Thường Dao đứng ở phía sau an tĩnh nhìn Vân Sơn quân bóng dáng, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, buổi chiều liền ở nhai trước bảy ra phệ nguyên trận chậm rãi khởi động. Trận này nhưng vây khốn Vân Sơn quân một lát, cũng có thể đem dao động khống chế ở một cái độ, vượt qua trận pháp thừa nhận lực lượng mới có thể xúc động Vân Sơn cảnh báo, hơn nữa cấm truyền tin linh điểu lui tới, lùi lại người khác biết thượng Vân Phong sẽ ra chuyện tin tức. Vân Sơn ban đêm nhiều sương ngủ, lúc này sơn sương mù khinh bạc, lại hôn tạp hồ tộc chân bảo thấy Sở Châu, Bảo Châu ngộ thủy nhưng hóa mây khói. Dính giả lập sinh ảo cảnh, vây này tâm trí. Phệ Nguyên trận mở ra kia nháy mắt Tống Tế Tuyết liền phát hiện không thích hợp, nhưng không có cho hắn phản ứng thời gian liền đã nhập thấy sầu hào cảnh. Vô luận là trận pháp vẫn là bảo châu đều là danh tác, nhưng dùng ở Vân Sơn quân trên người rồi lại phi thường giá trị. Chẳng sợ đem người vây ở pháp trận chung, tâm kiếm chí quỷ cũng ở che chở chủ nhân khó có thể thương hắn, mà lấy Tống Tế Tuyết năng lực, này ảo cảnh vây không được hắn bao lâu thời gian, thường giao cần phải tốc chiến tốc thắng có nhẹ đám xương đem vách núi cảnh tượng cănướp, Mạnh Lâm giang vào hảo cảnh biểu tình dại ra, thường giao cầm hắn trên thân kiếm trước, đón chi quỷ kiếm minh thanh chém tới. Chi quỷ chưa ra khỏi vỏ, con dòng chính với bị động hộ chủ, nhưng kia hung thần chi khí hình thành cái chắn cũng làm thường giao hoa điểm thời gian, lấy so chi quỷ càng mạnh mẽ yêu khí tạo áp lực đối lập, nào biết nàng trong tay kiếm đều không phải là thần võ, thế nhưng dẫn đầu chịu không nổi hai người lực lượng chặt đước. Tường phá chi quỷ cái chắn cần thiết dùng kiếm, đoạn kiếm vỡ vụn nháy mắt thường giao mày nhíu lại, Liền nói ngay, "Nhị ca." Thủ thấy sầu Châu Sư Thiên Hạo theo bản năng đem bên hông bội kiếm cho nàng, nhìn thấy kiếm quang lập loè khi mới kinh ngạc phát hiện không đúng, từ từ. Thường giao đơn biết nàng Nhị ca độ tình kiếp trừ bỏ mang về một thân thương ngoại còn có một phen kiếm, một phen tuyệt thế thần võ kiếm, tên là âm, lại không biết này kiếm đặc thủ chỗ. Sư Thiên Hạo đối ai cũng không có nói qua. Thần võ oách đâm mũi kiếm sắc bén vô cùng, nhưng chạm thế gian van vật, thậm chí thiên địa, duy độc không gây thương tổn cầm kiếm giả người trong lòng đã yêu chi lực phối hợp kiếm khí hung hăng mà trảm thoái chí quỷ hộ chủ cái trán, thường dao này nhất kiếm vốn nên đâm vào tống tế tuyết ngực linh mạch chỗ, mũi kiếm lại đột nhiên ở hắn trên áo tạm rừng, lại không thể đi tới nửa phần. Thường giao sững sốt. Sư Thiên Hạo. Nhưng Vân Sơn Quân lại ở nàng lăng nhiên khi phá ra ảo cảnh, ở kia kiếm phong cùng yêu khí còn chưa tiêu tán nháy mắt đoạn kiếm phản trảm, ánh đâm nổi chủ, sắc bén mũi kiếm xẹt qua thường giao tinh tế cổ, lại liền nàng một sợi tóc cũng không chặt đứt liền dừng lại. Sư thiên hạo sắc mặt có điểm banh không được, mà thường giao ở kia ngắn ngủi tạm rừng sau lập tức triệt thoái phía sau ra tống tế tuyết công kích phạm vi, đồng thời chiều nàng nhị ca nhìn lại, đầu lấy cổ quay ánh mắt dò hỏi, ca, ngươi kiếm có phải hay không hỏng rồi? Sư thiên hạo, thường giao không lui hai bước đã bị tống tế tuyết đuổi theo, từng vòng vào nước gợn sóng tự vân sơn quân dưới chân lan tràn, vô số linh kiếm từ gợn sóng trung dâng lên, thấy hắn khai tâm kiếm, thường giao không khỏi nghiêm túc lên. Thống tế tuyết phát hiện chính mình đoạt thanh kiếm này bao dùng không có, xúc cảm thật tốt cùng kiếm mình nghe tới là đem hảo kiếm, nhưng rất nhiều lần phải dết điểm đều không thể hiểu được liền dừng lại, liền tính là hắn cũng khó có thể sử lực nửa phần, vì thế quyết đoán ném, trở tay rút ra trĩ quỷ. Ách ấm lại về tới thường giao trong tay, nàng thấy chí quỷ ra khỏi vỏ, không khỏi ngần ngơ. Sư thiên hạo nhìn cầm kiếm đối lập hai người khỏe mắt hung hăng vừa kéo, thế nhưng mạc danh cảm thấy có chút hoang đường. Chương 23 Tứ Phương Đỉnh 5 Tống tế tuyết bài trừ hảo cảnh khôi phục thần trí thường giao cùng sư thiên Hạo cũng không dám ra tiếng khủng bị hắn nhận ra bại lộ thân phận chí quỷ ra khỏi vỏ tất thấy huyết mới thu lại xem chính mình trong tay này đem vô pháp thương đến Tống tế Tuyết nửa phần cáchch âm thường giao này vô pháp đánh nha tâm kiếm phạm vi mở rộng đến toàn bộ vách núi thường giao mỗi một cái điểm r chân đều bị trước tiên phát hiện đi vị bị phong kiếm thế kích động vài lần suýt nữa liền thương đến nàng cũng may cách âm không thể công lại có thể thủ Cùng chi quỹ va chạm có thể thừa nhận kia mãnh liệt cường thế linh lực, phát ra chói thai kiếm mình mang theo tinh hỏa lập lòe. Cung Tống Tế tuyết đối kiếm loại sự tình này, tự nàng mất đi linh mạch sau liền không còn có quá. Thường giao cũng không am hiểu dùng kiếm, cũng không mừng dùng kiếm, nàng sợ hãi kiếm tu. Nhưng lúc trước nàng làm bộ tiểu tiên môn đệ tử, làm Tống Tế tuyết cho rằng chính mình ở tiên môn quá đến không tốt, cái gì cũng chưa học được, ở vạn tượng linh cảnh dễ dàng chịu người khi dễ, một hồi trang ngoan giả nhược thao tác chỉ là vì mượn đao giết người. Không nghĩ tới này ngạo kiểu tiểu đạo trưởng không chịu nói thẳng nói phải bảo vệ nàng, ngược lại lôi kéo thường giao làm nàng tập kiếm thuật, giao chú luật, nói cái gì ngươi phải học được chính mình bảo hộ chính mình, ta kiếm chỉ biết. Giết người sẽ không che chở kẻ yếu. Kết quả mỗi lần gặp nạn hắn rút kiếm lại so với ai khác đều mau. Kiếm minh thanh thanh, những cái đó xa xăm lại vụn vặt ký ức mảnh nhỏ đột nhiên ở nàng trong đầu bay nhanh thoáng hiện. Ở vạn tượng linh cảnh nhật tử thường giao bị bắt học được tiên môn thuật pháp. Giáo nàng người thường thoáng phúng mà nói: Thanh thanh, người liền chính mình kiếm đều sợ là chuẩn bị dựa ý niệm giết chết địch nhân sao. Thiếu nữ năm kiếm đứng ở thiêu đốt lửa chạy bờ sông thần sắc buồn dầu, cách lửa khói hỏi đang ở quay cuồng thịt nướng giá tuấn mị thiếu niên, vạn nhất ta dùng kiếm thương đến chính mình đâu. Tống tế tuyết mắt cũng chưa chấp một chút liền nói, ta nếu là dạy ra loại người này liền giết diệt khẩu. Thường giao, người tư chất không kém, chú luật cũng học được rất nhanh, nhưng rất nhiều thời điểm chú luật chỉ là dạy hoa trên gấm. Một khi không có thi triển trú luật cơ hội liền không hề có sức phản kháng. Kiếm ở ngươi trong mắt tuy là hôn khí, lại là ở ngươi vô pháp thi triển trú luật khi duy nhất có thể bảo hộ ngươi hôn khí, liền tính sẽ thương đến chính mình, nhưng chỉ cần có thể giết chết địch nhân sống sót là được. Tống tế tuyết cấp nương giá soát tương, nói đến nhẹ nhàng băng quơ, thanh duyệt lười biếng tiếng nói xứng với bị ánh lửa nhuộm đâm tuấn Mỹ dung mạo làm thường giao hơi hơi hoàn thần. Đôi hắn nói vào thai này ra thai kia, chỉ chú ý tới trước mắt nhân gian sắc đẹp cho nàng giảng kiếm thuật Tống Tế Tuyết vô tình ngẩn đầu thoáng nhìn nàng ánh mắt sau híp mắt hỏi: "Thanh Thanh, mới vừa nói ngươi nhớ kỹ sao?" Thiếu nữ nghiêm trang nói: "Nhớ kỹ." Vì thế Tống Tế Tuyết đứng dậy, cầm căn thon dài gậy gô đi hướng nàng, "Vậy ngươi thử xem xem." Không nhớ kỹ thường giao đối thượng hắn kiếm thuật không hề có sức phản kháng, vô pháp phá chiêu chỉ có thể bị động tiếp thu, mũi kiếm tuy sắc bén lại so với không thượng kia gậy gỗ cắt ngang dưới mang đến lệ phòng, liền phiêu linh hoa rơi đều đánh lui, cuối cùng thường giao lui bại ngã xuống đất. Thiếu niên một tay trống ở nàng vai sườn, ngón tay đẹ nặng vài sợi sợi tóc, gậy gỗ điểm ở hiết hầu dừng lại, thần sắc khó lường hỏi, ngươi nhớ đi đâu vậy? Thường giao lại hơi hơi trận to mắt, tùng kiếm sau nâng lên tay đưa tới hắn trước mắt nói, ngươi đánh ta. Kia làn ra kiểu nộn tuyết trắng mù bàn tay có một đạo rõ ràng về đỏ, là vừa mới gậy gỗ trước kiếm khi đánh đi lên. Tống tế tuyết, ngươi thế nhưng đánh ta. Thường giao không dám tin tưởng. Tống tế tuyết nhất thời không nói gì. Hắn mặt không đổi sắc mà đem gậy gô ném trong sông, rối tay dắt nàng lên nói, thịt nướng có thể ăn. Thường giao nằm trên mặt đất không đứng dậy, quay mặt qua chỗ khác không xem hắn. Tống tê tuyết méo nhéo, nhéo giữa mày lại nói, ta kia phân cũng cho ngươi ăn. Thiếu nữ quay mặt đi tới. Thấy nàng vẫn là không dậy nổi, tống tê tuyết mặt vô biểu tình nói, nhậm hoảng kia phân cũng cho ngươi. Thường giao cười đến mi mắt con cong, lúc này mới chiều hắn vương tay. Tống tê tuyết dắt nàng lên, từ nay về sau đối kiếm lại không thương quá nàng một sợi tóc Nhưng hôm nay chi quỷ kiếm khí liên tiếp đảo qua nàng và áo, ánh trăng mây mù mang gió nổi lên, bị chặt đứt vài sợi sợi tóc bay xuống trên mặt đất lại nhân kiếm phong chấn động không biết nơi đi. Thường giao hơi thiên đầu tránh đi lại một đạo kiếm khí, nhưng Vân Sơn quân tốc độ quá nhanh, quen thuộc lại xa lạ sát chiêu chém tới, đã từng từng màn ở nàng trong óc hiện lên. Vân Sơn quân tự nghĩ ra bí kĩ kiếm pháp lòng son, đến nay không người có thể phá này, chiêu chỉ có thể bị động thừa nhận này một bộ kiếm thế thương tổn. Nhưng từ lúc bắt đầu tống tế tuyết sẽ dạy quá thường giao nên như thế nào phá giải. Đương chí quỷ mang theo nguồn vàn linh kiếm chém về phía nàng khi, một lần nữa trở về linh mạch chính mình điều động lực lượng, thân thể theo bản năng cấp ra phản ứng thế nhưng đem này sát chiêu phá giải toàn thân mà lui. Tống tế tuyết cầm kiếm dừng lại, mày nữ lại. Giao chiến hai người đồng thời dừng lại, đều ở dư vị vừa rồi phá chiêu một cái trước mắt. Sư thiên hạo nhìn đến này đều không khỏi lắc đầu cảm thán. Mười mấy năm không người có thể phá lòng son kiếm chiêu thế nhưng bị thường giao phá, ta tiểu mội thật là cái kiếm tu thiên tài. Sở dĩ mười mấy năm không người có thể phá, là bởi vì duy nhất có thể phá này kiếm chiêu người mất linh mạch, lại không thể dùng kiếm. Tống tế tuyết chỉ dạy quá thường giao phá giải phương pháp, trên đời này chỉ có nàng sẽ. Như vậy lúc này trước người phá hắn lòng son người là ai? Mênh mông kiếm phong thổi bay mông mắt xa mang, tống tế tuyết bên chân gợn sóng nổi lên bốn phía Vô số linh kiếm hưởng ứng triệu hoán run rảy phát ra kiếm minh thanh thanh, thân kiếm lập lòe chú văn, từng vòng lôi quang từ chú văn chung như ẩn như hiện. Tâm kiếm xâm xét quan. Thường giao thấy vậy sắc mặt khẽ biến, xâm xét quan có thể bao trùm toàn bộ cô luân, đem thiên địa vạn vật vòng ở vân sơn quân dưới chân, bất luận cái gì rất nhỏ biến ảo đều sống ở hắn gáy mắt. Nếu thật muốn cùng tống tế tuyết ngạnh cương thường giao đều không phải là sẽ thua, lại là đến hiện nguyên hình trình độ, có thể nhưng không cần thiết Ở sấm sét lập lòe thường xuyên giao lược thân đến hư không, bởi vì mặt đất đã bị tâm kiếm trận bao trùm, nàng rơi xuống đất liền sẽ bị nhốt nhập trong đó lại khó nhúc nhích, đồng thời phệ nguyên trận phát ra vỡ vụn tiếng vang, lôi trời cao sắc nháy mắt kinh động côn luôn khắp nơi tôn giả đồng thời xem hướng lên trên vân phong phương hướng. Vân Sơn Quân vận dụng tâm kiếm xâm xét quan, đây là ra chuyện gì? Vừa muốn lánh vài vị đệ tử xuống núi vu dã dưới chân vừa chuyển liền ngự kiếm chiều thượng vân phong bay đi. Truyền tin linh điệu hốt vang thanh nổi lên bốn phía. Thường giao chỉ phải may mắn tống tế tuyết còn hạt nhìn không thấy, nhưng thực mau côn Luân Sơn quân cùng phong chủ nhóm liền phải tới rồi, nàng không thể lại dây dưa đi xuống. Sư thiên hạo ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức một lần nữa mở ra thấy sầu trâu, ảo cảnh tái khởi, lại chỉ vây khốn vân Sơn quân một cái chấp mắt liền bị đánh vỡ, liền này ngắn ngủi thời gian lại cũng đủ hắn lược thân đến thường giao trước người. Thiêu đốt hỏa tuyến ở Sơn quân phong chủ nhóm đã đến khi lóa mắt lập lệ có thể so với ban ngày. Tu giả nhóm sôi nổi ở mây mù biên giới châu nghỉ chân dừng lại, khiếm sợ xem phía trước nồng hậu yêu khí chỗ, vách núi trong hư không lập một con thật lớn yêu thú, có bàng bàng kiểu vĩ, tuyết trắng trường thân trên trán hồng văn, khẩu hàm trường kiếm, kim đồng nguyên nghiêm, trên cao nhìn xuống xem này phương thiên địa. Kiểu vĩ thiên hồ thân như cự sơn, phàm nhân ở nó trước người nhỏ bé tựa con kiến. Rất nhiều người mấy trăm năm đều khó có thể thấy vậy cấp bậc đại yêu, nơi xa vu dạ đám người thần sắc khác nhau lại đều nghi hoặc này kiểu Vĩ Thiên Hồ như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở Vân Sơn. Phệ Nguyên trận tan đi, Mạnh Lâm Giang hoảng hốt từ ảo cảnh trung tỉnh lại, một cái màu trắng cự đuôi thỉnh linh ảnh ngược tiến hắn đáy mắt, Thiên Hồ huy nghiêm chi tư cùng khổng lồ yêu khí kinh sợ hắn đứng ở tại chỗ không dám lúc lích. Ta dựa đây là gì? Liên đứng ở Cửu Vĩ Thiên Hồ phía sau Mạnh Lâm Giang căng thẳng thần kinh vừa muốn hô to một tiếng sư tôn cứu mạng khi lại nghe giọng nữ sợ hãi nói, Mạnh ca ca. Thường giao trấn ở Mạnh Lâm Giang phía sau, Mở mịt vô thố nói, đây là đã xảy ra cái gì, ta rõ ràng mới vừa còn nhìn thấy ca ca lại vừa mở mắt liền biến thành như bây giờ. Kia thanh sư tôn cứu mạng bị Mạnh Lâm Giang nuốt trở lại trong bụng, thiếu niên tự tôn làm hắn vô pháp ở nữ hài trước mặt trật vật cầu cứu. Đừng sợ, đó là ảo cảnh, ngươi hiện giờ đã từ ảo cảnh trung ra tới, này đại yêu. Có ta sư tôn ở, sẽ không có việc gì. Mạnh Lâm Giang tim đập cổ động, lại tận lực trấn an thường giao, tay đã theo bản năng đi cầm kiếm, lại nắm cái tịch mịch. Ta kiếm đâu? Mạnh lâm giang dương mắt nhóng lên, cách đó không xa trên mặt đất nằm cắt thành mấy tiết thân kiếm rất là quen mắt. Nhìn nhìn lại chính mình bên hông trống rông vỏ kiếm. Ta thao! Ai đem ta kiếm chặt đứt? Thường giao dương mắt xem trong hư không thiên hồ, còn ở buồn bực nhị ca kia thanh kiếm rốt cuộc sao lại thế này. Tống tế tuyết có thể cảm giác ra có yêu hiện hình, tuy nhìn không thấy, lại từ quanh mình khổng lồ yêu lực cùng uy áp chung biết được này yêu thập phần cường đại, đáng tiếc không phải hắn muốn gặp kia chỉ yêu. Hoa! Cửu vĩ thiên hồ A. Tới rồi nhậm hoàng đứng trên mặt đất hướng lên trời thượng đại yêu Hưng phân nói. Như vậy đại một con. Như vậy đại. A tuyết ngươi mau đem nó đánh hạ tới làm ta sở sở lông xù xù đôi cáo. Thiên hồ cái đuôi cùng bình thường hồ ly cái đôi xúc cảm khẳng định không giống nhau. Nó còn có 9 điều. Ước chừng 9 điều. A tuyết mau mau mau đánh lên tới. Mọi người. Vàng dòng hồ mắt đi xuống thoáng nhìn. Ánh mắt dết lạnh. Bất đồng hình người ôn nhu ấm áp. Thiên hồ chi tư toàn thân đều lộ ra tràn đầy uy áp, làm người không rét mà run. Sư Thiên Hạo cũng không tính toán cùng Côn luôn mọi người một trận chiến, trên thực tế hắn tình kiếp chi thương vẫn chưa khỏi hẳn, đánh lên tới còn không nhất định có thể chiếm thượng phong. Ở địch nhân nhân kiêng kỵ mà phòng thủ khi, lợi trảo đuôi dài quét ngang phá sấm sét quan, khai yêu giới chi môn rời đi. Tống tế Tuyết vốn muốn lại cản, lại nghe kia quen thuộc âm điệu hô, "Mạnh ca ca." Bị thường giao thi pháp ngất xỉu đi, Mạnh Lâm Giang ngã xuống đất không dậy nổi. Thiếu nữ ở bên nôn nóng vô thố, mạnh ca ca ngươi làm sao vậy? Nay từng câu tràn ngập lo lắng mạnh ca ca làm Vân Sơn quân nhẹ xách thanh, chệt hồi tâm kiếm chiều mạnh lâm giang đi đến. Không ít người đuổi tới vách núi trước rục muốn hỏi Vân Sơn quân tình huống, lại ở nhìn thấy hắn bên cạnh người đứng thiếu nữ khi dừng lại, biểu tình một cái so một cái vi diệu. Nay thiếu nữ lớn lên cùng quá cô Vân Sơn phu nhân không khỏi quá giống chút. Côn Luân tối nay ra hai kiện đại sự. Đệ nhất kiện là cửu vĩ thiên hồ mạc danh huyền thân cùng Vân Sơn quân đánh một trận sau rời đi, không biết mục đích. Cái thứ hai là Vân Sơn quân bên người để lại danh lớn lên cùng thường giao có 8 phần giống thiếu nữ. Vân Sơn quân thương thế chưa hảo lại vận dụng tâm kiếm bày trận, bị sư huynh vu giã cưỡng chế ấn ở trong điện làm đại âm Sơn phu nhân tới rồi trị liệu. Mặt khác phong chủ tắt suốt đêm tuần cây Sơn cha xem hay không còn có kiểu vĩ thiên hổ lưu lại dấu vết. Trong điện ngọn đèn dầu sáng ngời, thường giao đứng ở đại điện cây hoa anh đào hạ dơ tay trà sát mặt bên trong cửa sổ thượng nhân ảnh sức sức. Nàng ngẩn đầu nhìn một lát lại cúi đầu Ngày xuân gió đêm mang đến lạnh lẽo làm nàng chót mùi hưởng đỏ Đêm nay đoạt tâm nguyên một chuyện là hoàn toàn làm tạm Nhân hai mắt mù, tống tế tuyết trong khoảng thời gian này sợ là đều sẽ ở vân sơn đợi Ngày sau cơ hội xa vời Kia nhất kiếm vì cái gì sẽ chẳng không được Thường giao nghĩ trăm lần cũng không ra Nếu lúc ấy kia nhất kiếm không co dừng lại Nàng liền đã xẹt qua tống tế tuyết linh mạch Tuy rằng sẽ rất đau, nhưng tốn chút thời gian cũng có thể dưỡng hảo Cửu Bình Phong chủ thực am hiểu loại sự tình này, hắn khẳng định sẽ tận tâm tận lực trị liệu Vân Sơn Quân. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, không ngừng nàng lấy kiếm thương không được tống tế tuyết, tống tế tuyết lấy kiếm cũng không gây thương tổn nàng, cho nên không phải hai người bọn họ vấn đề, là kiếm vấn đề. Nhưng nhị ca này kiếm rốt cuộc có cái gì vấn đề? Đi ra ngoài tôi bước chân sinh đánh gãy thưởng giao chấm tư. Vũ Giá hỏi Hạ Tang Yiye, hắn đôi mắt khi nào có thể hảo? Nay Tam Si độc khó thanh, cùng phượng tộc vũ độc tương tự. Không chỉ có cắn nuốt linh lực, còn có mê hoặc tâm thần tác dụng, chúng độc giả mỗi cách ba cái canh giờ liền sẽ tâm sinh ảo cảnh, nhưng hắn mấy năm nay lịch quá ảo cảnh nhiều đến không xuể, nhưng thật ra không cần quá lo lắng. Hạ tang y gì ngữ điệu ôn nhu mà nói, khỏi hẳn hẳn là một tháng liền có thể. Vũ Sơn quân trầm giọng nói, tế tuyết như thế nào sẽ trung tam si độc. Vũ giã một mặt đáp, nói là vì cái nữ nhân. Người nào? Vũ Sơn quân nhứng mày. Hạ tang y gì cũng lược hiện kinh ngạc mà nhìn lại Đại điện trước cửa thường giao nghe được hơi giật mình. Vũ dã vừa định muốn bọn họ đi hỏi nhậm hoàng liền thấy đứng ở ngoài điện thường giao, kia tương tự dung mạo xem đến hắn khỏe mắt nhẹ chịu. Còn lại người cũng chú ý tới, trong lúc nhất thời sôi nổi nghỉ chân đánh giá thiếu nữ, thần sắc khác nhau. Thường giao sợ hãi trạng cuối đầu, trong lòng thở dài, không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian lão người quen nhóm đều đến đông đủ. Vũ sơn quân như cũ không thích thường giao, rồi lại là cái cho rằng họ không kịp người khác chủ, tuy rằng lớn lên tương tự làm hắn không mừng Lại cũng sẽ không bởi vậy giận chó đánh mèo, liền chỉ liếc mắt một cái liền quá. Rốt cuộc mấy năm nay mọi người đều biết tống tế tuyệt đối tương tự giả thái độ có bao nhiêu mình sát thả lênh khốc. Hạ tang Y ỉa lại niệm cập cố nhân, lại nhìn thiếu nữ ngoan ngoắn nu nhược, không khỏi tâm sinh điểm điểm thương tiếc. Bên ngoài phong lánh, làm nàng nhập điện đi chờ đi. Hạ tang Y ỉa nói. Vũ dại nhúng mày, đi vào bị nhất kiếm chém làm sao bây giờ? Hạ tang Y ỉa. Thật cũng không phải không loại này khả năng. Hạ Tăng Y có điểm lo lắng, đang do dự khi thấy một Vân Sơn đệ tử đi xuống thủy hành lang lại đây. Đệ tử chiêm dung gặp qua các vị chân quân. Sư thiên hạo lắc mình biến hóa lại là ôn thuần ưu nhã Vân Sơn đệ tử, ta là đến mang tấn nhu hồi hạo nhiên phong. Người tới vừa lúc, mang nàng vu dạ còn chưa nói xong liền nghe xong biên ra tới nhậm hoàng hô, kia tiểu cô nương đâu Vân Sơn quân kêu nàng đi vào đâu. Đại điện trước nhất ba người sắc mặt vi diệu. Thường giao vô thủ nói, ta, ta sao? Đúng đúng chính là ngươi. Nhậm hoàng cười hì hì nói, còn không chạy nhanh đi. Thường giao đỉnh khắp nơi phức tạp ánh mắt chiều trong điện đi đến. Sư thiên hạo rất là lo lắng. Này Vân Sơn quân không biết nàng là thật sự tiểu muội nên sẽ không thật kêu đi vào nhất kiếm chém đi. Hạ tang ý gì cũng có đồng dạng lo lắng. Vũ giã thế nàng hỏi, có ý tứ gì? Cái gì có ý tứ gì? Các ngươi có ý tứ gì? Nhậm hoàng một mở miệng liền đem người đều nói ngốc, hỏi ta cái gì có ý tứ gì sao Vũ táo nói Người cấp lao tử hảo hảo nói chuyện. Hùng ta làm gì, này cha đều cha xét, người cô nương thanh thanh bạch bạch, chính là lớn lên giống điểm. A tuyết giết đều là chút dục phải đổ mưu gây dối đồ đệ, nơi nào sẽ cùng cái xui xẻo tiểu cô nương không qua được. Nhâm hoàng vô tội nói, các người đều tưởng chút cái gì đâu. Liên tính hắn thật muốn cũng sẽ không làm như vậy, chúng ta A tuyết vẫn là sẽ bận tâm một chút vân sơn chính diện hình tượng. Sư thiên hạo nghe được thoáng yên tâm chút. Nhớ tới phía trước hai người lấy kiếm thương không được đối phương hình ảnh lại nhịn không được muốn cười. Lúc này đứng ở cửa phòng trước thường giao lại cười không nổi. Nàng nhìn tống tế tuyết mông mắt hắc xa, nhịn không được suy nghĩ cái dạng gì nữ nhân có thể làm hắn không màng bị thương đi cứu. Hạ tang y gì đám người cũng muốn biết, vì thế ở thường giao đi rồi lại hỏi nhậm hoàng, làm vân sơn quân bị thương nữ nhân là ai. Nhậm hoàng bắt lấy thanh trúc côn điểm chỉ xuống đất mặt, biên cười biên nói, ai ra ta liền biết các ngươi sẽ hiểu sai, 80 tuổi hạc hướng lên trên Ở quỹ dân chi giới chịu cấp đói bụng 3 ngày 3 đêm Vân Sơn quân một chén nóng hổi khoanh tay phàm nhân bà bà cũng là nữ nhân a. Vu dã. Định Khôn quân rút kiếm hành hung tinh là tả hộ pháp. Chương 24 tứ phương đỉnh 6. Tống Tế Tuyết ở thủ mạnh lâm Giang. Hắn khí Hải Quân quận không thuận lúc này mới bỗng nhiên té xỉu, hạ tang y đi triển bệnh hơn phân nửa là bởi vì hảo cảnh khó khăn dẫn tới, nhưng cũng không lo ngại, hơi làm nghỉ ngơi liền sẽ tỉnh lại. Thường giao đứng ở trước cửa không có đi vào. Trong phòng có hoa lê một bình phong, xa mỏng vẽ mặt, chỉ vang dắt theo ra một bộ bách hoa thị cảnh. Nay tịch liêu lãnh trầm đại điện cùng phong úp cũng liền nhìn xem bình phong thượng hoa chi xuân sắc. trừ bỏ hôn mê bất tỉnh mạnh lâm giang, lúc này phòng trước chỉ có bọn họ hai người. Vân Sơn quân vòng qua bình phong đi ra khi hỏi nàng, ngươi thấy cái gì? Quanh thân không người, thường giao quang minh chính đại mà xem hắn, nhược thanh hồi. Ta ở hảo cảnh thấy ca ca ta. Ta hỏi không phải hảo cảnh. Tống tế tuyết không nhanh không chầm nói Ngươi so bên sông sớm hơn tỉnh lại, nếu còn muốn nói dối, kiến nghị ngươi nghị kỹ lại mở miệng. Thường giao nhấp môi. Tống tế tuyết nhảy bén viễn siêu nàng suy nghĩ, này 10 năm tới hắn tu vi cảnh giới tăng trưởng đến loại nào trình độ là thường giao không có thể dự định đến. Hắn tuy rằng hạt nhìn không thấy, lại có thể khẳng định cùng hắn đối kiếm người đều không phải là kiểu vi thiên hồ. Tống tế tuyết hỏi qua vu giã cùng nhậm hoàng, bọn họ đều nói thấy kiểu vi thiên hồ trong miệng ngậm một phen kiếm đi. Mười năm trước độ kiếp ngày ấy thuộc về thường giao yêu khí cùng hôm nay kiểu vị thiên hồ yêu khí cũng không tương đồng. Phá lòng son kiếm chiêu người không phải thường giao chính là tuyệt thế thiên tài. Hai người tất có thứ nhất. Vô luận cái nào tống tế tuyết đều sẽ không bỏ qua. Càng đừng nói ban ngày hắn bên người vừa xuất hiện một cái cùng thường giao tương tự nữ nhân, buổi tối liền lại là ảo cảnh vây hắn lại là đại yêu hiện thân từ tử quá mức trùng hợp sẽ làm người ta nghi ngờ. Hơn nữa thiếu nữ nói chuyện ngữ điệu cũng kinh người tương tự. Vài lần đều làm Tống Tế Tuyết cho rằng thật là thường giao. Những cái đó vi diệu, đến từ đấy lòng chôn sâu nhất vô pháp bị đại não lửa gạt quen thuộc phản ứng làm Tống Tế Tuyết khó có thể bỏ qua. Ta, ta sắp thật so mạnh ca ca trước từ hảo cảnh thanh tỉnh, theo sau liền thấy Vân Sơn quân tâm kiếm trận cùng bầu trời đại yêu cửu vĩ Hồ. Thường giao nghiêm túc nói, biết việc lớn không tốt, ta liền lập tức đi tìm mạnh ca ca, sau đó ở hắn bên người nhìn, thẳng đến mạnh ca ca bỗng nhiên té xỉu mới gọi tới Vân Sơn quân. Tống Tế Tuyết thần sắc hở hữu Nghe này vô cùng tương tự tiếng nói cùng ngữ điệu một ngụm một cái mạnh ca ca, đối Vân Sơn Quân tới nói là loại trà tấn. Thường giao còn ở diễn, nàng lo lắng nói, Vân Sơn Quân, xin hỏi mạnh ca ca có khỏe không? Tống tế tuyết, hắn năm nay 18, không phải ca ca ngươi. Ta năm nay 16. Thường giao khi dễ hắn mủ, lý nên kêu hắn một tiếng ca ca. Tống tế tuyết vô pháp. Hắn này sẽ sắc thật nhìn không ra trước mắt thiếu nữ rốt cuộc 16 vẫn là 18 bên sông nói ngươi thiên phú dị bẩm, tựa hồ là thật sự. Tống tế tuyết đứng ở tại chỗ không núp đích, tùy ý ngoài phòng lạnh lạnh gió đêm quất vào mặt vén lên và táo cùng phát, rốt cuộc ngươi chỉ xem một cái liền biết đó là tâm kiếm trận. Lời nói mang điểm nhẹ chào ý cười. Thường giao giả ngu giả ngơ, tâm kiếm trận quá mức nổi danh, ta sư tôn còn trên đời cũng thường cùng ta nhắc tới, mà vân sơn quân bản tôn liền ở ta trước mắt, lúc này mới sẽ ánh mắt đầu tiên liền cho rằng đó chính là tâm kiếm trận. Tuy rằng biểu hiện dễ chấn kinh vô thố thẹn thùng, đầu góc lại khá tốt. Thích trang ngoan giả nhược. Nay cũng cùng năm đó cái kia lừa hắn nữ nhân giống nhau như lúc, sẽ dùng kiếm sao? Tống tế Tuyết nói lời này khi khớp xương rõ ràng năm ngón tay đã nắm lấy chí quỷ chua kiếm, ra khỏi vỏ thanh khởi thường xuyên giao nói, sẽ không. Một chút mũi kiếm quang mang hơi lóe, thường giao khẩn nhìn chằm chằm chí quỷ. Phía trước vách núi một trận chiến tựa hồ vẫn chưa thấy huyết. Lúc này chí quỷ trên thân kiếm lệ khí chỉ tăng không giảm. Toàn dựa Vân Sơn quân lấy cảng cường thế lực lượng áp chế. Tống tế tuyết nắm chui kiếm tay lại chưa bông ra, hắn âm điệu tản mạng nói, Sư phụ ngươi không dạy qua ngươi. Sư phụ ta đều không phải là kiếm tu, đối kiếm thuật một đạo cũng không có nghiên cứu. Thường giao có điểm nắm lấy không ra hắn muốn làm sao, cùng một cái không môn không phái cảnh giới thấp kém tiểu tán tu so kiếm. kia cũng quá khi dễ người đi. Đúng không? Tống tế tuyết cười nhẹ thanh. Thượng một khắc còn tuấn nhã chơi lười, tiếp theo nháy mắt liền hung như lệ quỷ Trường kiếm ra khỏi vỏ sát phạt tiếng động vang vọng này tứ phương đình viện, thường giao chỉ tới kịp tiếng kinh hô Vân Sơn Quân, trong mắt nhìn Tống Tế Tuyết chém ra lòng son kiếm chiêu đã minh bạch hắn tại hoài nghi chính mình, vì thế vẫn chưa trốn tránh, chính là không hề phòng bị mà tiếp được này nhất kiếm. Lòng son là sát chiêu. Tống Tế Tuyết tuy ở cuối cùng một khắc chậm chặt chút, thường giao như cũ bị kiếm thế đánh bay trọng thương té ngã ở đình viện bạch bờ cát trung, khỏe môi huyết sắc yêu dã. Vũ gia cùng nhậm Hoàng cảm ứng được sát chiêu khi lập tức nháy mắt ảnh tiến vào. Lạc hậu một bức sư thiên hạo thấy ngã xuống đất thường giao sắc mặt trầm xuống. Vân Sơn quân thường giao gian nan khởi động nửa cái thân mình, che lại chảy huyết khoe miệng, khuôn mặt thống khổ lại mờ mịn hỏi hắn, ta là. Làm sai cái gì sao? Sư thiên hạo. Mội mội hảo kỹ thuật diễn. Vũ giã liếc mắt nhập hoàng, không tiếng động trách cứ ngươi không phải nói hắn sẽ không chém người sao. Ta liền nói đi. Thả ngươi đi vào tiểu tâm bị chém. nhập hoàng ai nhà kêu tiến lên ở thường giao thương chỗ hư điểm. Vì nàng ổn định linh tức không bị kích động kiếm thế tiến thêm một bước lan đến, một bên cùng Tống Tế Tuyết nói: "A Tuyết ngươi này liền làm ta khó xử nha, cô nương này cùng giao muội không giống nhau, nàng có linh mạch. Chẳng sợ dung mạo tương tự, nhưng giao muội là giao muội, nàng là nàng nha, tuy rằng giao muội thực quá mức vô tâm không phổi bỏ xuống chúng ta, nhưng chúng ta cũng không thể giận chó đánh mèo vô tội người có phải hay không?" Đứng ở trước cửa cầm kiếm Tống Tế Tuyết không khỏi nghe cười. Kêu tiếng cười đê đê chầm chậm lại một chút lạnh lèo trảo, còn có điểm điên. Thế nhân đều biết Vân Sơn phu nhân thường giao không có linh mạch, bởi vậy trước vài lần giả trang nàng nhân vi cầu rất thật cũng đều không có linh mạch. Cố tình tên này kêu tấn thư thiếu nữ có, bởi vì có linh mạch mới có thể phá lòng son kiếm chiêu. Người nói được không sai. Tống tế tuyết thu hồi chi quỷ, cất bước đi hướng thường giao, ở mặt khác ba người phức tạp dưới ánh mắt không lưng đem nàng bế lên. Đây là ta cùng nàng hai người chi gian sự, cùng người khác không quan hệ. Tế tuyết. Vân Sơn quân. Vũ Giác cùng sư Thiên Hạo đồng thời mở miệng, Tống Tế Tuyết lại nói, "Têu hạ tăng ý hiểu lại đến một chuyến." Hắn ôm người hướng đại điện phía sau cấm địa đi đến, những người khác khó có thể đổi kịp. Thường giao diện đến rất thật, nói xong kia lời nói liền bị thương nặng ngất xỉu đi, cũng không biết chính mình sẽ bị Tống Tế Tuyết ôm vào trong lòng ngực, lại càng không biết sẽ bị mang nhập thượng vân phong cấm địa. Quá nặng trọng thanh lưu dừng trúc, thạch đèn rơi dụng các nơi hình thành xảo rượu trận pháp, làm tự tiện xông vào giả khó có thể tìm được chính xác vị trí. Đi thông tựa vào núi mà kiến trúc Úc đàn hạ là tảng lớn rừng hoa anh đảo, lúc này khai đến chính diễm, gió đêm một quá liền mang theo hoa vũ từng trận. Phòng trước dòng nước thanh triệt, vài tòa trúc chế xe chở nước chậm dại chuyển động, cuốn vải miếng hoa rơi. Thường giao nếu là tỉnh thấy này đó tất nhiên sẽ kinh ngạc cảm thán, nguyên lai thượng vân phong còn có nàng quen thuộc địa phương tồn tại. Này cấm địa độc sơn cư như cũng là năm đó bộ ráng. Một tia chưa sửa. Hạ Tang Uy Nhi vội vàng lúc chạy tới chỉ thấy Vân Sơn Quân ôm người đứng ở chúc úc trước cửa, thiếu nữ nửa cái thân mình đều bị hắn che lấp, vây quanh tư thái thật cẩn thận lại tràn ngập độc chiếm dục, bịt kín miếng vải đen hai mắt che lấp quá nhiều cảm xúc, làm người tiếc nối lại tò mò. Mặc kệ quá bao lâu, chỉ cần là cùng thường giao có quan hệ sự, Tống tê Tuyết sẽ có bất đồng trình độ mất khống chế, trở nên khó có thể nắm lấy, việc này hắn bên người quan hệ tốt hơn người đều đã phát hiện. Trước đem nàng đi. Hạ Tang Uy Nhi thở dài, Vân Sơn quân không nói một lời, tuy nàng vào nhà sau mới đem trong lòng ngược người bông. Con hào đánh chật, kiếm thế tá một nửa, thương không kịp tâm linh nhị mạch, lại cũng đến dưỡng thượng một tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục Hạ tang y dì ôn nhu nói. Tống tế tuyết hỏi, nàng còn có khác thương sao? Này thật không có. Linh mạch hoàn hảo không tổn hao gì. Hoàn hảo không tổn hao gì. Hạ tang y dì đoán được hắn ý tứ, khẳng định nói, chưa từng có bất luận cái gì đứt gây hoặc là tàn huyết cùng nàng hoàn toàn bất đồng. Tất cả mọi người ở nói cho Tống Tế Tuyết muốn hắn thanh tỉnh. Thường giao đã chết, đã chết 10 năm, sau này quãng đời còn lại không bao giờ sẽ một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng cái đó tương tự đều là giả. Giả chính là giả. Vĩnh viễn thành không được thật. Cũng không chuẩn hắn xa vào ở biểu hiện giả dối chung. Tống Tế Tuyết chỉ có thể vô cùng thanh tỉnh mà thừa nhận sẽ không còn được gặp lại Thường Giao sự thật. Thời gian vĩnh viễn dừng lại ở Thường Giao đối hắn nói ta không yêu người này vô cùng tàn nhẫn nói nháy mắt. Ái hận đều trở nên lại vô ý nghĩa, chỉ còn lại có hư vô cùng tự mình ghét bỏ. Hắn rốt cuộc vì cái gì muốn sống thành như vậy? Thường giao cảm giác chính mình lại về tới hôn độn. Vô biên tế hắc ám hôn độn chung có ánh sáng liên tiếp hiện lên, mau đến nàng chỉ có thể thoáng nhìn một chút đoạn ngắn. Náo nhiệt nhân gian hội đèn lồng, mang theo nửa bên mặt nạ Mỹ Diễm nữ tử cùng bên người thanh phong quy phạm thanh niên nói cái gì, chọc đến thanh niên sắc mặt tường đỏ, thấp thấp nói một câu hồ nháo, vùn bực rời đi. Mỹ Diệm nữ tử cũng không truy chỉ là đứng ở tại chỗ cười khanh khách chờ. Không bao lâu, thanh niên hãy còn sụ mặt trở về, không nói một lời mà nắm nàng tay đồng du. Mỹ Diệm nữ tử là Đại Yêu Phi, thanh niên là Bạch Di Di Kiếm Tu. nay đó vụn vặt đoạn ngắn Bạch Di Di Kiếm Tu cùng thường giao trong trí nhớ người hoàn toàn bất đồng. Vô cứu sơn kết giới Bạch Di Di Kiếm Tu lạnh băng trầm mặc, cũng không cùng nàng nói chuyện, ngay cả mẹ cũng rất ít để ý tới, nhưng quang ảnh mảnh nhỏ Bạch Di Di Kiếm Tu ánh mắt trước sau đều ở Đại trên người Tông môn cùng thế gian một tường chi cách, cây hạnh cao lớn, chắc cây chuế mãn hoa diệp. Phi ghé vào trên tường cười khanh khách vọng phía dưới bạch đi dìa kiếm tu, ta cần phải đi rồi úc, hồi yêu giới sau ngươi liền sẽ không còn được gặp lại ta. Bạch đi dì kiếm tu đưa lưng về phía nàng, làm hờ hướng trạng, ngươi phải đi liền đi, hà tất tới đây cùng ta nói. Phi nói, đương nhiên muốn theo như ngươi nói, bằng không ngươi về sau tưởng ta làm sao bây giờ. Khi đó ngươi sẽ hối hận chết không đem ta lưu lại, cho nên ta tới cấp ngươi cơ hội Ngươi nếu là không nghĩ ta đi, liền tới đây hôn ta một chút, ta liền vì ngươi lưu tại nhân gian. Tùy tiện, hồ nháo. Bạch đi kiếm tu quát lớn xong liền chiều hành lang dài đi đến, chạy nhanh đi. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, thật đuổi ta đi ta liền đi hồ tộc, còn chưa có nói xong liền nên đón bạch đi kiếm tu giận mắng. kia hồ yêu tình kiếp bỏ ngươi không màng lý kỷ, ngươi còn đi làm gì. Ta đây đi phượng tộc. Phượng yêu nhưng vì tộc đàn cùng ngươi là địch, ngươi tìm hắn đi chính mình chịu chết. Phi trong mắt ý cười càng dày đặc, ngự khí càng thêm phong rong, hảo hảo, ta đây đi lang tộc, lang tộc cùng ta không có tình kiếp hoặc ít lợi gốc mắt, nam tử lại mỗi người vì mãnh xoá khí, nghe nói đánh đêm đến bình mình cũng chút nào không giả, không biết so với người lên. Kiếm tu sắc mặt trắng lại hồng, hoán hận quay đầu trừng nàng, không biết xấu hổ, không chuẩn đi. Đại yêu Phi cười gật đầu, dôi tay điểm điểm gương mặt, hung ta làm cái gì, cùng với ngoài miệng hung ba ba kêu ta không chuẩn đi, không bằng làm điểm thực tế bằng không ngươi cho rằng ta sẽ nghe ngươi sao. Bạch y dì kiếm tu hơi thở hơi trọng. Phi nói, ngươi không thể đã quản ta lại khắc chế chính mình, nếu là cảm thấy yêu một con yêu làm ngươi vô pháp tiếp thu nói liền nhân lúc còn sớm. Bạch y dì kiếm tu lược đến nàng trước người, dôi tay câu lấy đại yêu cổ dâng lên một hôn. Những cái đó nùng lìa tái hận không biết khi nào lạng yên biến mất không thấy, cuối cùng thế nhưng thành tử kiếp. Thường giao không biết chính mình vì sao sẽ từ hốn độn trông được thấy cha mẹ chuyện cũ. Lại ở tỉnh lại khi lại lần nữa nhớ tới mẫu thân từng nói, hắn chỉ là quên mất. Quên mất? Chẳng lẽ nàng cũng đã quên cái gì sao? Thường giao tỉnh lại khi đã là hôm sau hoàng hồn, tảng lớn màu cam hồng xuyên thấu qua cửa sổ sai tiến, tống tê tuyết ỷ ở bên cửa sổ đối diện rừng đệm, chỉnh thể nghịch quang, làm nghiêng đầu nhìn lại thường giao hơi hơi hít mắt, nhất thời thế nhưng xem không rõ hắn khuôn mặt. Tỉnh! Vân Sơn quân hỏi nàng, thanh sắc hơi khàn. Thường giao chấp trước, trước mắt, cảm thấy lập tức hoàn cảnh có chút quen thuộc Tuy rằng minh bạch tống tế tuyết bởi vì hoài nghi mà thử cho nên mới dùng lòng son, nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên bị trí quỷ chém thương, trong lòng giàu dĩ, trả lời cũng không hề giống phía trước như vậy ngoan ngoán nhỏ bé yêu ớt, chỉ từ xoang mũi nhẹ nhàng hừ ra một tiếng ân. Vốn tưởng rằng tống tế tuyết nên đánh mất hoài nghi, lại nghe Vân Sơn Quân lại hỏi, vì cái gì không nẻ? Thường giao lại bắt đầu diễn lên, ta sao có thể trốn đến quá Vân Sơn Quân? Ta đã dạy ngươi. Tống tế tuyết lại đánh gãy nàng, sắc mặt bình tĩnh. Ngay cả ngữ điệu cũng nhàn nhạt, nhạt, ở vạn tượng linh cảnh, như thế nào phá lòng son kiếm chiêu ta chỉ dạy quá ngươi. Thường giao theo bản năng xem hắn hai mắt, lại đối thượng một tầng hắc xa. Người cũng học xong, Tống Tế tuyết hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhu hòa hoàng hôn quang mang xái hắn đời người, giờ phút này hắn ở thường giao trong mắt càng thêm như là một đạo hư ảnh, ở ánh nắng chìm ngỉm khi liền phải tiêu tán. Vân Sơn quân cong môi cười như không cười xem hồi nàng vị trí, hình như có một tiếng thở dài, thanh thanh 10 năm thời gian ngươi lại trở về tìm ta, ta lán lên vì thế cao hứng, hay lán lên thương tâm ngươi gần nhất liền lại muốn giết ta. Thường giao có nháy mắt ủ thai, không thể tin được chính mình mới vừa rồi sớm nghe. 10 năm trước không có thể giết chết ta, 10 năm sau trở về còn muốn tiếp tục phải không? Che hai mắt tuấn nhã khuôn mặt như suy tư gì, tống tê tuyết đứng thẳng đứng dậy, phệ nguyên trận lại thêm ảo cảnh. Ở ta hai mắt mù khi dùng này chiêu vừa lúc, còn tìm giúp đỡ, đáng tiếc ngươi lại thất bại, thanh thanh. Ngươi muốn giết ta nào yêu cầu như thế hao hết tâm tư thủ đoạn, trực tiếp nói với ta muốn bắt ta mệnh đi theo yêu hoàng làm giao dịch, chẳng lẽ ta còn sẽ tự tuyệt ngươi sao? Hắn nói lời này mang theo ý cười, đi bước một chiều thường giao đi đến trở tay đem chí quỷ rút ra, ngươi lấy tới giết ta kiếm tựa hồ xảy ra vấn đề, vậy trực tiếp dùng trĩ quỷ hảo. Thường giao mắt thấy hắn ở mép giường ngồi xuống, một tay đẻ ở nàng trên vai vị trí, lại đem trĩ quỷ đưa cho nàng trong tay, mặc kệ ta cao hứng vẫn là thương tâm, theo ý của ngươi đều là chê cười. Có lẽ còn cảm thấy không thú vị, thậm chí phiền chán. Đúng rồi, nghe nói ngươi kỳ thật một chút đều không thích tam túc phượng, thậm chí phi thường chán ghét, làm khó ngươi năm đó bồi ta vất vả diễn kịch, liền chính mình phu nhân chân chính thích chính là cái gì cũng không biết, ta cũng thật không phải một cái xưng trước trượng phu. Tống tế tuyết càng nói càng ôn nhu, nhưng giữa mày tối tăm, trên mặt ý cười chào phúng. Thường giao từ hắn mỗi một chữ chung đều nghe ra hoán cùng tàn nhẫn, đối nàng cùng đối chính mình. Tống tê tuyết vội vàng khát vọng thường giao cho chính mình thật sâu một đau mới có thể bình ổn kia cổ sắp sửa áp con thẳng tắp lưng thống khổ. Thanh thanh, ngươi 10 năm trước cái gì đều không có giải quyết liền đi rồi, lại làm ta ngày đêm sống ở ngươi bóng ma hạ. Nếu ngươi thật sự đã chết, ta sẽ sống đến cuối cùng, tồn tại chịu đựng ngươi mang đến sở hữu thống khổ, chịu đựng những cái đó tưởng ngươi nghĩ đến nổi điên lại rốt cuộc vô pháp nhìn thấy ngươi đụng vào ngươi nhật tử, chẳng sợ ta lại nghĩ như thế nào ngươi. Câu kia ta không yêu ngươi tổng có thể làm ta ngã tiến vũng bùn ghét bỏ chính mình vì cái gì như thế ti tiện. Tống tế tuyết nói lời này khi ngữ điệu không chút để ý, đe ở trải lên tay lại nổi lên gân xanh. Nhưng ngươi không chết. Thường giao bị tống tế tuyết vòng ở hai tay chi gian ngơ ngẩn xem hắn, khỏe mắt có cái gì chạy xuống, mang theo nóng rực nóng bỏng, làm nàng cảm thấy một tiêu đau đớn. Tống tế tuyết hơi hơi cúi người, hạ giọng nói, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi, thanh thanh, ta không nghĩ đương còn sống kia một cái Vân Sơn quân độc chiến xong bọn phỉ, Vân Sơn quân sấm quỷ dân chi giới, Vân Sơn quân khiêu chiến vô cứu sơn đại yêu, thế nhân nói hắn hiếu chiến lại thường bị thương, là bởi vì hắn đang đợi một cái chịu chết cơ hội, có lẽ đã chết còn có thể tái kiến thấy hắn á giao đâu. Hắn sống được quá thanh tỉnh, vô pháp say mê ảo cảnh, chỉ có thể ở sinh mệnh trung kết kia một khắc, nhớ kỹ đã từng từ thượng giao kia cảm nhận được tình yêu chết đi. Trong phòng lâm vào dài trầm mặc. Thượng giao khẽ mắt khô cả khi, nhẹ giọng nói, "Vân Sơn quân Ta không phải người phu nhân, ta không nghĩ giết người. Tống tế Tuyết cười nhạt thành, từ trong cổ họng phát ra buồn cười, cuối cùng tựa nhịn không được cười con eo, túi đầu chôn ở nàng vai cổ cười, năm ngón tay lại nắm chặt thành quyền, một tay kia nắm chặt chi quỷ chậm rãi hoa hạ, sắc bén mũi kiếm hoa khai ra thịt, miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, huyết nhiễm thật dài thân kiếm. Chi quỷ trở vào bao. Tống tế Tuyết cười đủ rồi, mang huyết tay khẽ vuốt thượng thường dao mặt, ở nàng khẽ môi nhẹ nhàng mổ sát khi hơi ngồi dậy. Ta cũng sẽ không thả ngươi từ ta trước mắt biến mất lần thứ hai. Thường giao tâm tình phức tạp, gần như không thể nghe thấy mà tiếng thở dài. Mười năm không thấy, nàng phu quân trở nên có điểm điên. chương 25 tứ phương đỉnh bảy. Tống tế tuyết là có điểm điên. hắn miếng vải đen mông mắt, nhìn không thấy ánh mắt thần thái, không biết kia trong đó chảy xuôi chính là yêu say đắm vẫn là hán hận. Ban ngày khi, Vân Sơn quân hội tâm tình rất tốt cùng nàng đàm thiếu, cũng mặc kệ hay không có thể được đến đáp lại. Khi thì kêu nàng Thanh Thanh, khi thì gọi nàng A Giao. Ôn Linh Đan ta trước kia tất cả đều ném, ngày hôm qua làm hạ tang y đi hay một lần nữa cầm mấy bình, vốn là phải cho ngươi ăn, nhưng tưởng tượng ngươi hiện giờ linh mạch khôi phục cũng không cần lại ăn những cái đó có không. Tống tế tuyết rửa đứng ở bên cửa sổ mặt hướng nàng khẽ mỉm cười, dù sao ngươi cũng không yêu ăn. Thường giao ôm chặt chăn chỉ lộ ra hai mắt xem hắn. Ngươi muốn ăn cái gì? Vân Sơn quân tự hỏi tự đáp, ăn thịt đến lượng đại tài ăn đến no, bị đói ngươi không được nhưng hiện giờ bị thương vẫn là muốn ăn chút thanh đạo, hai người trung hòa một chút đi, ta sẽ không nói cho hạ tang y đi nàng biết nên lại nhảy ngươi. a ta thiếu chút nữa lại đã quên, yêu nói là không cần sợ, vậy ăn nhiều chút thì đi. Tống tế tuyết một tay đỡ thái dương nhẹ nhàng một chút, như suy tư gì, nên như thế nào phân biệt ta nhớ kỹ đồ vật này, đó là thật sự này, đó là giả đâu. Thanh thanh, hiện giờ ngươi cũng không cần vất vả nguy trang, liền thẳng thắn chút trực tiếp cùng ta nói đi, nếu là làm ngươi ăn không thích Ta lại nên bực mình chính mình. Nói nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Thường giao chơ mắt xem hắn bưng chén đem đồ ăn một ngũc lại một ngũc mà uy đến chính mình bên miệng. Thanh thanh. Vân Sơn quân nhẹ rộng hỏi nàng, Ngươi như vậy oan là đang đợi kia chỉ kiểu vĩ thiên hồ tới cứu ngươi sao? Thường giao. Kỳ thật kia chỉ kiểu vĩ thiên hồ cũng rất vội. Lại muốn tìm chính mình tình kiếp người, Lại muốn chăm sóc độ tám khổ đại ca, Còn muốn lo lắng bị Vân Sơn quân giam lại trong đất tiểu muội Hồ sinh gian nan. Ba ngày Tống Tế Tuyết phản phát Kim Loan đài độ kiếp một chuyện chưa bao giờ phát sinh quá 10 năm tin người chết cũng không tồn tại cùng thường giao vẫn là ân ái phu thê trạng thái nhưng vào đêm sau hắn mặt mày tối tốită dần dần tích trọng phản phát ký ức trở về nhớ tới hết thảy sẽ từ bên cửa sổ chuyển tới mép giường ngồi thường giao bị hắn tử trong chăn lôi ra tới năm chặt thủ đoạn để lại Minh mang nhiên mà thừa nhận nên diện mà đến âm trầm hơi thở ta bại bởi cái gì Tống tế tuyết căng chặt cảm tuyến gần nhưghiến răng miếnợ hỏi nàng Dựa vào cái gì ngươi cuối cùng lựa chọn không phải ta. Thường giao thậm chí không cần cho trả lời hắn là có thể chính mình nói tiếp tiếp tục nổi điên. Vân Sơn quân tư thái tử nháy mắt không cam lòng chuyển vì khinh thường, ta ở ngươi này thật đúng là sống thành cái chê cười. Kia đen dài lông mi run rẩy ở da thịt đầu hạ một chồng bóng ma, thường giao không biết vì sao nhớ tới phi ly chân quân thê tử dương phu nhân. Cái này bị tình cảm chân thành lừa gạt phản bội nữ nhân từng thống khổ lại đoán hận mà nói qua, hắn làm ta sống được giống cái chê cười. Thế nhân cũng từng chào Vân Sơn quân sống thành cái chê cười. Bọn họ mắt nhìn tống tế tuyết đĩnh bạt bóng dáng khi tại hậu phương khe khẽ nói nhỏ thấp thấp cười vang, nói hắn bị yêu mê hoặc, chân tình sai phó còn không biết hối cải, cam nguyện bị một con yêu lợi dụng, si tình. Là ti tiện. Không uống vong tình thủy gác kia cảm động chính mình đâu. Ai nha nào có cái gì thâm tình, bất quá là bởi vì chính mình yêu một con yêu còn không biết, bị chơi đến xoay quanh mặt mũi thượng không qua được, lúc này mới một ngụm cắn chết si tâm một người. Trong lòng sợ là hận chết kia chỉ yêu con ngạnh nói những cái đó sự không phải hắn phu nhân làm Nói được đường hoàng tình ý chân thành Còn không phải là sợ chính mình bị những cái đó sự liên lụy sao Loại này cảnh giới yêu nào có không giết người Càng miễn bà nàng liền tống tế tuyết chính mình đều phải sát Nói hai người bọn họ là chân ái ai tin Hắn hiện giờ nhưng đến vì chính mình lưu điều đường lui Phu thê thai vạ đến nơi từng người phi Ta xem này tống tế tuyết nơi nào là cái gì thiên chi tiêu tử Liền một ngốc tử Những cái đó lại người Nan Kham, chàng ngập ác ý phỏng đoán đem hắn coi làm trò cười ngôn ngữ cũng có thể hóa thành sắc bén mũi kiếm từ bốn phương tám hướng bay tới không có lúc nào là không ở đâm thủng hắn. Thường giao tuy không chính mắt gặp qua chính thai nghe được, nhưng cũng biết thế gian này ác ý ra sao bộ dáng, riêng là ngấm lại những cái đó bắt hướng Tống Tế Tuyết ác độc lời nói nàng liền nhịn không được như mày. Có lẽ Tống Tế Tuyết hận cực kỳ nàng, nhưng Thường giao một chút cũng không hận Tống Tế Tuyết, cũng không chán ghét hắn nhà. Chứ bỏ vô pháp đối Tống Tế Tuyết nói tình yêu. Vân Sơn Quân cả người ở nàng trong mắt là phi thường hoàn mỹ. Ban đêm tống tế tuyết không giống ban ngày đem sở hữu miệng vết thương cùng cảm xúc giấu đi, mà là tự ngược thức mà đem chúng nó xé mở dùng thống khổ tới kích thích thanh tỉnh. Nguyên bản trốn trong chăn mơ màng sắp ngủ thường giao bị hắn như vậy lăn lộn lại tinh thần lên. Vân Sơn Quân ngồi ở mép giường, đôi tay trống ở nàng hai vai tự mình ghét bỏ, Tuấn Nhã khuôn mặt ẩn nhẫn căng chặt, "A Dao, ngươi lặp lại lần nữa." Thường giao chớp chớp mắt, "Không yêu ta nói ngươi nói lại lần nữa." Vân Sơn Quân lạnh lùng cười, ngươi chính miệng lặp lại lần nữa, từ vạn tượng linh cảnh đến quân luân, chúng ta trải qua sở hữu sự đều là tinh kế, ngươi không có trả giá nửa điểm thiệt tình, cũng chưa bao giờ đối ta động quá thâm, chưa bao giờ từng yêu ta, ngươi lặp lại lần nữa. Thường giao, nay tự ngược tàn nhẫn kính làm nàng tâm sinh thở dài, ở tống tế tuyết cái gì đều nhìn không thấy thời điểm giơ tay quen thuộc mà vòng hắn cổ sử xảo kính nghiêng người làm hắn cùng nằm đảo. Ta không nghĩ nói. Thường Dao ôn thanh nói, ngủ đi, Vân Sơn Quân. Tống tế tuyết thình lình ngã vào mềm mại ấm áp thân thể thượng, hắn bốn nên trận mắt nhìn xem này thân mật lại quen thuộc tư thế, lại cái gì đều nhìn không thấy, trong mắt chỉ có vô biên tế hư vô hát Thường giao bị Vân Sơn quân đẩy ra. Thật sự là ngoài dự đoán, liền nàng đều kinh ngạc không thôi. Tống tế tuyết ngồi thẳng đứng dậy chào phung nói, ta hỏi chính là ta A Giao, người ứng cái gì? Thường giao nhịn không được dơ tay méo méo giữa mày. Này nam nhân điên về Điền tâm cơ còn tại. Cứ việc Tống Tế Tuyết sở hữu hoài nghi đều là đúng, nhưng chỉ cần Thường Giao chết cắn không nhận hắn cũng không có biện pháp, phá lòng son sát chiêu liền tính nói ra đi cũng không ai tin hắn, Thường Giao sẽ phá chiêu đây là chỉ có hắn một người biết đến bí mật. Nhưng vừa rồi Thường Giao một lòng mềm liền tiếp Thượng Vân Sơn quân nói, Gạt ta thực hảo chơi đúng không? A Giao, ngươi vui vẻ liền hảo. Tống Tế Tuyết nói đến ô nhu, rồi lại tràn đầy châm trọc. Thường Giao kéo qua chăn khăn đoàn, bất đắc di nói, ngươi không ngủ ta ngủ Tống tế tuyết đem chăn hung hang một hiền, lại đem nàng sách ra tới, ngươi còn muốn tiếp tục gạt ta cái gì? Ngươi nói, chúng ta thời gian còn có rất nhiều, sau này quãng đời còn lại ta đều nghe ngươi nói. Tống tế tuyết nắm chặt nàng tay, không bằng ngươi lại gạt ta ngươi cũng đối ta động quá tâm, cũng thích quá ta. Vân Sơn quân nói xong lời này như mày, thần sắc lại ngại lại hận, năm ngón tay nhẹ đáp ở trên mặt buồn bực nói, như cũ mê luyến khát vọng giả dối ta quả thực ghê tẩm cực kỳ. Như thế nào điên lên liền chính mình đều mắng. Thường giao có điểm không vui, dư quang thoáng nhìn tống tế tuyết bao lũa trắng bố tay bởi vì dùng sức mà lại lần nữa nhiễm huyết, bị bắt lấy mu bàn tay đều cảm giác được máu tươi ướt ác. Nếu thời gian rất nhiều kia cũng không nóng nảy này một hồi, ngủ đi, ngủ sau trong ngộng sẽ có ngươi A dao Nàng nói, tống tế tuyết hở hứng nói, không có, ta một lần cũng chưa mơ thấy. Thường dao kéo về chăn cái, phản nắm hắn tay nhẹ giọng nói, đêm nay sẽ có, đêm nay nàng nhất định sẽ đến gặp ngươi. Tống tế tuyết thật liền ngừng nghỉ an tĩnh lên, hắn ở mép giường ngồi một đêm không ngủ, nhưng trên giường người hô hấp liên miên hơi chầm xuống, ngủ đến phi thường hảo, hai người dao nắm tay lại không buông ra quá. Thường giao tỉnh lại nghe thấy câu đầu tiên lời nói là tống tế tuyết nói. Hắn nói, ngươi lại gắt ta. Thường dao kiên nhẫn nói, lừa ngươi cái gì? Trong mộng không có ta a dao, nàng không có tới thấy ta. Vân Sơn quân tối tăm nói. Thường dao bất đắc dĩ nói, bởi vì ngươi tối hôm qua căn bản là không ngủ. Hơn nữa người A dao vẫn luôn đều ở. Thượng vân phong cấm địa, độc sơn cư là tống tế tuyết trở thành vân sơn trưởng môn mới kiến tạo. Nguyên nhân gây ra là hắn phu nhân thường giao muốn an tĩnh, người khác khó nhập địa phương hảo lặng lẽ tu luyện, vì thế lợi dụng thân phận cùng đã trở thành trưởng môn phu quân làm nũng đến tới. Vân sơn phu nhân làm nũng nói chính mình sợ người lạ, không nghĩ cùng trừ bỏ tống tế tuyết bên ngoài người chơi, quân luôn quen biết người không mấy cái, một nửa không thích người một nửa không thích ta, đều là chút chán ghét quỷ. Tuần nữa nàng kia sẽ mất đi linh mạch không bao lâu, chính sắm vai thân kiểu thể nhục nghiệm, Tống Tế Tuyết đối nàng là ngoan ngoãn phục tùng, phu nhân nói cái gì chính là cái gì, chẳng sợ buồn ý là nhìn đồ phổ thượng tam túc phượng thèm ăn muốn ăn, lại bị Tống Tế Tuyết nhìn thấy nghĩ lầm nàng thích, vì thế lặng lẽ phí thật lớn kính cho nàng tìm tới. Ngày thứ ba, Thường giao đứng ở gác mái rào chắn biên xem phía dưới xe chở nước Hoa Lâm, lại là một ngày hoàng hôn, bên cạnh Thanh Phong Tế Nguyệt nam nhân mặt mày tối tăm đang ở tang thềm. Long Son kiếm chiêu đánh càng không nói Lấy thường giao năng lực tưởng rời đi này dư giả, phía trước nằm trên giường bất quá là muốn nhìn một chút vân sơn quân có thể điên tới trình độ nào lại hoặc là sẽ đối nàng làm chút cái gì, kết quả hắn điên là điên, điên lên liền chính mình đều thương, lại cũng không đối nàng làm cái gì. Thường giao dơ tay áp xuống bị phong vén lên phát, nghiêng đầu xem tống tế tuyết, ngươi không phải đem ngươi phu nhân tương quan đổ vật đều thiêu sao. Liên đại điện đều đẩy ngã trong tạo, như thế nào nơi này lại không sửa nửa phần. Một con truyền tin linh điểu từ hư không bay ra ngừng ở tống tế tuyết trước người, hắn không tiếp, cười lạnh nói, ta hủy diệt cái gì lưu lại cái gì, ngươi để ý sao? Thường giao buồn bực, ta không phải đang hỏi sao? Đây là ta cùng ta phu nhân chi gian sự, ngươi hỏi cái gì? Tống tế tuyết hở hứng rôi tay, truyền tin linh điểu dừng ở hắn chỉ bối. Vân Sơn quân mục đích thực minh xác chính là muốn thường giao chính miệng thừa nhận nàng là ai. Thường giao cũng biết, lại không như hắn mong muốn, như cũ do dự mà. Hoàng hôn ánh sáng nhu hòa sấn đến tống tế tuyết quanh thân âm lánh tiêu tán chút, mông mắt miếng vải đèn trường mang đáp trên vai trước, chỉ thượng truyền tin linh điểu biến mất kia nháy mắt làm thường giao nhớ tới tam túc phượng. Mới vừa đến tam túc phượng khi nàng thật sự tâm tình phức tạp, vốn định tìm cái lấy cơ đem nó ăn luôn, lại nhân đây là tống tế tuyết đưa mà do dự, mấy lần áp xuống đem tam túc phượng bóp chết tâm tư. Vì nuôi thả tam túc phượng làm nó đã có thể không ở chính mình trước mắt hạt hoảng cũng sẽ không chạy trốn. Thường giao còn trộm học tà tu thuật pháp cấp tam túc Vượng thượng giam cầm, chẳng sợ thiên tính thật sâu chẳng ghét, lại bởi vì nó chủ nhân mà ôn nhu vướt vè cánh chim. Tống tế tuyết nhận được truyền tin linh điểu tin tức sau vẫn chưa động tác, thực mau đệ nhị chỉ đệ tam chỉ truyền tin linh điểu liên tiếp mà đến, bất quá một lát, thường giao lại ngẩn đầu chiều hắn nhìn lại khi vân sơn quân bên người đã vây quanh mấy chục truyền tin linh điểu kéo thật dài vũ đuôi chiều hắn chuyển vòng dĩu rít kêu cái không ngừng. Có gan làm ra loại này hấu chí sự chỉ có tinh la môn tả hộ pháp nhập hoàng. Thường giao nhìn bị truyền tin linh điểu vây quanh truyền tống tế tuyết, nhân này buồn cười cảnh tượng không nhịn xuống phụt cười thanh. Tống tế tuyết nhất quyết đem sở hữu truyền tin linh điểu xua tan sau chuẩn sắc mặt hướng thường giao vị trí lạnh lùng hỏi, cười cái gì? Thường giao dựa lưng vào rào chán, tư thái lười nhác, có việc liền đi thôi, ta tại đây sẽ không đi. Đừng nói một lần nữa trở lại này lại có thể an an tĩnh tĩnh mà hấp thu côn luân linh lực còn khá tốt Làm nàng một chốc một lát đều không nghĩ hồi vô cứu Sơn. Côn Luân Linh lực quả thật là nhân gian nhất tuyệt. A Giao, ngươi cho rằng ta còn sẽ tin ngươi sao? Tống Tế Tuyết cười nhạo. thường Giao, Vân Sơn quân đương nhiên tin tưởng ta, không phải nói ta đối với ngươi có điều mưu đồ sao. Không đáp thủ phía trước như thế nào sẽ đi, lại nói ta hiện giờ bị thương. Tống Tế Tuyết không khách khí mà vạch chân nàng, về điểm này thương căn bản ngăn không được ngươi, nếu không phải ngươi tưởng trang, này sẽ miệng vết thương đều nên khép lại. Thường Dao dơ tay sờ sờ cái mũi, thần sắc bất đắc dĩ, cũng mặc kệ hắn, về phòng cầm quần áo đắp ở trên cổ tay hướng chúc uốc sau suối nước nóng đi đến. Nàng rơi xuống chúc thang, biết Tống Tế Tuyết hiện giờ mắt manh, nhẹ giọng nói, "Ta đi tắm, Vân Sơn Quân." Suối nước nóng nhiệt khí mờ mịt, sương trắng lượn lờ, sắc trời ám xuống dưới sau quanh thân thạch đèn sáng lên, thường dao ngửa quen đường cũ đến đây, trắng thuần ngón tay ngọc đắp thượng đai lưng tùy ra, khỏe mắt dư quang thoáng nhìn Bình Phong bên đứng nam nhân nhọn miệng cười. Tống tế tuyết an an tính tinh đứng ở trên bờ, hắn đưa lưng về phía suối nước nóng, mông mắt hắc mang dùng với màu tóc. Thường dao chìm vào trong nước một lát lại toát ra tới quơ quơ đầu, sợi tóc truy thủy, ở mờ mị sương mù chung đi xem tống tế tuyết. Nàng mới vừa còn đang suy nghĩ như thế nào đáp lời, liền nghe vân sơn quân kia quen thuộc lại ngại lại hận ngữ khi nói, ngươi không phải không yêu ta sao. Tống tế tuyết xoay người lại, dựa vào mới vừa rồi tiếng nước nhìn phía thường giao vị trí, thần sắc khó lường nói, ba năm phu thê sinh hoạt Cái gì đều làm, ngươi lại nửa phần chưa động tâm, chỉ vì quân luân linh lực. Vì tu luyện cái gì đều chịu làm. Thường giao biết hắn lại bắt đầu điên rồi, mở miệng chấn ăn nói, cũng không phải cái gì đều chịu làm. Lời nói còn chưa nói xong liền thấy Vân Sơn quân một bước bước vào suối nước nóng, lại chưa chấm thủy, mà là nương linh lực đi ở trên mặt nước, đi vào nàng trước người không lưng túi đầu, đem người bước đến bên bờ lui không thể lui. Nhưng ta a giao cái gì đều chịu làm. Tống tế tuyết thanh sắc khẳng khàn. Nguy hiểm lại nhẹ chàoo chẳng sợ nàng không yêu ta lệ leo ngón tay xoa tinh tế cổ nhẹ án hạ lao đi trên da thịt với nước thường giao khẽ nuuyết đầu xem hắn quen thuộc đụng vào tựa hồ đánh thức thân thể ký ức mang đến một trận dùng mình trái tim đều tùy theo lắc lư theo bản năng mà thả chậm hô hấp hai người ở độc Sơn cư cộng đồng ký ức rất nhiều mang theo mắc cỡ màu đỏ tràn đầy phong hoa tuyết nguyệt dấu vết chương 26 Tứ Phương Đỉnh 8 hồi ước tiểu diễm riêngêm ái muội ngẫu nhiên cũng làm đại yêu bị lạc trong đó Thường giao bắt lấy kia chẩm rãi hạ di lạnh leo ngón tay, lời nói mang điểm bất đắc dĩ, ngươi hiện tại nhìn không thấy, tổng không nghĩ lại nếm một lần vọng mai tư vị. Nói đến phía sau đột nhiên im tiếng. Thường giao có điểm xấu hổ. Nàng cung tống tế tuyết chi gian quá quen thuộc, thế cho nên rất nhiều lời nói căn bản tảng không được liền nói xuất khẩu. Vân Sơn quân nghe cười, chào nói, để vọng mai, không tiếp tục trang. Vậy không để cập tới. Thường giao đứng đắn mặt, ta hiện tại thật sự chỉ nghĩ tắm gội, không có ý tưởng khác. Ngươi cảm thấy ta có cái gì ý tưởng? Tống tế tuyết tránh ra tay nàng lạnh lùng hỏi. Thường giao nhìn hắn một lát, nhẹ giọng mời, tưởng cùng nhau tẩy. Tiến tĩnh lan tràn. Màu đỏ hoa anh đảo ở mờ mị sương mù chung là tả là tả. Tống tế tuyết ngồi dậy, không nghĩ. Thường giao chơ mắt xem hắn đưa lưng về phía chính mình đi trở về trên bờ. Tấm lưng kia cảm giác như là ở giận dối, làm nàng nhịn không được lắp đầu. Tống tế tuyết biến thành như vậy âm tình bất định, có điểm điên điên khùng khùng bộ dáng đều bái nàng ban tạo. Thường giao cũng không có ghét bỏ hoặc là sợ hãi, ngược lại thực theo hắn, có thể hống liền hống, rốt cuộc phần lớn thời điểm Vân Sơn quân nổi điên lên thương đều là chính hắn, như thế làm thường giao có điểm không yên tâm. Vân Sơn quân tuy hận nàng, nhưng ghét bỏ tự mình cảm xúc càng đậm càng trọng, vượt xa quá kìa phân ái hận. Nếu là dưới tình huống như vậy lại cho hắn một đao lấy tâm nguyên, thường giao có điểm không dám tưởng tượng tống tế tuyết lại sẽ biến thành loại nào bộ dáng. Thường giao này đây yêu tâm nguyên cùng vô cứu Sơn lập l Sau lại phân cho tống tế tuyết một nửa hắn cũng không cảm kích, nhưng chính mình lại quên rốt cuộc là khi nào cấp đi ra ngoài, lại vì cái gì cho hắn? Như thế nào sẽ liền loại sự tình này đều quên mất? Thường giao dơ tay xoa xoa giữa mày, sắc mặt có nháy mắt ủ rột. chờ năng ở suối nước nóng phao đủ sau ra thủy khi mang theo bọt nước thanh, thông thả ung dung mà mặc xong quần áo, tùy ý tóc giải tích thủy rơi xuống đất. Thường giao chính hệ gai lưng, dư quang lại thấy tống tế tuyết một mình đi vào ô đi. Nga Không cùng nàng cùng nhau phao suối nước nóng, muốn chính mình phao. Thường giao khỏe mắt treo ý cười, Vân Sơn Quân. Chuyển qua đi. Tống tế tuyết dơ tay cởi ra áo ngoài, không chuẩn xem. hào hảo, ta không xem. Thường giao ôn thanh nói, lại không xoay người. Thật liền khi dễ hắn lúc này mắt manh. Áo ngoài cởi xuống, nhiệt sương mùi bốc lên gian thưởng giao có thể thấy được Vân Sơn Quân dần dần hiển lộ thượng thân. Nàng vừa định cảm thán vẫn là cùng trước kia giống nhau hoàn mỹ. Lại thoáng nhìn rỡ xuống quần áo cánh tay phải tới gần bả vai vị trí có một vòng chỉ vàng dấu vết. Tuy rằng thập phần rất nhỏ rồi lại chân thật tồn tại. Đó là cái gì? Thường giao hơi giật mình. Không nghĩ ra cái nguyên cờ tới, liền nghe Vân Sơn quân không vui nói, ta nói không chuẩn xem. Ta không thấy. Thường giao nhìn chầm chầm hắn cánh tay phải. Tống tế tuyết khẽ tửa vào thạch bên bờ, nghe vậy khẽ nâng cằm, tư thái lãnh lạo, a dao Chẳng lẽ chuyện tới hiện giờ ngươi còn tưởng thưởng thức một phen năm đó lưu tại lòng ta thượng kia nói xẻo hay không xinh đẹp thường giao tầm mắt từ cánh tay chết đi đến hắn ngực trái tim vị trí sắc có một đạo giữ tận nan kham vết sẻo chẳng sợ đã 10 năm qua đi như cũ khó có thể hủy diệt này tồn tại. Tống tạiốngtê Tuyết mặc quần áo khi tổng hội chăm chú nhìn này nói vết sẹo một lát chuyện cũ ở trong đầu bay nhanh sẽ qua sở Hưu ái hận nóng bỏng đều ở kia nháy mắt làm lạnh Kim Loan đài độ kiếp khi nàng trường kiếm nơi tay mũi kiếm đối với Tống Tê Tuyết Nhưng lấy thế nhưng là thiên hạc thánh nữ kiếm thương hắn lưu lại này sẹo. Thường giao nghĩ vậy không khỏi những mày, đừng xem qua xoay người sang chỗ khác, cất bước đi đến bình phong sau không có đáp lời. Vân Sơn quân khinh mạn nói từ phía sau chuyển đến, năm đó không có thể cùng ngươi cùng chết ở Kim Loan đài nhưng làm ta tiếc nuối thật lâu. A giao, ngươi lần sau cần phải thứ chuẩn chút. Chờ tống tế tuyết từ suối nước nóng mặc hảo ra tới sau, thường giao lại thấy vô số chỉ chuyển tin linh điểu từ trong hư không bay ra. Lần này không chờ chúng nó bị đánh tan liền chuyển đến nhậm hoàng tê tâm liệt phế mà hô to A tuyết Lại không ra ta liền đem ngươi duy nhất đồ đệ từ thượng vân phong ném tới Tây Hải đi uy cá tin hay không Tống tế tuyết thở ơ thường giao nói, đi thôi, ta cùng ngươi cùng đi Vân Sơn quân cười nhẹ Rời đi cơ hội á giao ngươi hẳn là chờ thật lâu Nói cho hết lời lại dơ tay dắt quá nàng đi ra ngoài Ta tưởng rời đi tùy thời đều có thể thường giao trở tay nắm hắn Ngươi nếu cảm thấy ta muốn giết ng Không đắc thủ phía trước sẽ không đi, lại cảm thấy ta tùy thời đều tưởng rời đi. Tống tế tuyết hỏi lại, ta tưởng sai rồi. Sai rồi. Thường giao gật đầu, ta không có tưởng rời đi ngươi. Sắc thật không có. Cùng tống tế tuyết ở bên nhau khi nàng liền không nghĩ tới phải đi vấn đề này. Vân Sơn quân nghe được trầm mặc, lại ở trong lòng tự dễ ước, hắn A Giao vẫn là cùng trước kia giống nhau sẽ nói chút hoa ngôn xảo ngữ tiếp tục lừa hắn. Độc Sơn cư dừng chút trên đường. Mạnh Lâm Giang đang thương hề hề mà ôm đem không vỏ kiếm đứng ở giao lộ thạch đèn trước, bên cạnh là còn ở niết quyết gọi truyền tin linh điểu mắt mù hộ pháp. Nhâm Hoàng nói, tin ta, dùng chiêu này người sư tôn bảo đảm sẽ ra tới. Hắn không cha không mẹ, lại vô huynh đệ tỉ muội ngay cả phu nhân cũng không có, tại đây trên đời cũng chỉ dư lại ngươi cái này tiện nghi đồ đệ, sao có thể sẽ vì cái hàng giả vứt bỏ người, Vân Sơn Quân khẳng định sẽ ra tới. Mạnh Lâm Giang nghe vào đầu. Nghĩ thầm cùng với muốn ta tin tưởng ngươi không bằng nói là chính ngươi ở ý đồ tin tưởng này phiên chuyện ma quỷ đi. Sư tôn là thực sủng ta không sai, nhưng cùng sư nương sự so sánh với ta đã có thể cái gì đều không phải. Mạnh lâm giang độc sơn cư chỗ sâu trong, lặng lẽ hỏi nhậm hoàng, tấn nhu thật cùng ta sư nương lớn lên giống nhau như lúc sau. Mạnh lâm giang, ngươi là ở khó xử ta một cái người mù Nhậm hoàng không thể tin tưởng mà quay đầu. Mạnh lâm giang liên tục xua tay. Hắn không biết vị này 10 năm trước chết đi sư nương trông như thế nào. Bị thu làm đồ đệ khi Vân Sơn sự cơ bản đều ngừng nghỉ. Mạnh lâm rằng là bên ngoài cùng Tống Tế Tuyết lưu lạc trần thế 3 năm sau mới bị đối phương mang về Côn Luân được rồi chính quy bái sư lễ. Khi đó mới biết cái này trong mắt hắn vô cùng cường đại làm hắn sùng bái, cho hắn ấm áp hộ hắn bình an nam nhân thế nhưng là Côn Luân Vân Sơn trưởng môn. Tống Tế Tuyết đem sở hữu về thường giao đồ vật đều hủy hoại, đừng nói gì đến bức họa. Chết đi sư nương trông như thế nào Mạnh Lâm Giang không thể nào biết được. Mấy ngày trước tỉnh lại biết được vị kia lại Mỹ lại ngoan tiểu tán tu thế nhưng cùng chết đi sư nương lớn lên giống nhau như lúc không nói, còn bị sư tôn mang đi đọc sân cư, Mạnh Lâm Giang xem như cảm nhận được cái gì gọi là vừa cảm giác thiên địa biến. Người đại sư ba nói ít nhất 8 phần giống, 8 phần giống cái gì khái niệm. Chứ bỏ khỏe mắt kia viên lệ trí đó chính là giống nhau như lúc Nhâm Hoàng lại nói, người sư tôn lịch quá ảo cảnh nhiều đến không xuể, không ít chân thật vô cùng đổi làm người ta có thể bị vây chết ở bên trong nhưng hắn đều có thể ra tới không có chúng chiêu toàn bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều thanh tỉnh lại kiên định người sư Nương đã từng nói qua a Tuyết Vĩnh viễn sẽ không bị lạc tự mình cho nên a Tuyết là nàng dẫn đường người mỗi lần chỉ cần xem hắn nơi vị trí liếc mắt một cái là có thể tràn ngập động lực làm nàng cũng sẽ không bị lạc nhâm Hoang lắc đầu thở dài lúc ấy đều đem ta cấp nghe khóc nào biết này hai người sau lại sẽ biến thành như vậy Mạnh Lâmang thật cẩn thận nói Nghe tới ta sư nương cũng không phải một chút đều không yêu ta sư tôn A. Ai không như vậy tưởng đâu. Nhâm Hoàng ấp đúng nói, nhưng Kim Loan đài chuyện đó sau chứng minh, này ái là sẽ biến mất ta. Hắn bị thường giao lừa muốn nhảy Tây Hải vì cá đều khổ sở muốn chết, càng miễn bản bị tống tết tuyết. Nhâm Hoàng thở dài, trước kia đều hảo hảo, lần này đem người mang tiến độc sân cư, ta hoài nghi ngươi sư tôn nổi điên bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, đợi lát nữa nếu là còn không ra, ta liền đem ngươi ném Tây Hải đi vì cá lại làm chuyển tin linh điểu đèm kia một màn chia ngươi sư tôn, như vậy ta xem hắn ra không ra. Mạnh lâm giang kinh hãi, vì cái gì là ta bị ném đi Tây Hải vì cá. Nhâm hoàng lời lẽ chính đáng nói, ngươi là hắn duy nhất đồ đệ không ném ngươi ném ai. Mạnh lâm giang khiêm tốn nói, ta như thế nào so được với ngài cùng sư tôn trăm năm hữu nghị sinh tử huynh đệ tình đâu. Hai người chính vì rốt cuộc nên ném ai đi Tây Hải vì cá mà kịch liệt biện luật khi, bóng đêm thâm sương mù chung rừng chúc tiểu đạo chung đi tới hai người. Sư tôn. A tuyết. Nhậm Hoàng cùng Mạnh Lâm Giang đồng thời tiếp đón. Hạt cùng không mù yêu khuyết vào lúc này thể hiện. Nhậm Hoàng chỉ biết tới hai người, Mạnh Lâm Giang lại chú ý tới tấn nhu nắm hắn sư tôn tay, cả kinh ôm vào trong ngực vỏ kiếm lạch cạch rơi xuống đất. Thường giao nghe thấy tiếng vang chiều hắn nhìn mắt, lúc này mới nhớ tới phía trước dùng Mạnh Lâm Giang kiếm còn cho người ta bẻ gãy, liền nhỏ giọng nhắc nhở tống tế tuyết, ngươi đổ đệ kiếm chặt đứt, đến đổi đem thân. A rao, kia không phải ca ca người sao. Tống tế tuyết cũng thấp rộng hồi nàng, như thế nào không tiếp tục đề ợt. Ngươi không phải không thích nghe sao? Thường giao mặt không đổi sắc nói, ngươi không thích nghe ta liền không như vậy kêu hắn. Vân Sơn quân thấp tha thành, hơi thở như cũ lạnh lùng. Mạnh lâm giang nhặt lên vỏ kiếm, ở Vân Sơn quân lại đây khi vội nói, sư tôn. Vân Sơn quân theo tiếng, đi qua bên cạnh hắn khi những mày dừng lại hỏi, ngươi hạ quá sơn. Là, ban ngày đi thượng nguyên thành cho ngươi mua chút bạch hoa chai trái cây bánh trở về. Mạnh Lâm Giang bị hỏi sau ma liều trả lời. Thường giao đến gần sau có thể ngửi được Mạnh Lâm Giang trên người còn sót lại một sợi yêu khí, quen thuộc, đến từ vô cứu sơn đại yêu yêu khí. thả không ngừng một con. Tống tế tuyết cũng phát hiện. hắn lại lần nữa cắt bước khi giới chân tâm kiếm trận tan đi, trước mắt đã bao trùn toàn bộ con Luân. Mạnh Lâm Giang vội nói, sư tôn, xảy ra chuyện gì? Nhâm Hoàng cũng buồn bực nói, em đẹp như thế nào khởi tâm kiếm trận. Cửu vĩ thiên hồ lại trở về rồi. Ở trên núi lợ Tống Tế Tuyết không có nhiều lời. Thường dao bị Tống Tế Tuyết mang theo đi hướng dưới chân núi Thiên Gai. Côn Luân dưới chân núi hiểu rõ chỉ đại yêu che dấu hơi thở chờ đợi cái gì, chúng nó thậm chí tiếp cận quá mạnh Lâm Giang, rõ ràng là hướng về phía hắn sư Tôn Vân Sơn quần tới. Tống Tế Tuyết ở ngự kiếm khi hỏi thương dao, "A dao, dưới chân núi đều là người giúp đỡ nhóm? Không phải?" Thường giao ôn thanh nói, "Ta không quen biết chúng nó." Tầm mắt lại hướng Côn Luân Thiên Gai chố quần tới, ánh mắt lạnh lùng. Tống Đế Tuyết ở thiên giai trước rơi xuống đất, quanh thân thạch đèn điểm suốt hắc ám, đã đến sơn cấm thời gian, không còn có đệ tử từ này quay lại, chỉ còn lại có núi đá môn trụ ở lánh trầm trong bóng đêm đứng sừng sững không nói. Thường giao bị Vân Sơn Quân mang đi phía sau một bước, khâm xương rõ ràng tay cầm thượng chí quỷ chua kiếm, rút kiếm khi mang ra réo rắt kiếm minh. Tâm kiếm xâm xét quan. Tránh ở âm thầm đại yêu sôi nổi bị từng đạo kim sắc kiếm quang sấm sét đánh ra, trong bóng đêm chuyển ra từng trận cười quái dị, Vân Sơn Quân hảo thủ đoạn. Nhanh như vậy liền phát hiện Vốn tưởng rằng còn muốn lại nhiều chờ mấy ngày Ngươi lại chính mình đưa tới cửa tới Trong hư không chấn cánh bay lên rơi yêu hai mắt huyết hồng Chỉ một cánh liền đem ánh trăng đều che lấp Cho nhân gian đầu hạ tảng lớn bóng ma Tại đây phiến bóng ma chung còn thừa Bốn con đại yêu cũng hiện nguyên hình Người mặt mạ thân Toàn thân hổ văn anh đỉnh trên giới đánh giá tống tết tuyết Há mồm khi phát ra trẻ nhỏ thanh tuyến Nghe nói vân sơn quân tử quỷ dân chi giới Trở về bị thương hai mắt Nguyên Lai là thật sự Sớm biết như thế liền trực tiếp lên núi đi, cũng không nhọc phiền một cái người mù chạy xa như vậy. Từ lâm chỗ sâu trong đi ra phi liêm nghe vậy cười to. Cùng một cái người mù phí nói cái gì? Tư ngầm đón hắc gió xoáy hiện hình thạch tranh tiếng hư lạnh, chỉ cần hắn vừa chết, liền có thể có yêu nhưng cùng Sơn Linh một lần nữa lập khế ước, trở thành vô cứu chi chủ. Cuối cùng một con đại yêu kéo thật dài đôi cá, thang cá nữ tử dáng người thái yêu mị, chỉ hơi hơi mỉm cười vẫn chưa ngôn ngữ, giơ tay khi thu nạp ở sau lưng lông cánh dối thân chàn đầy thon dài gai xương. Trước mắt tùy tiện một con đều là tu vi mấy ngàn năm láo yêu quái, thực lực sâu không lường được. Chẳng sợ thường giao vẫn là vô cứu chi chủ khi cũng đều không phải là toàn bộ đại yêu đều từ đáy lòng thần phục với nàng, càng có rất nhiều không có năng lực phản kháng tạm thời nhịp. Này năm con đại yêu cùng thường giao quan hệ vốn là không tốt, thậm chí nói được thượng không xong. Mười năm thời gian, vô cứu sơn Hỏa bình toàn dựa đại yêu chi gian cho nhau chế hành, cũng bởi vì không có yêu có thể cùng Sơn Linh lập khế đức. Chúng yêu đều bị vô cứu Sơn đẹ nặng, có vi diệu công bằng. Sơn Linh cấp thường giao nhắc nhở chỉ có bỏ phi biết, nó biết thường giao trở về sau vô cứu chi chủ tất nhiên vẫn là nàng, lại cũng không cam lòng năm đó bị tống tế tuyết tử nhân gian bức lùi, vì thế báo cho cái khác đại yêu, ngần ấy năm không có yêu có thể cùng Sơn Linh lập khế ước thành công, là bởi vì đời trước vô cứu chi chủ lập khế ước một nửa tâm nguyên còn ở nhân gian côn Luân Vân Sơn quân trên người. Chỉ cần Vân Sơn quân vừa chết, tâm nguyên hoàn toàn tiêu tán chưa yêu liền có thể một lần nữa cùng Sơn Linh lập khế ước, trở thành vô cứu chi chủ. Tống tế Tuyết mới từ quỷ dân chi giới bị thương trở về, lại hai mắt mù, đại yêu môn sôi nổi tâm động, đi trước côn luân mai phục chờ đợi thời cơ. Thối nay rốt cuộc chờ đến cơ hội. Bị năm con ngàn năm lão yêu mang theo sát ý nhìn chăm chú, Vân Sơn quân lại không hiện hoảng loạn, hắn tay cầm chi quỷ đứng ở Thiên giai sơn môn trước nhẹ giọng nói: "A Giao, nghe nói ngươi là vô cứu sơn tiền nhiệm linh chủ." Thường dao ở hắn phía sau chờ chằm Thượng, đại yêu môn lại chưa cho hai người quá nói chuyện nhiều lời nói thời gian. Thang cá giọng nữ mị hoặc, Vân Sơn quân này mệnh nô ra đã có thể nhận lấy. Hát phong phần phật, đại cánh tre nguyệt khiến cho phía dưới yêu khí bảo tàng, đại yêu môn khó được phối hợp ăn ý, lấy yêu pháp hấp dẫn trí quỷ kiếm quăng cùng tâm kiếm thế công, khinh Vân Sơn quân mắt manh, tiểm hộ rơi yêu từ hư không rơi xuống đất tống tế tuyết trước người, hai mắt màu đỏ tươi, há mồm lộ ra răng nanh dục cắn hạ nhân đầu lại bị phía sau một đạo cường thế yêu khí đâm thủng mắt phải kêu thảm thiết tối lui. Kêu đạo thứ hai yêu khí là hướng về phía Vân Sơn con đi. Tống tế tuyết vốn có phòng bị, lại phát giác là xuất từ thường giao khi lại nháy mắt triệt hồi phòng ngự, cười nhạo nói, a giao, ngươi không phải nói muốn cái gì đều chịu cho ta sao. Thường giao khỏe mắt dư quang liết hướng lại lần nữa công tới đại yêu môn, ngón tay đắp thượng chí quỷ chua kiếm, mượn lực từ trong tay hắn cấp đi ngược lại chiều tống tế tuyết chém tới, đây là cuối cùng một lần Nàng nói thời điểm cũng không biết chính mình ở hứa hẹn cái gì, lại cảm thấy phải nói điểm cái gì, cần thiết nói điểm cái gì trấn an tống tế tuyết. Mặt đất kiếm trận dung chuyển, vô số linh kiếm thượng chú Văn Thiêu đốt tan đi, vạn kiếm xuất trinh, ở hai người trước người sắp hàng ngàn quân mã vạn ngăn lại đại yêu hợp lực sắt chiêu. Thường giao chạm khai tống tế tuyết linh mạch, huyết sắc bắn nhiễm trường Giai Sơn Môn, kia chỉ từng ôn nu vớt ve hắn khuôn mặt tay giờ phút này xuyên thấu hắn ngực lấy được tâm nguyên ngáy mắt. Thương dao vẫn như cũ không hề phòng bị Tống Tế Tuyết bất kham thống khổ quỳ một gối xuống đất. Vạn kiếm đua tiếng, lại mang theo khôn kể thê lương. Thường dao rút ra tay khi Hoàng Hốt Gian nhớ tới đã từng từng màn. Đó là ở bọn họ muốn thành thân mấy ngày trước đây ban đêm, Tống Tế Tuyết trộm mang nàng xuống núi đi thượng nguyên thành xem một tuần kịch hỏa biểu diễn. Diễn hỏa nhân gian độc hữu, thuộc về phàm nhân chính mình thuật pháp, mọi người đem ngọn lửa thưởng thức ra bất đồng hình dạng, yêu ma cổ quái hoặc là loài chim bay điều thú. Phàm Nhân lấy một đôi tay mượn lửa khói thao tác thiên địa vạn vật trở thành tối cao thần. Thượng Nguyên Thành một năm mới có một lần, nàng trước kia cũng chưa xem qua, biết nàng đối nhân gian tiểu ngoạn ý đều thực cảm thấy hứng thú, Tống Tế Tuyết liền cố ý mang nàng đi. Hai người ở trường giai mái huyên thượng tìm cái hảo vị trí, có thể đem Thượng Nguyên Thành ngọn đèn dầu trường long thu hết trong mắt. Thường giao ăn uống đại, lại thích ăn nhân gian đồ ăn, bên người đôi cái tiểu sơn đôi, tất cả đều là Tống Tế Tuyết cho nàng mua tới. Này còn không phải là hỏa chủ sao? Nàng này sẽ cắn xuyên đường Hồ Lô vừa ăn biên xem, hiện tại là ở chơi thượng trăm loại hỏa chú. Không giống nhau, hỏa chú là dựa vào tu giả linh lực, phía dưới biểu diễn diễn hỏa không có một cái là tu giả, bọn họ không cần dựa linh lực không chế, chỉ cần dựa kỹ xảo. Tống tế Tuyết Kiên nhẫn giải thích. Thường giao thần sắc ngây thơ, ánh mắt nhìn chầm chằm trong đám người được hoan nên nhất một vị tuấn tiếu tiểu ca, hắn một tay cầm cùng gậy lửa, một tay kia ở hỏa trung bắt một fan sao đặt ở bên miệng thổi nhẹ, liền thổi ra một con tiêu đốt hỏa thỏ. Đưa tới quần chúng kích động vỗ tay. Sắc thật vô dụng thuật pháp. Thường giao đang ở trong lòng cảm thán nhân gian việc lạ gì cũng có khi, liền nghe bên cạnh người tối tâm nói, A giao, người đang xem ai? Hán. Thường giao thành thật rũi tay một lóng tay, này con thỏ thật không phải dùng thuật pháp biến, còn rất lợi hại. Tống tế tuyết cười nhạo, này có cái gì lợi hại? Thường giao, chúng ta đều đến dựa thuật pháp mới được, hắn không cần. Tống tế tuyết đứng lên, hỏi nàng, ngươi cũng chỉ muốn nhìn con thỏ. Hắn giống như chỉ biết biến con thỏ. Thường giao dương đầu xem bên cạnh người. Tống tế tuyết tức giận nói, ai làm ngươi xem hắn, xem ta, trừ bỏ con thỏ còn nghĩ muôn cái gì. Thường giao nghiêng đầu tưởng tượng, chờ mong điệu đạo ra một chữ, lòng. Tống tế tuyết. Hắn mặt không đổi sắc nói, tiểu một chút. Thường giao thử hỏi, nửa con rồng. Tống tế tuyết thiên lặng hạ mái hiên. Thường giao khỏe mắt mang cười, nhìn chăm chú vào hắn lẫn vào đám người, cầm tế mộc chi từ người khác chỗ mượn hỏa. Đông tế Tuyết không cần thuật pháp, một tay ở ngọn lửa thượng nhẹ véo ngón tay tản ra khi một đốm lửa nhỏ phát ra thành tinh hỏa đầy trời, rơi xuống khi lại ở hắn nhẹ nhàng một tuổi sau biến thành số chỉ tiểu hỏa thỏ chiều thường giao phương hướng chạy đi, đưa tới đám người hành động. Con chúng nhóm sôi nổi chiều tống Tế Tuyết phương hướng bay đi, nơi nơi đều là ngọn lửa đông đưa, màu cam hồng quang mang chiếu rọi toàn bộ trường nhai đại đạo, mấy ngày liền trực đêm không đều sáng vài phần. Tống Đế Tuyết ở lặp lại gọi ra tinh hỏa đàn thỏ khi không ngừng bập lửa một cây lại một cây mục chi. Thẳng đến bậc lửa 13 căn khi đôi tay khép lại ở kia một đại thúc lửa khói trung thổi nhẹ đồng thời lại đem chú ý từng cây liên tiếp hướng lên trên không vứt đi, cao không thể thấy. đưa mọi người mờ mị không biết vật gì khi, hỏa phong hô hô tựa rồng ngâm, kim sắc trưởng Long thiêu đốt chiếm cư ở trên không, ngẩn đầu vây đuôi, tựa muốn bay về phía mái hiên thượng từng giao. Lóa mắt ánh lửa trung truyền đến quần chúng kích động kinh thanh kêu to, lòng, là Long Đương tất cả mọi người nhìn về phía trường nhai hư không thượng hỏa Long khi Thường Dao lại đang xem bị ánh lửa vờn quanh Tống Tế Tuyết. Trong tay hắn còn thừa một cây nhiều mộc chi, chân một bó nho nhỏ ngọn lửa, bị hắn thưởng thức ở 5 ngón tay gian. Hai người tầm mắt chạm vào nhau, Tống Tế Tuyết nhẹ chọn hàmy, đuôi mắt mang cười. Giờ phút này Tống Tế Tuyết ở Thường giao trong mắt lóe mắt cực kỳ. Nàng trái tim giống bị lấp đầy chỉ còn lại có mềm mại cùng vui thích, kia nháy mắt rung động đủ để cho nàng vĩnh thế khó quên, từ nay về sau lại không ai có thể thay thế Tống Tế Tuyết làm nàng tâm sinh động đãng. Tống tế tuyết vốn là nên như thế lóa mắt. Cho dù không cần thuật pháp, không thành vì tu giả, không phải vân sơn trưởng môn, không phải tâm kiếm đệ nhất nhân, hắn cũng có thể ở nhân gian sống được tùy ý tiêu xái Có lẽ trở thành một cái sẽ không thuật pháp phàm nhân, hắn còn có thể được đến rất nhiều người ôn nhu ái. Những cái đó cực khổ vốn không nên buông xuống ở trên người hắn. Thường giao nhìn chăm chú hỏa chung người, lại cảm mũi toan. Tống tế tuyết trở lại mái hiên, ở nàng bên cạnh ngồi xuống hỏi, thấy. Thường giao nói. Một chút. ân Tống tế tuyết nghiêng đầu xem nàng. Thường giao để sắt vào ở bên thai hắn ôn nhu nói, ngươi làm ta xem ngươi, ta liền trước sau nhìn ngươi, rất khó từ trên người của ngươi rời đi ánh mắt đi xem khác. Tống tế tuyết hử nhẹ thành, lại quay đầu đi, khóe môi đè ép sẽ, vẫn là không nhịn xuống gợi lên kia mặt ý cười. Về sau còn có sao? Thường giao hỏi. Tống tế tuyết nói, ngươi muốn nhìn liền có. Dừng một chút lại nói, lần sau có thể trước xem xong long lại xem ta. Thường Dao cười cong mắt, đem trong tay đường hồ lô đưa qua đi, đầu trên bị nàng cắn nửa viên, ngọt. Tống Tế Tuyết không hoài nghi, túi đầu đem dư lại nửa viên tắp tới. Nàng đem nửa trái tim nguyên cho hắn. Thường giao tưởng cấp Tống Tế Tuyết chính mình đồ tốt nhất, nàng tưởng đối Tống Tế Tuyết hảo, bởi vì tại đây trên đời nàng yêu nhất người chỉ có Tống Tế Tuyết. Thường giao nhớ tới chính mình là khi nào cấp Tống Tế Tuyết tâm nguyên, lại nhớ không dậy nổi khi đó rung động. Không biết khi nào nàng đem hết thể tình yêu phát ra nháy mắt lặng yên quên mất đi kiếm trận bị phá nháy mắt nàng quay đầu nhìn lại, trong mắt ảnh ngược đại yêu môn hoảng sợ vặn vẻo khuôn mặt, quanh thân phát ra tràn đầy sát y yêu khí, lan. Yêu khí va chạm phát ra bén nhọn tiếng vang, đại yêu môn cảm nhận được đã lâu sợ hãi cùng mang theo vô cứu sơn khế đước không thể ngăn cản áp chế, sôi nổi khai yêu giới chi môn, trốn hổi vô cứu sơn. Thường giao cũng không tưởng như vậy buông tha chúng nó, vừa muốn theo sau, ống tay háo lại bị tống tế tuyết bắt lấy. Tống tế tuyết thấp, thấp gửi, hắn nói a th Nguyên lai ngươi năm đó chặt đứt linh mạch cũng như vậy đâu sao. Thường giao lại khó đi một bước. Ta không phải cùng ngươi nói, lần sau muôn thứ chuẩn chút. Tống tế tuyết năm ngón tay gắt gao nắm chặt nàng ống tay háo, đốt ngón tay phím thanh, hắn gian nan ngẩn đầu xem thường giao. Hai mắt che miếng vải đen thấy không rõ trong mắt nên là gì bộ dáng, lại cười hỏi nàng, chỉ chẳng ta linh mạch liền đi, có phải hay không quá khinh thường ta. chương 27 Tứ Phương Đình Chín Chúng nó đối với ngươi khởi sát tâm, ta liền sẽ không tha chúng nó tồn tại Thường giao túi đầu nhẹ giọng nói, ta chỉ là hồi vô cứu sơn một hồi, không phải phải đi. Nàng nắm chỉ quỷ tay hơi khẩn, người linh mạch không có đoạn, ta. Thường giao có điểm ảo não mà như mày. Nàng thế nhưng không biết nên như thế nào giải thích. Lấy về tâm nguyên cũng không có trong tưởng tượng thả lỏng, ngược lại làm nàng cảm thấy vội vàng nôn nóng. Đại yêu vây công tống tế tuyết kích khởi nàng sát ý cùng lệ khí, quanh thân yêu khí dần dần khống chế không được hóa xuất trận trận xương đen. Tống tế tuyết này sẽ không tin nàng. Chẳng sợ nói người muốn thứ chuẩn một ít đối thưởng giao không hề phản kháng, nghe tới nhẹ nhàng không sợ, cả người lại bị tuyệt vọng bao phủ, bị một khối cự thạch đẹ nặng đang chờ đợi cuối cùng thẩm phán. Bắt lấy thưởng giao ống tay háo tay sẽ không buông ra, chết cũng không nghĩ buông ra lại xem nàng biến mất ở chính mình trước mắt. Một lần là đủ rồi, dựa vào cái gì còn muốn lại làm hắn tuyệt vọng lần thứ hai lần thứ ba, hắn sẽ không đau sao. Vẫn là nói thưởng giao căn bản là không để bụng hắn sẽ như thế nào. Mỗi lần nghĩ vậy loại khả năng đều làm Tống Tế Tuyết càng thêm tuyệt vọng. Thường giao đem tay phủ lên hắn mu bàn tay, Tống Tế Tuyết cho rằng nàng muốn kéo ra chính mình, cắn răng thấp tiếng là, "A giao, ta sẽ không chữa trị linh mạch, tuy rằng cắt ra bộ phận nhưng cũng không có chắc đức, người dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ hảo." Nàng cưỡng chế áp xuống huyết mạch bạo động lực lượng thấp giọng nói, đem Tống Tế Tuyết nâng dậy tới cùng nhau biến mất ở Thiên Giới Sơn môn trước. Chờ Côn Luân mặt khác Sơn quân phong chủ lúc chạy tới chỉ có thể thấy dính đầy huyết sắc trường giai của đá. Cùng với còn chưa tan đi Minh ngông kiếm ý cùng yêu khí. A tuyết đâu? Nhâm hoàng ngửi trong không khí quen thuộc mùi máu tươi cả kinh nói, ta như vậy đại một cái A tuyết đâu? vu ra sắc mặt khó coi nói, tâm kiếm trận còn tại, nhưng người không thấy. Nhâm hoàng cả giận, kia cửu vĩ thiên hồ là thật không biết xấu hổ. Thế nhưng tìm giúp đỡ tới về công A tuyết. Đi theo triệu phong chủ phía sau sư thiên hảo nghe vậy hơi hiện buồn bực. Cửu bình phong chủ gần nhất ngủ đến sớm, hắn tu luyện tạp bình cảnh, thường trong giấc mộng tự th Phát hiện Vân Sơn Dung chuyển sau liền lên chuẩn bị đi hướng Thiên Gai nhìn xem, kết quả mới ra viện môn liền cảm khắc thường đột nhiên sinh ra, cảnh giác quay đầu khi thấy một nữ tử trên người nhiễm huyết, tay cầm chi quỷ đứng ở trước cửa xem hắn. Kia tương tự dung mạo cùng hơi thở làm Cửu Bình Phong chủ cả kinh đồng tử co chặt, "Ngươi?" Hắn bị thương linh mạch, thường giao như người, ý bảo rõ ràng. Cửu Bình Phong chủ sắc mặt khẽ biến, biết nàng nói chính là ai, lập tức trở về trong phòng. Tống Thế Tuyết Như cũ chống không làm chính mình ngất xỉu đi. Bên ngoài từ trước đến nay cường thế vô địch Vân Sơn quân lúc này ở cửu bình phong chủ trong mắt lại cùng năm đó tuyết đêm khi giống nhau yêu đất. Thường giao canh giữ ở phòng trước nói, ta liền tại đây, nào cũng không đi. Tống tế tuyết ở hư vô trong bóng đêm vương tay, cố chấp nói, quá xa, ngươi nếu là chỉ để lại một cái con rối ta hiện giờ hạt cũng nhìn không ra. Còn có thể lưu lại con dối lại đi. Thường giao thụ giáo, nàng đi lên trước cùng tống tế tuyết tay 10 ngón dao nắm, không tiếng động trấn an. Cựu binh Phong chủ yên lặng chuyên tâm vì nhà mình trưởng môn chữa trị bị thương linh mạch, tạm thời đem sở hữu nghi vấn đều nuốt trở lại trong bụng. Kỳ thật xem trưởng môn này thái độ cùng thiếu nữ tương tự dung mạo nên biết là chuyện như thế nào. Hắn thảy xuống vân sơn quân nửa bên quần áo, xem xét thương thế khi không nhịn xuống hiếu kỳ nói: "Này linh mạch vì sao chỉ trảm khai một nửa? Tính toán xảo diệu, không giống như là sát chiêu." Tống Tế Tuyết thần sắc hở hững, thường giao đáp, lấy đồ vật. "Thứ gì?" Cựu binh Phong chủ lại không nhìn xuống. Yêu một nửa tâm nguyên Thường giao nhẹ giọng nói Trước kia cho hắn Không nghĩ tới còn có thể sống lại Một lần nữa cùng Sơn lập khế đước yêu cầu hoàn chỉnh tâm nguyên Độ lôi kiếp khi nàng cũng không biết thân là nửa yêu có thể có hai cái mạng Một lần nữa sống lại một chuyện xác thật là ngoài ý liệu Tống tế tuyết nghe thế trên tay lực đạo tăng thêm Cái gì gọi là không nghĩ tới còn có thể sống lại Thường giao tùy ý hắn chảo đau chính mình 5 ngón tay Bất đắc gì nói Ta phi nhân phi yêu cũng không có yêu hoặc là người có thể nói cho ta thân là nửa yêu hẳn là biết chút cái gì. Nàng làm yêu huyết mạch quá mức cường đại đặc thủ, lại không phải hoàn chỉnh. Mẫu thân đối này cũng không có thể ra sức. Có lẽ thân là nhân loại phụ thân có thể đối nàng chỉ điểm một vài, nhưng hắn cuộc đời này chưa bao giờ cùng Thường Giao nói qua một câu. Thường Giao không nghĩ tới chính mình có một ngày thế, nhưng có thể như thế thản nhiên không chút nào che giấu cùng tống tế tuyết đàm luận chính mình nửa yêu thể chất, nhất thời cũng không biết là bi là hỷ. Cửu Bình Phong chủ trước sau dựng lên lỗ thai trộm chú ý hai người đối thoại, trong lòng nói thầm chịu đem một nửa tâm nguyên cấp đi ra ngoài cũng là khó lường quyết định. Càng đừng nói là cùng Vô Cứu Sơn lập khế ước đại yêu tâm nguyên. Vân Sơn quân năm đó có thể độc chiến xong bỏ phỉ còn có thể một chết một bị thương, là bởi vì trong cơ thể tâm nguyên lực lượng đối Vô Cứu Sơn đại yêu có thiên nhiên khắc chế. Chẳng sợ hắn sống yêu rơi tiến Vô Cứu Sơn đại sát đặc sát, chém một nửa ngọn núi, trong núi đại yêu hoặc là không địch lại hắn hoặc là đem này làm lơ. Vô Cứu Sơn tùy ý hắn làm vậy, cuối cùng vẫn là Phượng tộc thiếu chủ phục tấn tới rồi đem hắn thương hồi nhân gian. Tống Tế Tuyết nắm chặt thường giao tay, nặng người hỏi: "Khi nào cho ta?" Thường giao nhớ tới sau liền thành thật trả lời, thành thân trước cùng nhau xem diễn hỏa ngày đó. "Vì cái gì cho ta?" "A Dao, ngươi không phải không yêu ta sao?" Tống Tế Tuyết hơi hơi nghiêng đầu chiều thường giao phương hướng nhìn lại, đệ nặng đấy lòng một tia chờ mong cùng khát vọng, ngữ khí nảy sinh áp độc, "Không yêu ta trả lại cho ta một nửa tâm nguyên làm gì?" ra cầu ngươi cho sao. Thường giao bị hắn hung đến sừng sốt, rũ mắt không nói lời nào, mặt có úc sắc. Tống tế tuyết nhìn không thấy, cựu bình phong chủ lại nhìn đến rõ ràng, mới vừa thấp khủ một tiếng ý đồ ngăn lại phu thê cãi nhau, liền nghe tống tế tuyết lạnh lùng nói, a giao, ngươi nói à. Thường giao nhiều ít cũng nhận thấy được lúc ấy cấp tâm nguyên là báo loại nào ý tưởng, lại trước sau không có thể nhớ lại kia nháy mắt rung động, tổng không thể hồi tống tế tuyết nói chính mình đã quên, thật như vậy nói hắn lại đến tạc. Vì thế thường giao nói sang chuyện khác, tấm mắt ngừng ở Tống Tế Tuyết cánh tay phải thượng kia một vòng chỉ vàng hỏi, hán cánh tay phải thượng chỉ vàng là cái gì?" Cựu Bình Phong chủ vội nói, "Đây là..." "Cơ miệng. Tống Tế Tuyết trầm lộ nói, không chuẩn nói, "Cựu Bình Phong chủ cơ miệng. Thân ở phu thê cái nhau lốc xoáy trung tâm, Cựu Bình Phong chủ lơm lớm lo sợ, sợ này lửa giận dẫn tới chính mình trên người tới. Tống Tế Tuyết nhân thương sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi nhỏ giọt, linh mạch bị thương đau người phi thường có thể nhẫn. Liền tính là thiên hạ đệ nhất kiếm vu giã này sẽ đều nên ngất đi rồi, hắn lại nhân sợ hai thường giao rời đi mà cường trống. Thường giao liếc mắt nhìn hắn, lại hỏi cửu bình phong chủ, là bị thương sao? Không đợi cửu bình phong chủ đáp lại tống tế tuyết đã châm chọc nói, a giao, hiện tại bố thí ngươi quan tâm hay không quá một chút? Thường giao không nói, nắm ống tay háo cho hắn sắt trên chán mồ hôi, này cẩn thận ôn nhu đối đãi làm tống tế tuyết trong lòng càng thêm chua sót. Cựu bình phong chủ xử lý miệng vết thương khi vài chỉ truyền tin linh điểu từ hư không bay ra ngừng ở hắn trước người, hắn cũng không quản, chuyên tâm thủ hạ. Thường giao không nghĩ tống tế tuyết thanh tỉnh thừa nhận thống khổ, lao mồ hôi khi ngón tay vòng đến hắn vai huyệt ý đồ đem người ngất xịu lại bị tống tế tuyết bắt lấy tay dừng lại. Vân Sơn quân âm chầm nói, ta không cần. Hắn xem thấu thường giao ý tưởng. Thường giao liền tùy hắn đi. Cựu bình phong chủ mới vừa thế hắn ổn định hảo thương thế, vù dạ đám người liền đuổi tới ngoại Mạnh lâm giang nôn nóng tiến lên nói, sư tôn, ở bên ngoài chờ. Tống tế tuyết nói, vụ giã hắc mặt nói, người cấp lao tử ra tới nhìn xem sống hay chết. Cựu bình phong chủ mở cửa đi ra ngoài ổn định nhân tâm, lời thề son sắt bảo đảm trưởng môn còn sống không chết được. Tống tế tuyết không cho đi vào, bọn họ cũng không có cách nào, biết vân sơn quân không chết được sau sôi nổi rời đi, đi lên lại cấp cửu bình phong chủ mấy cái bắt qua ánh mắt, không tiếng động tỏ vẻ, không quan hệ chúng ta ngọc giản truyền âm nói. Hảo huynh đệ có dưa cùng nhau ăn. Cựu bình phong chủ nhịn không được xoa xoa trên trá nước hãn, nghĩ thầm này dưa tuy hương nhưng cũng đến có mệnh ăn mới được à. Mạnh lâm giang còn đứng ở cửa không chịu đi, đáng thương vô cùng nói, sư tôn ngươi thật không có việc gì sao. Ta xem trường dai có thật nhiều huyết, lại nói có vài chỉ ngàn năm lão yêu ở thiên dai sơn môn cùng ngươi giao chiến, kia cửu vĩ thiên hồ thật không biết xấu hổ thế nhưng hô nhiều như vậy giúp đỡ. Chỗ tối sư thiên hạo. Trong phòng thường giao, Mạnh lâm giang ôm trống chân vỏ kiếm ở cửa bậc thang ngồi xuống, sâu kín thở dài nói, sư tôn, đều do ta không tốt, nếu là ngày đó không đáp ứng tấn nhu mang nàng đi gặp ngươi liền sẽ không có sao lại những cái đó sự. Ta đều nghe tả hộ pháp nói, tấn nhu cùng sư nương lớn lên giống nhau như lúc, sớm biết như vậy ta ở thiên giai nhìn thấy nàng khi nên ngăn đón không cho tiến con luân. Thường giao nghe nghiêng đầu hướng cửa nhìn lại, tránh ở viện ngoại sư thiên hạo nghe vậy nhịn không được lắt đầu, chỉ bằng ngươi kia tu vi cảnh giới như thế nào cản. Tuy rằng mọi người đều nói sư tôn ngươi trải qua ảo cảnh không sợ bị lạc, lần này lại đem người mang về độc sơn cư mấy ngày không ra, nhiều ít có chút lo lắng. Sư nương đã chết đi 10 năm nhiều, tấn tu liền tính lớn lên lại giống như cũng không phải sư nương. Mạnh Lâm Giang lão trầm mà thở dài, người khác có lẽ nghĩ lầm sư tôn ngươi đối sư nương hận thấu xương, nhưng ta biết ngươi kỳ thật. Tống Tế Tuyết lăn trở về thượng vân phong đi. Sắc bén kiếm khí bỗng nhiên dừng ở Mạnh Lâm Giang bên chân, sợ tới mức hắn lập tức đứng dậy lui về phía sau hào hảo hảo, đệ tử này liền hồi. Mạnh lâm giang bốn định ngự kiếm trốn chạy, túi đầu vừa thấy vỏ kiếm trống không, lại quay đầu lại đáng thương vô cùng nói. Sư tôn, phía trước vẫn luôn không cơ hội cùng ngài nói, ta kiếm bị kia đáng giận kiểu vĩ thiên hồ cấp bẻ gãy Sư thiên hạo, lại là ta. Kia kiếm không phải bị ngươi sư tôn sư nương đoạn sao. Tống tế tuyết đạm thanh nói, đi trầm kiếm các lấy. Mạnh lâm giang lúc này mới vui mừng rời đi. Thường giao quay đầu xem tống tế tuyết hỏi Mới vượt như thế nào không cho hắn tiếp tục nói. Hắn nên trở về tu luyện. Tống tế tuyết hở hướng nói, cần cụ đủ thông minh. thường giao mỉm cười nói, hắn thiên phú cực kém, lại không nghĩ rằng lại là ngươi đồ đệ. Khi nào á giao ngươi cho rằng có thể cùng ta nói chúng ta hai người ở ngoài sự. Vân Sơn quân tối tăm nói, vì cái gì cho ta một nửa tâm nguyên. Hắn còn ở chấp nhất vấn đề này. thường giao cũng hỏi, vậy ngươi nói tay phải thương là cái gì? Tống tế tuyết nhấp môi. Sau một lúc lâu hắn lạnh lùng nói, ngươi đã biết có ích lợi gì. Tính toán đổi loại phương thức đáng thương ta. Đau lòng cùng đáng thương là không giống nhau. thường giao tưởng nói cho hắn, rồi lại cảm thấy tống tế tuyết sẽ không tin. Tối nay hắn đã đủ mệt mỏi, vẫn là ít nói này đó phức tạp nan giải dễ dàng khiến cho hiểu lầm nói. Không nói liền không nói đi. thường giao ôn thanh nói, ta tối nay sẽ không rời đi ngươi, muốn hảo lên vẫn là nhắm mắt nghỉ ngơi mau chút. Tống tế tuyết, ta vốn là nhắm mắt hạn. thường giao. Nàng dơ tay nhéo nhéo giữa mày, bất đắc gì nói, ngươi không mau chút khôi phục ta nếu là muốn chạy ngươi cũng không năng lực ngăn đón có phải hay không. Ta là có bao nhiêu phạm tiện mới muốn cản cho ta nhất kiếm thương ta sâu vô cùng người không cần đi. Tống tế tuyết á cười. thường giao thẩm nghĩ kia vừa rồi bắt lấy ta không cho đi chính là ai. Nàng vừa muốn buông tay đã bị vân sơn quân hung hăng một tốn cầm thật chặt, tống tế tuyết hận nói, A giao, ngươi lại gắt ta, nói sẽ không rời đi còn là muốn chạy. thường giao. Đang lúc nàng trầm tư nên như thế nào hống người khi chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hơi thở không xong, tu vi thấp kém, không phải cửu bình phong chủ lại chiều trong viện phong ốc đi tới, nhưng kêu huyết mạch cộng Minh hơi thở lại làm thường giao vi lăng, biểu tình cổ quái mà chiều ngoài phòng nhìn lại. Vốn là tránh ở bên ngoài chờ cùng nhà mình tiểu mội cho chuyện sư thiên hạo nhìn thấy tiến viện thân ảnh khi cũng sừng sốt. Tổng tế tuyết lại là một đạo kiếm khí rừng ở người tới trước người, lại cấp đối phương tạo thành cực đại kinh hách. Trong tay canh chén lệch cạch rơi xuống đất mở tung. Mảnh khảnh thiếu niên kinh hoàng quỳ xuống đất, xúc tiến trong tay háo tay phải chỉ thấy hai ngón tay, phong chủ. Là ta, đệ tử thạch lôi. Thường giao cùng sư thiên hạo sôi nổi đỡ chán ché mắt. Thế nhưng trực tiếp dọa quỷ Ngày sau Vân Sơn khăm ưu. chương 28 Tứ Phương đỉnh Mười. Đường đường phượng tộc thiếu chủ, ở yêu giới hô mưa gọi gió, làm hai giới kiên kỵ, từng đảo loạn Tây Hải trọng thương các gia tiên môn đại yêu. Lại vào lúc này hóa thành hình người hoảng sợ quỳ xuống đất. Phục tấn độ tám khổ kiếp gặp nạn sự sư thiên hạo đã xem qua rất nhiều lần, nhưng thường giao là lần đầu tiên thấy, trong lòng chấn động vô cùng, khó có thể tin. Chẳng sợ biết được là độ kiếp, đại ca trong lòng nàng hình tượng vẫn là có trăm triệu điểm điểm sụp xuống. Tông tế tuyết đang muốn mở miệng gọi người lui ra, lại bị nhìn ra thường giao giành trước ruôi tay che miệng ngăn lại. Hương! Thường giao cúi người để sắt vào hắn bên thai nói nhỏ, đừng nói chuyện. Nếu là làm đại ca biết hắn quỷ chính là Tống Thế Tuyết, hắn đến điên. Đại ca điên lên có thể so Vân Sơn Quân càng khó ứng phó. Tống Tế Tuyết trầm mặc, bên hai khinh thanh tế ngữ mỗi một chữ điều đều ở châm ngòi hắn náo nội thần kinh. Trong viện yên tĩnh, Thạch Lôi nhíu mày, nhân khẩn trương trên trán mông tầng mồ hôi mỏng, hắn bất quá là cái mới nhập tiên môn không lâu bình thường đệ tử, băng ngày chịu người khác khinh nhục khi hạnh đến Cửu Bình Phong chủ Cửu rút, trong lòng cảm kích, cả gan nấu canh cá tiến đến nói lời cảm tạ. Nào biết thời cơ không đúng, Cung quýt lấy tàn khuyết đôi tay nhặt lên canh chén mảnh nhỏ, đệ tử không biết thế nhưng quấy nhiều phong chủ nghỉ ngơi, này liền rời đi. Hắn đi được chật vật, túi đầu trong mắt quang mang ảm đạm. Ban ngày từ cựu bình phong chủ nơi này được đến một lát ấm áp ở vừa rồi lạnh nhạt kiếm khí trung biến mất hầu như không còn. Đối vị đại nhân vật này tới nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, hắn lại vọng tưởng phàn cao, là thật si tâm vọng tưởng. Ấm áp đều là ảo giác, tiên môn thế giới so thế gian càng tàn khốc. Hắn như thế nào còn dám thiên chân xa cầu. Sư thiên hạo xem kia thiếu niên rời đi tối tăm khuôn mặt liền biết thạch lôi mẫn cảm tâm tư nhiều lự tưởng sai rồi. Hắn có chút giở khóc giở cười, trăm triệu không nghĩ tới Vân Sơn quân thế nhưng cũng là đại ca một đạo kiếp. Thường giao phát hiện người đi xa sau mới thu tay lại. Không biết độ kiếp sau đại ca hay không sẽ nhớ tới, bảo thủ khởi kiến vẫn là đừng làm cho hắn phát hiện hảo. Nàng mới vừa ngồi trở lại mép giường liền nghe Tống Tê tuyết hỏi, người sợ cái gì? Thường giao mặt không đổi sắc nói. Ngươi có đói bụng không? Không cần có lệ ứng phó, trực tiếp nói sang chuyện khác. Tống tế tuyết thấp giọng cười lạnh. thường giao lại nắm ống tay háo cho hắn leo mồ hôi, nói, đổi chỉ tay đi. Ngươi này chỉ tay phía trước thương còn không có hảo. Hôm nay miệng vết thương lại dặn ức, lâu lắm không tốt. Nếu là khắc vũ khí sắc bén sẽ không yêu cầu điều dưỡng quá nhiều ngày, cố tình đó là bị chỉ quỷ hoa thương, thâm có thể thấy được cốt. Vân Sơn quân tử quỷ dân chi giới trở về liền vẫn luôn ở bị thương. Tống tế Tuyết nhẹ giọng cười tuy Một bộ lao tử căn bản không sợ nó có thể hay không hảo lại đau không đau biểu tình, quật cường mà không bông tay. Thường giao nếu muốn rắc một khắc chỉ không bị thương tay phải phải đi giường đệm bên trong, cựu bình phong chủ là cái người đàn ông độc thân, ngủ giường đơn, nếu là muốn nằm hai người thì rắc thượng nhìn lại liền có vẻ chen trúc. Thường giao quỳ một gối tại mép giường, mượn lực thò người ra hướng trong biên đi, lạnh leo mang theo mùi hương thoang thoảng sợi tóc từ hắn chốc mũi cọ qua, tống tê tuyết nhận thấy được nàng động tắc không tự giác mà thẳng thắn lưng Trong phòng nước ảnh hơi hơi lay động đem quang ảnh chiếu rọi trên mặt đất, lại ngăn cách song nợ chung cảnh tượng. Thường Dao tay cùng Tống Tế Tuyết tay so sánh với mảnh mai, trắng non hoạt nộn, ấm áp lòng bàn tay nhẹ cỏ qua mu bàn tay, gợi lên nam nhân khớp xương rõ ràng ngón tay chậm rãi dao nắm. Giờ khác này Vân Sơn Quân tựa mất đi sở hữu lực lượng, tùy ý nàng dẫn đường thao tác. Bùng ra. Thường giao ý bảo hắn bị thương cái tay kêu bông ra. Tống Tế Tuyết vẫn là không nhúc nhích, nhưng Thường Dao ngón tay rút lui khi cũng không lại ngăn cản mà lần nắm chặt một cái tay khác. Thường giao nghiêng thân mình mặt hướng hắn nằm xuống, đầu rửa gần giao nắm cánh tay. Tống Tế Tuyết trái tim không chịu khống mà run rẩy. "Nếu Vân Sơn Quân không chịu buông tay, vậy ủy khuất ngươi cùng ta tế một hồi." Thường Dao nhẹ giọng nói. Tống Tế Tuyết nắm chặt tay nàng, lực đạo to lớn, khớp xương phiếm thanh, Thường Dao lại mày cũng chưa nhăn một chút. Nửa dựa vào đầu giường vẫn chưa nằm xuống Tống Tế Tuyết nhịn không được túi đầu đi xem bên cạnh Thường Dao, nhưng này đáng giận mắt thương đem hắn vây ở vô biên trong bóng đêm. Cái gì đều nhìn không thấy. Hắn tâm tâm niệm niệm người kỳ tích đã trở lại, chính mình lại nhìn không thấy, Tống tế Tuyết trong lòng bực bội, giữa mày lệ khí đột nhiên sinh ra, thêm chí gặp gỡ Thường Giao sự luôn là có bất đồng trình độ mất khống chế, hoàn toàn không chú ý trên tay lực đạo mất khống chế. Ngươi ở đâu? Tống tế Tuyết nhân đau sốt mà tiếng nói khàn khàn, mấy năm nay ngươi ở đâu? Thường Giao nhắm mắt lại, cùng ngươi hiện tại giống nhau. Ở hôn độn hư vô trong bóng tối. Mười năm nói giải cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngăn lắm, nhưng mỗi một khắc đều có vô số biến hóa. Bọn họ đều đi phía trước đi rồi rất xa rất xa, các huynh trưởng bắt đầu tân độ kiếp lư trình, bạn tốt đến ai nữ hưởng thiên luân chi nhạc, Tống tê Tuyết cũng từ lẻ loi một mình đến thầy trò làm bạn, chỉ có từ hỗn độn hư vô trung trở lại trên đời này, thường giao còn dừng lại ở 10 năm trước, lặng im mà cùng trước kia xa xa tương vọng. Tụ lại linh thức lại trọng tố thân thể cũng yêu cầu thời gian rất lâu, ta lúc này mới vừa trở về không bao lâu, nửa yêu có hai cái mạng ai cũng không biết. Nhưng ta khẳng định đây là cuối cùng một cái mệnh, ngươi nếu là bởi vì hận muốn giết ta, ta lần này đã chết liền tuyệt không sẽ lại lời nói còn chưa nói xong liền nghe tống tế tuyết tản nhận thanh nói, ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau. Lại bị hung thường giao buồn bực câm miệng. Ta vì cái gì muốn giết ngươi? Tống tế tuyết khí cười nói, a giao, ngươi nói, ta có cái gì lý do không thể không giết ngươi? Ta dựa vào cái gì giết ngươi? Ta không cần cùng yêu hoàng làm giao dịch. Đến nay ta cũng không biết ta bại bởi cái gì làm ngươi nhị tuyển ném đi bỏ quên ta, A Giao, ngươi nhưng thật ra nói đến nghe một chút, ngươi muốn biết tin tức rốt cuộc là cái gì, có cái gì so với ta càng quan trọng. Lời này hoán cùng hận cho nhau đàn sen khó có thể hóa giải. Không đợi thường Giao cấp gia trả lời, Tống Tê Tuyết một tay khẽ vốt trên chán, Âm U nói, là ta đã quên, ngươi nói ngươi căn bản không yêu ta, ta lại vọng tưởng ở ngươi trong lòng tranh đệ nhất vị trí. Vân Sơn quân khi thì bình tĩnh thanh tịnh Khi thì lại điên đến lợi hại. Thường Dao du mắt xem hai người giao nắm đôi tay, người đêm nay hùng ta hai lần. Nàng pháng động một chút ngón tay đã bị Tống Đế Tuyết tăng lớn lực đạo bắt lấy không cho buông tay, Thường giao nhẹ giọng nói, Vân Sơn quân, người bắt đầu ta. Tống Đế Tuyết nhấp chặt môi tuyến, trên tay lực đạo chậm rãi phóng nhẹ chút. Chờ ta xác định xong một ít việc lại cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Thường giao duỗi tay khẽ vướn hắn khuôn mặt, mang theo kiên nhẫn địa nhiệt lời nói nhỏ nhẹ, đến lúc đó ngươi còn đuổi theo nghe nói. Hiện tại trước nằm xuống nghỉ ngơi sẽ đi, ta thật sự sẽ không đi, cũng sẽ không tha con rối lửa ngươi." Tống Tế tuyết nhẹ xả khoe miệng, lại đáng xấu hổ mà tham luyến kia đầu ngón tay quen thuộc Ô nu, dầu dĩ không vui mà nằm xuống. Dương đơn vẫn là có điểm tiểu, Vân Sơn quân nghiêng đi thân đối thưởng giao nói, "Lại đây." Nói đồng thời đã động thủ đem thường giao vất tiến trong lòng ngực, quấn lấy màu trắng băng gạc vòng tay ở nàng trên vai, năm ngón tay nắm chặt, cái này ôm tràn ngập chiếm hữu dục cùng không buông tay tàn nhẫn, không tiếng động phát tiết. Mười năm trước bọn họ lẫn nhau thân mật khăng khít, ôm nhau mà ngủ. Kim loan đài lôi kiếp sau lẫn nhau trời nam đất bắc, ở thường giao liền linh thức đều còn chưa tụ lại thức tỉnh ngày đêm, tống tế tuyết tổng khó có thể đi vào giấc ngủ, mộng ngoại không có hắn A Giao, trong mộng cũng không có. Xúc cảm cùng thính giác luôn là ở lừa gạt hắn, lừa gạt hắn thường giao còn sống ở bên người như thế lặp lại tra tấn, làm hắn càng ngày càng thanh tỉnh, không thể không đối mặt thường giao bỏ xuống hắn chân thật cảm. Hiện giờ thường giao an tĩnh rửa vào hắn trong lòng ngực như cũng làm tống tế tuyết đáy lòng sầu lo đây là ảo cảnh, tự mình hoài nghi giao động đối tu giả tới nói là tối kỵ. này mắt thương cũng thật không phải thời điểm. Tống tế tuyết trong lòng ghét bỏ lại căm hận, điều động linh lực ý đồ mạnh mẽ phá độc trận mắt nhìn xem trong lòng ngực người một mặt. Thường giao phát hiện khi chấn mắt, nữ mày dục muốn đứng dậy, ngươi lại bị vân sơn quân áp trở về. Ngươi mới bị thương linh mạch mới vừa ổn định còn chưa hoàn toàn chữa trị. Như thế nào một hai phải nguyên bản ôm chặt tay nàng ngược lại phúc ở nàng hai mắt thượng, Tống Tế Tuyết không có ngôn ngữ, nhưng quanh thân linh lực rung động làm phòng trong ánh nến không chịu nổi mà thiên đảo mấy độ tát. Thường giao lấy hắn không có biện pháp, ở chằm mặt trung minh bạch Tống Tế Tuyết ý đồ. Ánh nến tắt kia nháy mắt trong phòng lâm vào tối tăm, miếng vải đen chạy xuống, đen dài lông mi hạ lưu chạy huyết sắc, mà Vân Sơn Quân chậm rãi trợn mắt. Chỉ dựa trộm lẻn vào trong phòng ánh trăng cùng hôn tạm trong mắt huyết sắc cũng không thể ngăn cản hắn thấy rõ trong lòng người. người. Trước mắt là chân thật tồn tại thường dao. Bọn họ mười ngón dao nắm, tựa vĩnh không xa rời nhau. Mười năm vào giờ phút này phản phất chỉ là một cái trước mắt. Tống tế Tuyết Che nàng hai mắt lặng lặng nhìn, nhu mỹ sườn mặt cùng trong trí nhớ miêu tả quá ngàn vạn biến ngũ quan, lại không dám đi xem cặp kia ở lôi kiếp khi vô tình vô dục mắt. Rõ ràng hắn từng từ cặp kia xinh đẹp thanh minh trong mắt thấy quá minh sắc tình yêu, từ trên người nàng cảm nhận được đối chính mình nùng liệt nóng bỏng tình yêu, những cái đó vô cùng chân thật. Làm hắn tâm động nháy mắt không nên là giả. Thường giao có thể cảm nhận được tống tế tuyết ánh mắt sáng quắc đến nhìn chăm chú. Một lát sau, nàng nắm che ở trước mắt tay dịch hai, đón nhận kia mang theo huyết sắc hai trong mắt. Đây là nàng trọng sinh trở về lần đầu tiên không có cảm giác được quen thuộc lại xa lạ, chỉ có quen thuộc, trước sau như một. Kia trong mắt chịu tải quen thuộc cảm xúc làm nàng trái tim buộc chặt, trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy khổ sở cực kỳ. Tấm mắt lặng yên mơ hồ, nước mắt theo hốc mắt mà rơi. Thường dao mang giao Không biết làm sao Tống tế tuyết chỉ thấy nàng rơi lệ một cái chấp mắt liền mất đi quang minh lần thứ hai lâm vào hát cám Hắn nảy sinh ác độc mà lại lần nữa ôm chặt thường giao Nặng nề hỏi Khóc cái gì Khóc cái gì Không yêu hắn vì cái gì sẽ khóc Thường giao ở hắn trên áo lao nước mắt Chính mình cũng rất kỳ quái Thanh âm khó được có điểm buồn nói Đại khái là bởi vì ngươi phía trước hung ta hai lần Tống tế tuyết Hắn buông ra thường dao Một cái tay khắc vua ở má nàng đầu ngón tay hướng lên trên sờ đến nước át khỏe mắt, đem còn lại nước mắt lao đi, ở khỏe mắt chố lập lại nhạy sát, không biết lực đạo đem quá mức mảnh mai ra thịt sát hồng một mảnh. Thường giao bất đắc dĩ nói, có thể. Tống thế tuyết giữa mày tối tâm càng trọng. Không có thể thấy phía trước đã không thể nhẫn, thấy lúc sau càng không thể nhẫn. Thấy hắn không ngừng, thường giao đành phải dối tay bắt lấy kéo ra. Vân Sơn quân phát hiện trở về A Giao cùng Kim Loan Đài khi có chút không giống nhau. Kim Loan Đài A Giao thật sự có thể đối hắn hạ sát thủ, nhưng lúc này A Giao lại có thể từ trên người nàng cảm nhận được minh sát do dự cùng bàng hoàng. Bàng hoàng cái gì? Tống tế tuyết trong lòng suy nghĩ muôn vàn, khó có thể đi vào giấc ngủ, ôn nu chấn an hắn thường giao lại không biết khi nào ngủ ngã vào quen thuộc ôm ấp chung, nắng sớm tảng sáng thời gian tỉnh lại, bên người người như cũ thanh tỉnh. Thường giao muốn đứng dậy, tống tế tuyết không làm, mạn thanh nói, thanh thanh như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ. Thường giao... Vân Sơn quân ban ngày lại là một loại khác điên pháp. Ta đi kêu cửu bình phong chủ tới cấp ngươi nhìn xem thương thế. Thường giao ôn thanh nói. Tống tế tuyết cảm giác nàng phát đỉnh đem người lại hướng trong lòng ngực khẩn bài phần, nhẹ giọng cười nói. Thanh thanh, ngươi chỉ nói đêm qua không đi, chưa nói hôm nay cũng không đi. Đi kêu cửu bình phong chủ vẫn là nhân cơ hội rời đi. Ta hôm nay cũng không đi. Thường giao tầm mắt hướng ngoài phòng quét mắt, nhị ca ở bên ngoài chờ cả đêm. Sư thiên hạo vốn tưởng rằng qua không bao lâu là có thể cùng tiểu mội thấy thượng một mặt cho chuyện, ai biết hắn chờ á chờ, từ trời tối chờ tới rồi hướng đông, trong phòng hai người ôm nhau mà ngủ, hắn ở bên ngoài cùng sơn sương mụ chiến miên rơi vào hướt lánh một thân. Cửu vĩ thiên hồ quật cường mà cùng vân sơn quân ràng co. Đêm nay ngươi cùng ta luôn có một cái muốn cùng tiểu mội triệt nói một phen. Hướng đông sau sư thiên hạo xoa xoa cái mũi hở hướng rời đi. Đại ca, đem vân sơn hủy diệt đi. Ta hổ tộc nguyện trợ ngươi giúp một tay Chương 29 tứ phương đỉnh 11. Tống tế tuyết không chịu phóng thường giao tay, này trực tiếp dẫn tới sau lại nhật tử vu dạ đám người vô pháp vào nhà xem xét thương thế, chỉ có thể bên ngoài nghe Vân Sơn quân thường thường nhẹ trào hai câu tới chứng minh chính mình còn sống. Mỗi lần chỉ có cửu bình phong chủ có thể vào nhà hỗ trợ chữa trị linh mạch. Tống tế tuyết tuy trở về thượng Vân Phong cũng không ngủ. Ba ngày ôn nhu kêu thanh thanh bất động thanh sắc thương chính mình trăm ngàn biến, buổi tối kêu A Giao táo bạo tự ngược cái hận khó phân. Cửu Bình Phong chủ đành phải cuồng rót hắn các loại linh đan rượu dược làm cho hắn có thể chống đỡ đi xuống. Thường giao đều tùy Tống Tế Tuyết điên. Thẳng đến Vân Sơn quân linh mạch thương thế rốt cuộc ổn định không cần quá lo lắng sau mới nói với hắn, "Ta hồi Vô Cứu Sơn một chuyến, thực mau trở về tới." Này sẽ vẫn là ban ngày. Thanh Thanh. Tống Tế Tuyết chính cổ sát nàng tế bạch ngón tay, người rốt cuộc không kiên nhẫn. Thường giao vội vàng hồi Vô Cứu Sơn đem kia mấy chỉ đại yêu giết, chịu tay khi lại bị Tống Tế Tuyết bắt lấy, gắt gao nắm chặt không bỏ. Nàng túi đầu xem tống tế tuyết so với chính mình đại một vòng bàn tay, đốt ngón tay rõ ràng toàn dài, dày rộng ấm áp, trưởng gian, có hàng năm luyện kiếm kén, bị này tay nhẹ nhàng nắm chặt liền tâm sinh cảm giác an toàn. thường giao hoàng hốt nói, năm ấy kim loan đài lôi kiếp. Người đối ta dùng kiếm trận sao. Nàng lần đầu tiên chủ động cùng tống tế tuyết nhắc tới việc này. thường giao tưởng xác nhận kia nháy mắt đến tuột cùng là tâm ma ảo giác vẫn là chân thật phát sinh quá. Tống tế tuyết hơi hơi gật đầu, dùng. thường giao, Cuối cùng màu đen kiếm trận là xuất từ người tay. Vân Sơn quân mặt không đổi sắc, đúng vậy. Thường giao ngưng ngẩn, tâm cảm hoang đường, nàng đã sớm biết kia có lẽ không phải ảo giác mà là chân thật tồn tại, lại đang nghe thấy Tống Tế Tuyết chính miệng thừa nhận khi lại có điểm khó có thể tiếp thu. Như núi đảo tới đè ở vai lưng làm nàng sợ hãi vô cùng sát ý phúc ở nàng trong lòng, Thường giao nhân sợ hãi theo bản năng mà rút ra dao nắm tay, dùng thuật pháp, Tống Tế Tuyết cảm thấy trên tay không còn rễu dắt thanh tuyến nhiễm vài phần âm trầm, thanh, thanh. Kìa kiếm trận ai dạy ngươi? Ngươi sư tôn thừa tĩnh. Thường giao đem sợ hãi che giấu nhẹ giọng hỏi. Không phải. Tống tế tuyết những mày, kìa kiếm trận làm sao vậy? Thường giao sắc mặt cổ quái xem hắn, ngươi vì cái gì sẽ này kiếm trận. Tống tế tuyết lạnh giọng cười nói, thanh thanh, ngươi liền không thể trả lời trước ta một lần. Trước kia có người đối ta dùng quá này kiếm trận, ta phi thường sợ hãi. Thường giao nhìn hắn tay thấp giọng nói, ta muốn biết ngươi vì cái gì cũng sẽ này sát chiêu sát chiêu. Tống tế tuyết thần sắc khó lường, thanh thanh, ngươi cho rằng đó là sát chiêu. Không phải sao? Thường giao hỏi lại. Ta vì cái gì phải đối ngươi dùng sát chiêu? Tống tế tuyết hở hương nói, ngươi ở lôi kiếp thần trí không xong, đem ta đánh lui. Khi đó không có so thiên lôi lợi hại hơn sát chiêu. Ta nếu là muốn giết ngươi căn bản không cần động thủ, nhìn ngươi bị thiên lôi bao phủ liền hảo. Nói đến mặt sau ngữ khí càng thêm âm trầm. Không phải sao? Thường giao lần thứ hai hỏi lại, trong lòng suy nghĩ muôn vàn Đó là ta ở vạn tượng Linh Cảnh học được, tên là Trấn Tiêu, không biết nơi phát ra, là chuyển thừa thuật. Tống tế tuyết thanh sắc đen tối không rõ, nó tuy là giết chóc kiếm trận, nhưng dết là kiếm trận ngoại hết thảy, mà phi trận nội chi vẩn. Cho nên cũng có thể xem như so Linh Tê kiếm trận càng vì cường đại bảo hộ kiếm trận. Cũng là tống tế tuyết biết thế gian cường đại nhất sát trận, lại cũng không giữ được lôi kiếp dưới thường giao. Đánh với ngoại người tới nói nó là sát chiêu, nhưng đánh với nội người tới nói là lại an toàn bất quá bảo hộ kiếm trận Thường giao lâu dài tới nay nhận chi bị tống tế tuyết dăm ba câu cấp lật đổ, trong lòng nhắc lên sóng gió động trời khiếp sợ không thôi. Trấn tiêu là sát chiêu, lại không phải muốn sát nàng. Vô luận là tống tế tuyết vẫn là bạch dì dì kiếm tu, đều không phải muốn sát nàng. Nhưng nàng ở bạch dì dì kiếm tu kêu cảm nhận được ngập trời sắt ý lại là sao lại thế này. Thường giao khó được đau đầu, dơ tay ấn không nghĩ ra cái nguyên cớ tới khi lại nghe tống tế tuyết châm trọc nói, thanh thanh. Chẳng lẽ này 10 năm ngươi đều cho rằng Kim Loan Đài độ kiếp khi ta muốn giết ngươi? Này thật không có. Trên thực tế này 10 năm tới rất nhiều thời điểm nàng đều ở vào đại nào phóng không trạng thái, cái gì cũng không có tưởng, thiếu chút nữa liền như vậy theo thiên địa phiêu diêu mặc kệ chính mình trở thành một bãi cái gì đều không biết nước lặng. Liên tính tống tế tuyết thật muốn sát nàng, thường giao cũng sẽ không có sở hán giận hoặc là cam hận. Nàng ái hận rất khó đến, khó có thể kích phát. Ta hiện tại biết không phải. Thường giao nhẹ giọng nói. Tống tế tuyết tối tăm hỏi, cái thứ nhất đối với người dùng chấn tiêu người là ai? Thường giao một lần nữa nắm lấy hắn tay, bị tống tế tuyết nắm chặt. Ta buổi tối trở về. Thường giao cưới người ở bên thai hắn nói nhỏ. Tống tế tuyết khẽ mỉm cười, thanh thanh, người tốt nhất đem ta cũng cùng nhau mang đi, bằng không ta sẽ chính mình tìm đi vô cứu sơn mang người trở về. Bên ngoài truyền đến nhậm hoàng tiếng la, a tuyết mở cửa. Tốt nhất đừng đi. Thường giao chăm chú nhìn hắn mặt, ngữ mang thâm ý kiếm tu đi vô cứu sơn đều sẽ không có kết cục tốt. Nàng ở cửa phòng bị nhậm hoàng đá văng trước hóa thành khói nhẹ biến mất không thấy. Nhậm hoàng một chân liền đem cửa phòng cấp đá văng, chính mình còn sửng suốt, vô giã không phải nói khai không được sao. Nhưng ta như thế nào đơn giản như vậy liền mở ra. Cái này vô dụng phế vật. Hắn ngừng đầu đắc ý rào rạng, phía sau đi theo mạnh lầm ràng gãi gãi đầu, cảm thấy thập phần nghi hoặc. Sư tôn. Hắn trong chiều biên bản sau ngồi tống tế tuyết nhìn lại Mẫn cảm nhận thấy được sư tôn hiện tại tâm tình không tốt, hơi thở âm trầm ảnh hưởng này trong phòng mây đen áp đỉnh, phản phất ngay sau đó liền có sấm sét mưa rơi. Tống tế tuyết trầm rãi ngởng đầu mặt hướng nhậm hoàng, người đem vô cứu Sơn tương quan tin tức lặp lại lần nữa. Vô cứu Sơn. kia năm con đại yêu trốn hổi vô cứu phía sau núi liền phát hiện có người cùng Sơn Linh lập khế ước thành công, vô cứu Sơn có tân linh chủ. Nhưng chúng nó cũng biết, vô cứu Sơn tân linh chủ vẫn là nguyên lai vị tia. Nhát gan mấy chỉ sôi nổi chưa từng cứu sơn đào tẩu, bên ngoài kẹp chặt cái đuôi trốn đông trốn tây. Làm vô cứu sơn lĩnh chủ, ở trong núi bất luận cái gì yêu quái hướng đi đều rõ ràng, cũng có thể chuyển tống đến trong núi bất luận cái gì phương vị. Thường giao mới vừa vào sơn, liền đem còn không có tới kịp chạy đi bà con đại yêu bóc chết, vô cứu lĩnh chủ tức giận làm ý đồ tiến lên lấy lòng nàng lớn nhỏ yêu môn sôi nổi thối lui. Sơn bọ phỉ vốn định trốn đi, vừa đến động phủ trước mặt. Liền thấy vô cứu Linh chủ lấy hình người chi tư đứng ở treo không trùng, trên cao nhìn xuống mà đó. Thường giao, phía trước ta cho rằng ngươi là nhát gan, hiện tại xem ra ngươi lá gan còn rất đại. Sơn bỏ phỉ căm giận nói, ngươi vì sao thiên hướng phạm nhân bên kia. Ta là nửa yêu, ngươi nói đi. Thường giao cười như không cười. Sơn bỏ phỉ bị ngẹn lại. Thấy thường giao dơ tay, nó cảm giác sâu sắc sợ hãi, chứ không nói thường giao bản thân tu vi đã sâu không lường được. Trở thành vô cứu linh chủ nàng đối trong núi trăm vạn lớn nhỏ yêu đều có thiên nhiên áp chế, không thể phản kháng. Từ từ, ta còn có một chuyện bẩm báo, cùng phu quân của ngươi có quan hệ. Sơn bỏ phỉ vội nói. Thường giao, nói. Sơn bỏ phỉ xin tha nói, ngươi nếu là đáp ứng không giết ta. Thường dao bắt tay bông, từ hư không rơi xuống đất. Sơn bỏ phỉ lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm ném đuôi rắn đạp như để ở động phủ cửa vòng vòng. Ý đổ vòng qua thường giao đi vào, một bên nói. Còn nhớ rõ năm đó ở Kim Luân Đài, ngươi muốn ta hiện thân hấp dẫn hắn lực chú ý hảo hạ sát thủ, lại có một người khác giấu ở âm thầm ý đồ ám sát sao? Ngươi nọ tránh ở âm thầm thừa dịp Tống Tế Tuyết chuyên tâm sơn bỏ phỉ khi trộm phóng linh lực vũ tiễn, ý đồ chí hắn vào chỗ chết, một kích không thành còn thả đệ nhị chi đệ tam chi, sát tâm thực trọng. Nếu không phải Sơn Bỏ Phỉ nhắc tới thường giao thiếu chút nữa đều mau quên còn có nại cha. Ngươi biết hắn là ai? Thường giao hỏi. Sơn Bỏ Phỉ gật gật đầu, độc mục nửa híp Quân thân ánh huỳnh quang hệ ra, đem chính mình ký ức giao cho thường giao. Đêm đó ở bọn họ đánh nhau khi Sơn bỏ phỉ lại ngồi xem toàn trường, phóng xuất ra ác linh bao trùm cả tòa đỉnh núi, Hắc Y y mặt nạ giả nhân tránh né vu ra kiếm thế từ hư không lạc đến mặt đất kia nháy mắt bị thường giao chú luật đánh nát mặt nạ, làm ác linh nhìn thấy một nửa dung mạo, bất quá nháy mắt lại cũng đủ. Kia nửa bên mặt thường giao cũng không xa lạ. Là tông tế tuyết vị kia tính cách yếu đuối bắt nạt kẻ yếu không dám cùng Vân Sơn quân quyết liệt lấy cầu tự bảo vệ mình tứ sư huynh Tăng Lịch. Thường giao sau khi trở về còn bài trừ quá người này, cho rằng tang Lịch không cái này lá gan, lại trăm triệu không nghĩ tới thật là hắn. Nàng từ đầu tới đôi cũng chưa nghe nói qua tang Lịch ở Tây Hải, dựa theo lúc ấy Vân Sơn đang báo ký lục, Tăng Lịch xa ở thượng đỉnh chưa về. Thường giao liếc mắt Sơn Bỏ Phỉ, Sơn Bỏ Phỉ nghiêm mặt nói, chính là người này, tuyệt đối không giả. Người cũng biết hắn là ai Sau lại địa quỷ chi môn bị phong ấn, tu giới nơi nơi tìm ta tung tích, cùng phu quân của ngươi tái chiến khi cũng gặp qua người này. Sơn bỏ phỉ trầm giọng nói, bọn họ tựa hồ cùng ra một mạch, đều là côn luân người. Thường giao véo chỉ nhận lấy này đoạn ký ức, xoay người bước trầm rời đi. Sơn bỏ phỉ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vội không ngừng chạy vào động phủ đem cửa đóng lại trốn đi. Vô cứu chi chủ thân ảnh trong chấp mắt đã đến giữa sân núi chúc ốc xe chở nước hành lang dài mà. Thường giao tính xem kéo kẹt chuyển động xe chở nước cùng phía sau khai khắp nơi đỏ tươi yêu hoa, cẩn thận hồi tưởng chuyện cũ, bước bách chính mình đối kháng kia phân sợ hãi phát hiện chi tiết. Nhưng vô luận nàng như thế nào hồi tưởng, nên đón chính mình đều là bạch đi kiếm tu đạp vỡ kết giới sau phiết tới lạnh băng ánh mắt cùng sát ý kiếm trận. Hắn cùng ngũ thân không chết không ngừng mà chiến đấu, nhưng không có nửa điểm mềm lòng, phóng thích mỗi một đạo kiếm khí cùng chú luật đều là minh sát sát chiêu. Chỉ có báo thù hận, không có nửa phần người yêu gái. Lần trước cô y không né lòng son bị thương hôn mê khi, nàng thấy cha mẹ chuyện cũ ký ức, hai người kết cục vốn không nên như thế. Hắn chỉ là quên mất. Thường giao nhớ tới mẫu thân lời nói, thần sắc hơi trầm xuống, đi tìm trong núi giải nhất mệnh cổ xưa đại yêu. Này yêu danh gọi là khúc, là một con bối sinh núi lớn mà quy, vô cứu sơn còn không phải một tòa đại yêu sơn khi nó liền sinh tại đây, không đếm được thời gian qua đi, nó cũng từ năm đó thường thường vô kỳ tiểu mà quy biến thành một con cổ xưa đại yêu. Thường giao rơi xuống đất trên mặt đất Quy Sơn sông dài biên, sông dài thủy đen đặc sền sệt, khó có vật còn sống tồn tại, sóng nước quay cuồng khi nhưng thật ra có thể thấy ngẫu nhiên sáng long lanh phỉ thủy đá quý trở. Rất nhiều đại yêu ngày thường đều ở ngủ say, chỉ có ở chính mình rời núi thời gian mới có thể thức tỉnh. Thường giao tới khi không có che dấu hơi thở, đọc khúc từ đen đặc nước sông chung rõ ra một cái đầu nhỏ tới, đỉnh đen như mực hai mắt xem nàng, thanh tuyến trầm thấp tuổi già, tựa nhân gian giao hàng đường hồ lô láo ra ra. Ngươi có thể trở về thật đúng là thật tốt quá. Ta nương có hay không hỏi qua ngươi Phàm nhân mất trí nhớ sự. Thường giao đi thẳng vào vấn đề nói, mất đi chính là sở hữu ký ức vẫn là cùng một thứ gì đó tương quan một bộ phận ký ức. Độc khúc trầm tư một lát. Nó sống được lâu lắm, trong đầu ký ức quá nhiều, hồi ức cũng yêu cầu tốn chút thời gian. Không có. Độc khúc cuối cùng đáp, phi cùng kiếm tu chi dàn sự nàng chưa bao giờ nhắc tới quá. Thường giao ở bờ sông ngồi xuống. Thầm nghĩ đó chính là phi chính mình biết sao lại thế này. Kêu kiếm tu tông môn đâu Cũng chưa từng nghe nói. Ngươi không phải nói phi ở trong núi cùng ngươi quan hệ tốt nhất. Như thế nào ngươi lại cái gì đều không có nghe nàng nói qua. Độc khúc dung đùi đắc ý mà thở dài. Từ kia kiếm tu tới sau. cùng phi quan hệ tốt nhất không phải ta. Kiếm tu là thật đáng giận. Thường giao gật đầu. Độc khúc xem nàng. Ngươi vì sao cũng gả cho kiếm tu. Đi lên cùng phi đồng dạng lộ. Nói ra thì rất dài. Năm đó mới gặp khi ta là thật không nghĩ tới hắn cũng là danh kiếm tu Thường giao ấn giữa mày, nói được rất là bất đắc dĩ Hôm nay tới tìm người là muốn hỏi một chút kiếm tu mất trí nhớ một chuyện Là người khác việc làm vẫn là chính mình vấn đề Nếu là người khác việc làm, dựa theo phi tính cách nhất định sẽ không bỏ qua đối phương Độc khúc một đôi mắt đen bóng, cùng thủy sắc hôn vì nhất thể Có khi rất khó phân biệt nó vị trí Nàng thanh kiếm tu cầm tù ở sơn, lại nhiều lần ra ngoài, hẳn là ở tìm biện pháp Nhưng Phi đi nơi nào lại không người biết hiểu. Không có kiếm tu phía trước, Phi một lòng tu luyện, chỉ vì Phi thăng thành thần, kia kiếm tu tuy mạnh, nhưng ở vô cứu trong núi chỉ cần Phi ra lệnh một tiếng, trong núi trăm vạn yêu ma đều có thể vì nàng sử dụng, kiếm tu mơ tưởng chạm vào nàng nửa phần. Độc khúc còn ở vì chuyện cũ tức giận bất bình, nhưng Phi lại trước sau không có vận dụng trong núi linh chủ lực lượng, cùng này kiếm tu đấu một hồi bạch bạch chết đi. Bạch đi kiếm tu quên thâm ái Phi sự, hắn nhớ không dậy nổi. Nhưng phi lại nhớ rõ Thường Dao một tay chi cầm xe mặt sông, thủy sắc đen nhánh chảy xuôi, Ngẫu nhiên viên lộ ra lộng lây đá quý làm người trước mắt sáng ngời, nàng nhìn Ngẫu nhiên vừa hiện đá quý lẩm bẩm tự nói, ta tựa hồ cũng cùng hắn giống nhau quyến mất. Độc Khúc trầm tư nói, Thuyết Minh đây là kiếm tu vấn đề, không phải phi cùng vấn đề của ngươi. Thường giao nhuyễn miệng cười, nếu vong tình quên ái là truyền thừa, kia vấn đề ra ở nơi nào? Thường Dao hỏi, tu luyện, ta cũng không biết hắn đều luyện qua cái gì thuật pháp. Nếu thật là truyền thừa Cái vấn đề nơi đáp án rất đơn giản, là huyết mạch. Độc không nói, ngươi kế thừa kiếm tu huyết mạch, cũng kế thừa đồng dạng tật xấu. Thường giao ngon trỏ điểm cai chán, nghe vậy hơi hơi gật đầu. Kiếm tu quên mất phi, nếu là tình huống tương đồng nói, ngươi cũng sẽ quên vị kia Vân Sơn quân. Độc khúc xúc vào trong nước lại ra tới, chờ đến ngươi hoàn toàn quên hắn thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ cùng phi đi lên đồng dạng kết cục. Một cái thời khắc ở bên cạnh ngươi cùng ngươi ngày đêm tương đối người cũng sẽ hoàn toàn quên sao? Thường giao có chút không chân thật cảm. Độc khúc lại nói, ở mang về bạch đi kiếm tu trước một đoạn thời gian phi thường đi Trung Châu, thập phần thường xuyên, ta phỏng đoán có lẽ nàng chính là ở Trung Châu gặp được kiếm tu, kiếm tu tông môn cũng đại khái suất tại nơi đây. Trung Châu. Thường giao đứng dậy nói, nhớ kỹ. Độc khúc lùi về trong nước, cách một hồi lâu lại thăm dò ra tới, ngươi phải nghi kỹ. Ngươi cùng phi đều theo đuổi tu luyện phi thăng, khác nhau chỉ lần này quên chính là ngươi, nếu quên những cái đó trở ngại ngươi phi thăng ký ức Lại vì cái gì một hai phải tìm trở về. Ánh mắt đen lấy nhìn chầm chầm lĩnh chủ bóng dáng, tựa đang đợi một đáp án. Những cái đó ký ức vì cái gì một hai phải tìm trở về. Dù sao tìm trở về cũng sẽ tiếp tục quên. Nhưng thường giao nghe xong lại cảm thấy kỳ quái, quay đầu nhìn lại, vì cái gì đều cho rằng đắc đạo phi thăng giả cần thiết vô tình vô ái. Vô ái giả không tiếc vạn vật, thiên địa không cùng cậu minh, còn vọng tưởng phi thăng. Đầu khúc. Nó rốt cuộc biết chính mình ngủ tiếp một vạn năm cũng vô pháp phi thăng mà thường giao lại có thể độ cuối cùng lôi kiếp nguyên nhân. Độc khúc chìm vào trong nước. Mới vừa rồi một cái chấp mắt nó phản phất thấy đã từng vô cứu lĩnh chủ phi. Nữ tử áo đỏ năm ngón tay đắp ở phát gian theo tóc đen không chút để ý nói, tu luyện sao, tưởng luyện thời điểm liền luyện, không nghĩ kia sẽ liền cùng thích người chơi điểm phong hòa tuyết nguyệt, không ngủng là được. Trước 34 phương đỉnh 12. Thường giao trở lại côn luân khi còn chưa vào đêm, ngày mộ sơ hiện. Lui tới côn luân người lại nhiều lên, đều là tới phó đại âm sơn tiệc mừng thọ Sư thiên hạo chịu đồng môn gửi gắm hỗ trợ ở thiên giai tiếp đại lai khách, thình lình nhìn thấy trong đám người trà trộn vào nhà mình tiểu muội vội đem trong tay thiệp đưa cho bên người xương đại, dục muốn bước ra đi tìm thường dao. Ai biết hắn mới vừa đem đồ vật dao ra đi, liền thấy bên sần đi ra một cái cao gầy thân ảnh lôi kéo thường dao tay đi góc. Sư thiên hạo! Hắn thế nhưng mau bất quá một cái người mù. Này hợp lý sao? Khó trách tâm kiếm trận từ 3 ngày liền vẫn luôn ở, hóa ra là vì giám thị nhà hắn tiểu mội khi nào trở về. Tống tế tuyết nắm nàng hướng Vân Sơn Phương hướng đi tới, mạn thanh nói, thanh thanh, ngươi về trễ. Thiên đều còn không có hắc. Thường giao buồn bực. Ở trong mắt ta đã đen. Tống tế tuyết nói, ngươi đi thời điểm chính là hắc. Thường giao. ỉ vào ngươi hạt tùy hướng đâu. Nàng cười nhẹ thanh không phản bác, dư quang liếc về phía sau Phương U buồn nhị ca. Thường giao giữ chặt tống tế Tuyết Ta còn có việc không có làm xong. Tống tế tuyết dừng lại, thần sát thoáng táo bạo, người đã đi cả ngày, còn có cái gì không có làm xong. Thường giao nhẹ niết hắn tay trấn an, việc này rất quan trọng. Tống tế tuyết, chuyện gì? Ta quên mất một ít việc, đến tìm biện pháp nhớ tới, vàng không? Ta sẽ hối hận. Thường giao hơi hơi dương đầu xem hắn, tâm là bình tĩnh, nói ra mỗi một chữ đều ôn nhu dừng ở tống tế tuyết trong lòng, ta khả năng đã quên ta yêu người chuyện này. Tống Tế Tuyết nắm nàng tay lực đạo tăng thêm, túi đầu gian cảm xúc nhiều lần biến hóa, cuối cùng khẽ cười nói, "Thanh Thanh, ngươi lần này lại tưởng gạt ta cái gì?" Tống Tế Tuyết không tin, cũng không buông tay, thường giao đành phải lui mà cầu thứ cùng sư Thiên Hạo Ngọc giản thư từ qua lại. Dùng Tống Tế Tuyết Ngọc Giản. Thượng Vân Phong vách núi biên, Vân Sơn quân đeo kiếm mà đứng, thần sắc hờ hững mà chờ nàng nói xong. Hắn đem quanh thân khai đến chính diễm cây hoa đào đều chém, gieo kim hoa dây đằng hạt giống đã nảy mầm chịu chi, sinh trưởng cực nhanh. Lục mầm ở thường giao bên chân theo gió đêm tải hữu đong đưa, đảo có vài phần hàm hậu đáng yêu. Kiếm danh ách âm, nó có một chút đặc thù chỗ, cầm kiếm giả không thể gây thương chính mình người trong lòng. A-Giao, tuy rằng ngươi phía trước thường nói không yêu Vân Sơn Quân, nhưng ách âm là sẽ không gặp người. Vân Sơn Quân cũng giống nhau, tuy biểu hiện như là đối với ngươi hận thấu xương dục muốn giết cho thông khoái, lại cầm ách âm không gây thương tổn ngươi nửa phần. Thường giao nhịn không được ngẩn đầu nhìn mắt tống Tuyết Tại đây phía trước nàng đã đoán được chính mình quên chính là cái gì, là sở hữu đối tống tế tuyết tâm động ngáy mắt, kia phân từng chân thật tồn tại, nhiệt liệt lại chân thành tha thiết tình yêu. Ở thường giao trong huyết mạch có một cổ càng vi cường đại không thể kháng cự lực lượng, lạng yên không một tiếng động đến cắn nuốt nàng đáy lòng tình yêu. Sơn sương mù từ bên dưới vực sâu lan tràn mà thượng, ngậy bén vân sơn quân phát hiện tầm mắt chiều nàng khẽ nâng cảm, gió đêm đem hắn mắt thượng miếng vải đen thổi tan phiêu đi, bị thường dơ tay bắt lấy Nàng phải cho Tống tế Tuyết hệ trở về, bị hắn quay mặt đi né tránh, không cần. Vân Sơn Quân nói, một hồi thì tốt rồi. Thường Giao Kiên nhẫn chờ, Tống tế Tuyết bắt lấy tay nàng không bỏ, gió lớn lên, gợi lên hai người vào áo, sợi tóc giao truyền kia nháy mắt Vân Sơn Quân chậm rãi chớp mắt. Thanh minh đen bóng đôi mắt ảnh ngược nàng khuôn mặt, từng chứa được thiên địa vạn pháp, lại chỉ chứa được nàng một người. Thường Giao bên thai là tiếng gió, trong mắt là cùng đã từng mới gặp khi trọng điệp bóng dáng, bất biến chính là Tống tế Tuyết ở kêu nàng. Thanh Thanh, 15 năm trước, thường giao nhập nhân gian một vì báo ân, nhị vì vạn tượng linh cảnh. Vạn tượng linh cảnh là đi thông thần giới thang trời. Nó tùy cơ lựa chọn nhập cảnh giả, đem này đó tu giả thả xuống nhập bất đồng tiểu thế giới tiến hành rèn luyện. Nhập cảnh có nguy hiểm, lại cũng có mê người thu hoạch. Nhập cảnh giả nhưng một bước lên trời, cũng có thể vạn kiếp bất phục Vạn tượng linh cảnh hiện thế thời gian khó rò, một khi hiện thế, chỉ cần là đại tiên môn đều sẽ trống rông xuất hiện một viên thật lớn gỗ đỏ Phù ph Trừ bỏ nhập cảnh giả còn lại người chờ khó có thể tới gần Này cây gỗ đỏ phù tang thủ cũng tượng trưng thiên đạo đối các đại tiên môn tán thành Thường giao đến nhân gian kia sẽ vạn tượng linh cảnh đã khai Nàng vốn là kế hoạch đi trước phụng thiên tông báo ân Lại nghĩ cách mân mê này đi thông thần giới thang trời Kết quả vừa đến nhân gia tông môn trước lại chấp chớp mắt đã bị truyền vào vạn tượng linh cảnh Làm bị vạn tượng linh cảnh lựa chọn nhập cảnh giả Thường giao cảm giác sâu sắc vinh hạnh 1, 2, 3, 11, 12, Hảo Người đều đến đông đủ. Khách điếm đình viện nội, đầu đội Bạch Ngọc Trâm tuổi trẻ lão bản lương tiểu tay hoa lan điểm điểm đứng ở cuối cùng thường giao, vừa lòng mà hiếp mắt nói, ta khách điếm tổng cộng dư lại 6 gian không phòng cho khách, các ngươi chính mình tuyển, cần thiết 2 người 1 gian, không thể nhiều, không được thiếu, nếu là hỏng rồi quy củ chính là sẽ bị trừng phạt, chư vị khách quan nhớ lấy. Đứng ở đình viện đại cây hoa anh đào hạ thường giao đi phía trước nhìn mắt, chứ nàng ở ngoài 11 người, 8 nam tăm nữ, thuê kỳ 7 ngày đến lúc đó liền có thể rời đi. Trời tối, còn Thỉnh Trư vị về trước phòng cho khách hơi làm nghỉ ngơi, một hồi liền có người đưa lên rửa mặt cùng bữa tối. Lão bản nương dung mạo diễm lệ, lời nói gian một ít động tác nhỏ lộ cái dữ, xoắn thân hình như rắn nước bước chậm rời đi, lưu lại ngượng bức tuổi trẻ tiên môn tu giả nhóm hai mặt nhìn nhau. Khách điểm đỉnh viện trình hình tròn, trung gian một cây cự một cây hoa anh đào, chắc cây cao hơn nóc nhà, ở cảnh khô thượng hệ không ít đèn lồng chiếu sáng. Phía dưới có thể thấy được hồ nước đường đá xanh. Mãi hiên hành lang dài sau là treo số bài màu đen di Phong cách tinh xảo tuyệt đẹp, tuyệt phi người thường có thể ở lại xa hoa khách điếm. Cho dù ở trong đỉnh viện cũng có thể nghe thấy bên ngoài náo nhiệt tiếng vang, tựa hồ sinh ý thực hảo. Đây là cái gì nha? Nhút nhát sợ sệt nữ âm hấp dẫn thường giao lực chú ý, đằng trước một vị viên mặt thiếu nữ bắt lấy bên cạnh thiếu niên ống tay áo, hơi mang tỏ mò hỏi, Cảnh Hồng, chúng ta như thế nào đột nhiên xuất hiện tại như vậy cái kỳ quái địa phương? Thiếu niên Cảnh Hồng trấn nói Có lẽ là cái gì hảo cảnh? Hoa! Các người liền vạn tượng linh cảnh cũng không biết sao. Hoặc bát nam âm cắm vào trong đó, sử thanh trúc con người mù thanh niên nghiêng đầu nhìn kia hai người nói, hiện tại ngay cả giống nhau tiểu tông môn đều sẽ nhập học giảng chư pháp, cường điệu cường điệu vạn tượng linh cảnh tồn tại, hai người nhà ai tiên môn thế nhưng liền này cũng không biết. Viên mặt thiếu nữ nhược thanh nói, chúng ta là tán tu. Nhập hoàng! Hắn lại nhiệt tình nói, kia không biết cũng về tình cảm có thể tha thứ, tán tu hảo. Ta thích nhất cùng tán tu giao bằng hữu, cô nương họ gì? Ta xem ngươi cốt cách kỳ dai, trời sinh chính là phó đương tán tu hạt giống tốt nốt. Viên mặt thiếu nữ trốn đi cảnh hồng phía sau nói nhỏ, Cảnh Hồng, người này kỳ kỳ quái quái, chúng ta vẫn là cách hắn xa chút đi. Cảnh Hồng, hảo. Liền lôi kéo thiếu nữ đi hành lang giải tìm phòng cho khách đi vào. Ta như thế nào kỳ quái lạ? Ngươi đừng tưởng rằng như vậy nhỏ giọng ta liền nghe không thấy, càng là nhìn không thấy thính giác càng lợi hại thưởng thức các ngươi không hiểu sao? Nhâm Hoàng tại chỗ tức giận bất bình, thường giao liếc mắt một cái nhìn lại, phía trước người các bên hông bội kiếm, ngay cả người mù cũng không ngoại lệ, tuyệt nàng tiến lên đáp lời tâm tư, đứng ở tại chỗ hay còn phiền muộn thế giới này kiếm tu thật nhiều. Nhâm Hoàng nói nhiều thích náo nhiệt, một người cũng có thể lại nhải hồi lâu, thật là có người tiến lên đáp lời kỹ càng tỉ mỉ do hỏi vạn tượng linh cảnh một chuyện, trừ bỏ vừa rồi hai cái tán tu, dư lại hai nam hai nữ đều xuất từ tiểu tông môn, tri thức không đủ lâm thời bổ thấu. Vạn tượng linh cảnh đâu là thiên đạo sở tạo, là có thể đi thông thần giới thiên giai, chỉ cần thông qua trong đó rèn luyện liền có thể một bước lên trời thành thần. Nhâm Hoàng hư hư nói, cuối cùng một câu đương nhiên là giả, ai tin ai ngốc, này phá linh cảnh cũng không hỏi trước hỏi lao tử ý nguyện liền trực tiếp đem người tốn tiến vào này tác phong liền không dễ chịu, một chút cũng không lễ phép, phi thăng thành thần giả không có khả năng là cái không lễ phép ra hỏa. Lại nói này rèn luyện thế giới cũng thật cũng huyễn, khó có thể phân rõ. Các ngươi không cần đường nó là ảo cảnh, bởi vì một không cẩn thận ngươi khả năng chết ở này. Nghe thế mọi người sắc mặt đều có nháy mắt vi diệu. Người mặc tinh là môn phục thiếu nữ trong mắt mang nước mắt, kia kia làm sao bây giờ? Ta không muốn chết, này muốn như thế nào đi ra ngoài a Ai nha cũng không nhất định sẽ chết, ca ca ta cho ngươi tính một quẻ, ta nhìn xem, hảo quẻ, cô nương, trăm năm khó gặp một lần hảo quẻ, cho ta 10 kim. Ta cho ngươi kỹ cảng tỉ mỉ giải thích giải thích nên như thế nào tránh hiểm tồn tại đi ra ngoài. Nhập hoàng gương mặt kêu cười rộ lên thời điểm ánh nắng tươi sáng, rất là thảo hỷ, nhưng lời nói nói ra đổ vật rồi lại tiện lại thiếu, thập phần thảo đánh. Vừa vặn hắn một cái người mù gặp được cái ngốc tử, tinh la môn đệ tử cuốn cuốn xoa nước mắt nói, thật vậy chăng? Ta hiện tại trên người chỉ có ngũ kim, dư lại có thể sau khi rời khỏi đây cấp sao. Ta nhất định sẽ cho, ta lấy ta kiếm bảo đảm. Nhập hoàng cuốn cuốn cấp kiếm khen Cô nương người mị thiện tâm khẳng định sẽ không thiếu tiền không phó, ta nhìn xem, hảo kiếm hảo kiếm. Bên cạnh một khắc danh tinh la đệ tử trịnh trí thừa không thể nhịn được nữa, đi lên một chân đem người gắt ngã, người con mẹ nó mới hảo tiện. Nói xong sách theo cuốn cuốn sau cổ đem người hướng hành lang dài mang đi. Nhâm hoàng tử trên mặt đất bò dậy còn rất hủy khuất, ta là khen người, người mắng ta làm gì. Thường giao nhìn sẽ cảm thấy này đó tiên môn người đầu góc đều có vấn đề. Bên người đứng hoa phục thiếu niên lôi kéo một người khác ống tay háo nhỏ giọng hỏi, tam sư huynh, hắn có phải hay không bùa đẻ môn người mù hộ pháp? Nhìn thấu không nói toạn, nhập cảnh sau thiếu quản người khác, chỉ lo chính mình liền hảo. Bị gọi tam sư huynh tể quăng nhếu mẩy nhìn chung quanh một vòng, cùng tiểu sư đệ đoạn phàm nghĩa nói, lần này không có thể cùng nhị sư huynh cùng nhau, chỉ có ta nhìn ngươi, ngươi nhưng chú ý chút đừng giống lần trước như vậy hấp tấp cấp xuất đầu. Phàm nghĩa. Đoạn Phạm Nghĩa sớm lưu đi đứng ở thụ sau áo xanh thiếu niên bên người tươi cười ấm áp hỏi, ngũ sư minh, hảo xảo a chúng ta rốt cuộc ở vạn tượng linh cảnh chạm mặt. Phàm Nghĩa, ngươi để ý đến hắn làm chi, lại đây. Tống thế tuyết như ước gì không thấy được chúng ta. Thế quang mắt lạnh trừng đi. Đoạn Phạm Nghĩa hòa giải nói, sư minh, lời nói không phải nói như vậy. Hai người một gian phòng cho khách, ngươi muốn cùng hắn cùng nhau vẫn là cùng ta cùng nhau. Thế quang rất khóa hỏi. Đoạn Phạm miệng Ngoan ngoan chiều hắn đi đến. thường giao lúc này mới chú ý tới mới vừa rồi chỉ liếc cái bóng dáng thanh niên. Hắn đôi tay ôm ngực tư thái lười nhắc mà dựa vào đại thụ, cành khô mọc lan tràn, trùng hợp ngăn ở hắn phía sau. Mới vừa sư huynh đệ đối thoại vẫn chưa ở trong lòng hắn nhắc lên nửa phần gọn sóng, bởi vậy không hề phản ứng. thường giao vòng thụ đi rồi hai bước mới nhìn thấy hắn mặt. dáng người đỉnh bản, ngọc thụ lâm phong, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài thanh phong tễ nguyệt, dài quá trương quá mức gương mặt đẹp Viện siêu thường giao đối phạm nhân bề ngoài nhật tri trường mi mắt phượng dưới dư quang nhẹ quét nàng khi khiược có v vài phần chây lười thanh niên ngăn cách cùng người khác giao lưu đứng ở hoa thụ dưới ở những người khác đều vì vạn tượng linh cảnh hay còn lo âu phiền một khi hắn chính Dương đầu bình tĩnh mà xem xét xuyên thấu qua hoa chi nhìn thấy màu đen bầu trời đêm kia thâm hắt trong mắt ảnh ngược lộng lấy tinh Quang cùng chư thiên văn Pháp lớn lên đẹp nhất cũng là nơi này nhất cho người cùng với có đối thưởng giao trí mạng hấp dẫn điểm hắn không có bộ kiếm Không có bội kiếm, không phải kiếm tu, lớn lên lại như thế cảnh đẹp ý vui, quả thực hoàn mỹ. Thường giao chủ động tiến lên nói, vị này đạo trưởng ca ca, muốn hay không cùng ta trụ một gian phòng. Tống tế tuyết nghiêng đầu nhìn qua, hình như có điểm ngoài ý muốn nhứng mẩy. Tê Quang nói đúng, hắn liền không nghĩ tại đây gặp được đồng môn sư huynh sư đệ, gặp gỡ hai người bọn họ đối lần này vạn tượng linh cảnh xâm quan hưng thú đại thất, cũng lời đến đi chọn người tổ đội, liền chờ cùng cuối cùng lạc đơn kết nhóm hạt quá. Dù sao 12 người luôn có một cái muốn lạc đơn. Chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ có người tới chủ động mời. Trước mắt cô nương mắt ngọc mày ngài, nói chuyện khi mi mắt cong cong ý cười doanh doanh, lời nói cử chỉ gian đều ở chiều hắn phóng thích thiện ý. Tuy rằng thoạt nhìn mảnh mai điểm, nhưng hẳn là so phía trước dư lại người mù cùng người quẻ hảo. Tống tế tuyết đứng thẳng thân thể, ngữ điệu khinh mạng, hành A. Không được. Liên thương một cái người mù cùng người què hai người các ngươi vì cái gì không có quan ái kẻ yếu tâm giúp đỡ một chút Cô nương ta xem vị này tiểu đạo trưởng cùng ta rất sướng, ngươi liền cố mà làm đi theo kia người quẻ. Nhâm hoàng phi phát lại đây muốn cấp người, thường giao lôi kéo tống tế tuyết tay liền chạy. Tống tế tuyết mày nhữ lại, cũng may thường giao chạy trốn mau, mở cửa vào nhà trở tay đóng cửa một bộ động tác mau tàn nhẫn chuẩn, thanh niên đạo trưởng bất động thanh sắc mà thu hồi tay. Nhâm hoàng ở ngoài cửa tức muốn hụt máu ngao ngao thẳng kê ơ. Thường giao còn không có tới kịp vui vẻ, xoay người đã bị trong phòng thế giới kinh ngạc đến ngây người Chứ bỏ cửa phòng dư lại ba mặt đều là rách nát tướng đất trong một góc chất đống khô thảo đôi tượng đất mặt đất gồ ghề lồi lõm cũng chỉ có một mảnh đơn người chiếu phô trên mặt đất đầu dương điểm một tràn thảm đạm đến cực điểm đèn đèn dầu ngoài cửa tinh xảo hoa lệ bên trong cánh cửa lại nghèo túng thế thảm thường giao thoáng nhìn bên cạnh đạo trưởng yên lặng xoay người dơ tay dục muốn mở cửa nàng lập tức lưng rửa cửa phòng chống đỡ dương đầu xem Tống Tết tuyết đạo trưởng giường cho ngườiơi ngủ ta có thể không ngủ nếu có đến tuyển Nàng mới không cần cùng bên ngoài kiếm tu nhóm ngốc một hối. Dường. Tống tế tuyết ghét bỏ nói, ngươi quản kia ngoạn ý tê ơ, dường. Liên một giác rửa chiếu. Thường giao bảo trì mỉm cười, vạn nhất khác phòng đều là như thế này đâu. Tống tế tuyết đứng không núp đích. Hùng chi mọi người đều phân hảo, hiện tại đi ra ngoài cũng không đổi được, vừa rồi lao bản nương còn nói hỏng rồi quy củ sẽ bị trừng phạt. Thường giao trấn ăn nói, đạo trưởng ngươi không cần suy xét ta, ta không ngủ liền hảo, ngươi ngủ đi. Có chiếu cũng tổng sò so không có hảo. Lời này vẫn là mang theo điểm tiểu tâm cơ. Nhân gian nam tử phần lớn đều có chút khó có thể trừ tận gốc thói hư tật xấu. Đối xác đẹp cùng mảnh mai khó có thể ngăn cản, sẽ tâm sinh thương tiếc, không tự giác mềm lòng đi thỏa mãn đối phương yêu cầu. Chiêu này thường giao lần nào cũng đúng. Cố Tình hôm nay té ngã. Tống Tế Tuyết đem chiếu co lên, lại đem trong một góc khô thảo lôi ra tới phô trên mặt đất, lại đem chiếu cai ở bên trên, sau đó ngay tại chỗ nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Thường giao. Hành đi. Cũng có nam tử khó hiểu phong tình, hoàn toàn lãnh hội không được loại này tiểu tâm cơ. phòng trong quá mức nhỏ hẹp, bối rán cửa phòng thường giao cùng chiếu cũng liền hai bước xa. Chiếu cùng khô thảo đôi tắt một chức một sau tương rửa gần, chật vừa thấy trong phòng lại là bị điền đến tràn đầy. Thường giao rửa vào cửa phòng ngồi xuống xuống, đôi tay vây quanh đầu gối, thần sắc ngoan ngoãn, đen bóng đôi mắt nhìn phía thanh niên, thưởng thức nhân gian này sắc đẹp. Ta kêu thường thanh, đạo trưởng như thế nào xưng hô Nàng tiếp tục phóng thích thiện ý. Tống tế Tuyết không chút để ý nói, "Tùy tiện." Thường giao một tay chi cầm xem hắn, nghĩ thầm này nam nhân đẹp là đẹp, nhưng là một mở miệng liền rất dễ dàng làm người khởi sát tâm. Kỳ thật nàng vừa rồi nghe thấy được đoạn phàm nghĩa sư huynh kêu hắn Tống Thế Tuyết, nhưng kia chàng đối thoại nhằm vào đạo trưởng tới nói tương đối xấu hổ, Thường giao thiện giải nhân ý không nghĩ hắn xấu hổ, lúc này mới lễ phép vừa hỏi. Kết quả hắn nói tùy tiện. "Vậy tùy tiện đi." Thường Dao nghiêm trang hỏi hắn, "Tùy tiện đạo trưởng" Ngươi cảm thấy lần này rèn luyện mục tiêu là cái gì? Tống tế tuyết. Hắn mở mắt ra cửa trước biên hư liếp, giữa môn ngồi sổm xuống cô nương đón hắn ánh mắt khi hơi hơi mỉm cười. Tống tế tuyết hít mắt, thầm nghĩ cười đến còn rất ngoan. chương 31 tứ phương đỉnh 13. Tống tế tuyết hỏi nàng, lần đầu tiên tới. Thường giao gật đầu, lần đầu tiên, còn không có tông môn, thuật pháp không tin, chỉ nghe người khác nói qua vạn tượng linh cảnh. Tống tế tuyết đôi tay gối lên đầu hạ, ta không hỏi ngươi nhiều như vậy. Cảm giác ngươi sẽ hỏi đến này đó. Thường giao con mắt cười, biểu lộ thiện ý cùng hảo cảm thập phần rõ ràng. Hồ Yêu Nhị ca từng cong đại ca trộm truyền thụ nàng như thế nào cùng phàm nhân ở chung nhanh chóng thu hoạch đối phương tín nhiệm, đầu tiên muốn cho đối phương cảm nhận được chính mình đối hắn hảo, chủ động phóng thích thiện ý, minh xác biểu đạt hảo cảm. Phàm nhân đại đa số đều là ai đối hắn hảo hắn liền đối ai hảo. Thường giao tin. Vì thế nàng hành tẩu nhân gian khi dùng chiêu này gặp được vô số vô tâm không bội Bạch Nhã Lang. Càng là đối hắn hảo, hắn càng là không quý trọng, cũng không biết hồi báo, phản đem này phân hảo cảm cùng thiện ý nhận làm theo lý thường hẳn là sự. Người như vậy ở nàng trong tay khó có chết già Nhân tâm phức tạp biến hóa làm thường giao có thể học được rất nhiều, làm một cái khiêm tốn hiếu học nửa yêu, đối loại này chiêu số làm không biết mệt. Nhưng mà lần này thường giao đối tống tế tuyết biểu đạt thiện ý lại không phải vì học được cái gì, chỉ đơn thuần bởi vì hắn ở một chúng bội kiếm kiếm tu giữa chỗ hết tài năng, làm phi kiếm tu tồn tại thâm đến nàng tâm. Chẳng sợ há mồm khiến cho người khởi sát tâm cũng nhịp. Vừa rồi này khách điếm lao bản nương nói thuê kỳ 7 ngày, đến lúc đó là có thể rời đi. Hiện tại tính ngày đầu tiên, nói cách khác chúng ta chỉ cần tại đây nghỉ ngơi 6 ngày là có thể đi ra ngoài sao. thường giao ý đồ cùng hắn thảo luận vạn tượng linh cảnh. Tống tế tuyết nhắm mắt, lười biếng mà e hèm. thường giao, vạn tượng linh cảnh thí luyện hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Người thích khó một ít. Tống tế tuyết cười khẽ. thường giao hảo tính tình nói, ta thích đơn giản nhưng nó thoạt nhìn đều không phải là như thế. Hơn nữa, đại gia linh lực tựa hồ đều biến mất. Nàng giơ tay khắp cái chú quyết, lại không có việc gì phát sinh. Kia người mũi bạc tính dùng chính là toái tinh thạch, quẻ chân kiếm tu vài lần bấm tay niệm thần chú ý đồ dùng chú luật xem xét bốn phía, còn có ngươi sư đệ lặng lẽ năm bốn lần chui kiếm muốn điều động hộ thân kiếm quyết lại phát hiện vô dụ. Tống Tế Tuyết nghe lại trận mắt nghiêng đầu chiều nàng nhìn lại. Cô nương này nhìn mảnh mai hảo tính tình, nhưng thật ra không thấy ra tới còn quan sát tinh tế. Không chỉ có cười rộ lên rất ngoan, đầu góc cũng hảo sự. Nếu là chết ở này có điểm đáng tiếc. Che chắn chúng ta linh lực, không thể dùng thuật pháp, lần này rèn luyện quan hẳn là sẽ rất khổ sở. thường giao ôm đầu gối nói, nếu là gặp phải yêu ma đã có thể phiền thoái. Tông tế thuyết thoáng nhìn ngoài cửa tới gần bóng dáng, ánh mắt ý bảo nàng mở cửa. thường giao đứng lên, kia bóng dáng ở trước cửa dừng lại, nữ đồng thúy thanh nói, khách quan, ngày bữa tối đưa tới. Di muôn bị từ bên trong đẩy ra. Bưng khay nữ đồng bất quá 6-7 tuổi tuổi tác, thân cao đến nàng bên hông hướng lên trên chút, người mặc áo vải thô, chất hai cái sừng châu biện, viên mặt dương đầu xem nàng khi lộ ra ngây thơ tươi cười. Cảm ơn. Thường giao dương mắt nhanh chóng đánh giá một vòng đình viện, phát hiện còn có một người nam đồng ở hỗ trợ đưa thiện, vừa vặn ở nàng đối diện. Đó là tề quang cùng đoạn phàm nghĩa trụ phòng, di cửa mở sau nhiều ít có thể nhìn thấy bên trong kim bích huy hoàng, tinh xảo bình phong cùng tinh xảo bàn, lại đối lập nàng phía sau tường đất chiếu ngàn vạn không thể làm Tống Tế Tuyết nhìn thấy. Thường giao bất động thanh sắc mà chống đỡ phía sau tùy tiện đạo trưởng tầm mắt. Tống Tế Tuyết. Thường giao tiếp nhận khay khi nghe nữ đồng cười hì hì nói, "Khách quan nhớ lấy, bữa tối sau đến giờ thiền trước cần bảo trì an tĩnh, chớ có quấy nhiễu người khác." Nữ đồng nói xong còn chi kỷ mà đem di môn cho nàng đóng lại. "Bảo trì an tĩnh đến giờ thịnh." Thường giao cúi đầu xem khay chung đồ ăn, tổng cộng hai cái chén nhỏ. Tống Tế Tuyết không biết khi nào ngồi dậy nửa cái thân mình hỏi nàng. Hắn cái gì? Đầu lưới. Thường giao một lần nữa rửa món ngồi xổm xuống, thuận tiện đem khay đưa cho hắn xem, đại khái là người. Hai cái chén nhỏ chung cách trang một khối máu chảy đầm địa người lưỡi. Ngắn ngùi đánh giá mắt kia ngâm mình ở máu loang chung hơi biến thành màu đen người lưỡi, Tống Thế Tuyết sắc mặt cổ quái hỏi nàng, ngươi một chút đều không sợ. Vừa dứt lời, liền nghe cách vách truyền đến hoảng sợ giọng nữ thét trói thai. Thường Dao đem khay phóng trên mặt đất đẩy cho hắn sau dựa vào cửa phòng vây quanh hai đầu gối, mãn nhãn cẩn thận Ta thực sợ hãi nha." Người đó là sợ hãi biểu tình. Tống Tế Tuyết xem cười. Thường giao chớp hạ mắt, người này cười rộ lên càng đầy mắt. Khách điếm cho bọn hắn đưa tới như thế kỷ quái đồ ăn tự nhiên là không thể ăn, làm yêu nàng cũng đối ăn người không có hứng thú. Ăn người giới hạn trong nào đó đặc thù yêu quái, giống thường giao như vậy càng thích ăn thiên địa linh vật, hoặc là đại tu giả nguyên đan cũng miễn cưỡng có thể chấp bụng. Đáng tiếc thường giao thích nhất chính là nhân gian bình thường đồ ăn, đại khái bởi vì nửa yêu thể chất Người thường sức ăn nàng lại khó có thể chất bụng, một lần liền phải ăn rất nhiều. Vạn tượng linh cảnh sẽ đem người đói chết sao? Thường giao hỏi. Tống tế tuyết, sẽ. Thường giao gật đầu như suy tư gì? Nếu là thật đến lúc đó, có lẽ nàng có thể suy xét đem này đó kiếm tu nguyên đan móc ra tới chất bụng. Tống tế tuyết bưng lên chén, cười như không cười nói, không ăn sao. Thường giao nhẹ giọng nói, ta sợ hãi, không dám ăn. Cuối cùng lại bổ sung một câu, ngươi cũng đừng ăn đi. Người như thế nào có thể ăn người đâu, thứ này đưa tới khẳng định không phải cho chúng ta ăn, mà là muốn chúng ta chú ý cái gì. Nay tùy tiện đạo trưởng cũng không thể so những người khác chết trước, bằng không nàng phải đi theo khắc kiếm tu giao tiếp. Tống tế tuyết đem chén đảo khấu ở trên thay, thuận miệng hỏi nàng, chú ý cái gì? Kia đưa thiện nữ đồng cuối cùng nói một câu ngươi nghe thấy được sao? Muốn chúng ta ở giờ thìn trước bảo trì an tĩnh, không cần quái yếu nhiễu người khác, đại khai ý Tứ chính là muốn chúng ta cấm miệng, im tiếng đến hương đông. Thường giao du mắt đi xem bị tống tế tuyết đảo khấu để nhị chỉ chén, đêm nay thiện có thể hay không là cảnh cáo chúng ta, nếu là ở giờ thìn phía trước ra tiếng liền sẽ bị cắt lưới. Tống tế tuyết ngẩn đầu xem nàng, ngươi thật lần đầu tiên tới. Thường giao gật đầu, ánh mắt chân thành, ta có phải hay không rất có thiên phú. Tống tế tuyết hừ tiếng cười, một lần nữa đảo hồi chiếu nhắm mắt. Đinh viện thật lớn cây hoa anh đảo thượng đèn treo tường một tràn tiếp theo một tràn tắt, ánh sáng nhanh chóng ảm đạm cuối cùng chỉ còn điểm điểm ánh trăng cùng trong phòng đèn dầu quan mang. Thường giao rỗi tay xoa xoa mắt, biết được từ giờ khắc này bắt đầu đến giờ thỉn trước cần bảo trì an tĩnh, không thể phát ra âm thanh. Có quan hệ vạn tượng linh cảnh, thường giao nghe vô cứu sơn đại yêu môn nhắc tới quá, bởi vậy không tính hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí có cá biệt đại yêu con bị thần giới các lộ thần quân trộm tới quan tiến vạn tượng linh cảnh lấy nó cho nhân gian tu giả nhóm đương rèn luyện văn cầu. Đơn luận vô cứu sơn đã bị bắt không ngừng hơn 1.000 chỉ. Nếu là xui xẻo bị thần giới bắt đi, Tiêu Thường Dao cũng không có biện pháp, đối nàng tới nói quan trọng đến chịu làm nàng sát thượng thần giới cũng muốn cứu ra đại yêu căn bản không tồn tại. Theo lý thuyết vạn tượng linh cảnh chỉ biết lựa chọn nhân loại tiến vào, Thường giao cho rằng nửa yêu huyết thống không thuần khó có cơ hội, lại không nghĩ vạn tượng linh cảnh chính mình đem nàng cấp truyền vào được. Này đối tao ngộ tu luyện bình cảnh Thường giao tới nói là tuyệt hảo cơ hội. Ở hẹp hòi tường đất phòng trong, Thường giao hãy còn tự hỏi lần này rèn luyện hay không sẽ gặp được cái gì yêu ma gặp hay không muốn hỏi một chút tương quan tình báo nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không hỏi hảo nửa yêu không xứng miễn cho phát hiện nàng là nửa yêu hậu còn phải cướp trước sát nàng Tiên trung Trungỗ nhiên chuyển đến tiếng bước chân thường giao cùng Tống tế tuyết đồng thời hướng cửa nhìn lại kia tiếng bước chân chậm gì gì lại mua đi một bước tiếng vang đều rõ ràng vô cùng từ xa đến gần khoảng cách càng gần đi được càng là thông thả cuối cùng nó ở thường giao phía sau dừng lại trong phòng ánh đến chiếu dọi trên cửa bóng dáng cao lớn ra tới nha Ngoài cửa bóng dáng thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, Thường Dao vừa mới chuẩn bị từ cạnh cửa thối lui một chút, Di Môn giống như là lọt vào đòn nghiêm trọng chuyển ra phanh vang lớn, đồng thời một cổ lực lượng từ ngoài cửa chuyển đến đem nàng đánh lui đi phía trước quăng ngã đi, kêu bóng dáng hét to thành, "Ra tôi à. Tống Thế Tuyết tay mắt lênh lẹ mà đem chiều chiếu quăng ngã tới Thường giao tiếp được, đồng thời ruôi tay che lại nàng miệng tránh cho kinh hách ra tiếng. Cũng may này nhà ở vốn là nhỏ hẹp, hai người chi gian khoảng cách từ một bước xa đến chộp mũi tương gián. Tống tế tuyết đối thượng cặp kia thanh minh mắt, thấy nàng không có nửa phần bị dọa đảo bộ dáng lúc này mới buông tay. Sau đó thường giao liền trốn đi hắn phía sau. Trốn cái gì? Không phải không sợ sao? Tống tế tuyết quay đầu lại xem nàng. Thường giao bắt lấy hắn gốc áo, làm bộ không thấy hiểu hắn trong mắt ý tứ, một tay chỉ ngoài cửa hát ảnh. Hát ảnh thanh âm tiêm tế, lại lần nữa hô, ra tới. Di môn truyền đến phanh phanh tiếng vang, phản phất ở bị mạnh mẽ gõ hoặc là giận đá, nghe được nhân tâm run rẩy Khó có thể tập trung lực chú ý. Tống tế tuyết ở chiếu thượng viết cái tự, ngón tay điểm điểm, ý bảo thường giao. Thường giao chớp chấp mắt. Tống tế tuyết lại viết một lần. Thường giao mở mịn xem hắn. Tống tế tuyết. Hắn chảo quá thường giao tay, ở nàng lòng bàn tay bản sao một lần, lại lấy ánh mắt uy hiếp, như là đang nói như vậy ngươi còn xem không hiểu tin hay không ta đương trưởng liền ném ngươi đi ra ngoài. Thường giao đã hiểu. Hắn viết chính là diệt. Đem đèn tắt. Thường giao xoay người đem phía sau đèn dấu bóc tắt. Trong phòng ánh sáng không hề, đen nhánh một mảnh, nàng bắt lấy tống tế tuyết và táo tay nhưng thật ra không phóng, bởi vậy lại trốn hồi hắn phía sau. Tống tế tuyết này nháy mắt có loại chính mình dưỡng chỉ dính người tiểu miêu hào giác. Thiên hắn nhất không kiên nhẫn tiểu miêu tiểu cầu. Hai người từng người im tiếng, lại đều nhìn chầm chầm di môn, tâm tư khác nhau. Đen diệt lui về phía sau môn tiếng đánh lập tức đình chỉ, hát ảnh lầm bẩm tự nói, không ở a sai rồi lại à. Tiếng bước chân tái khởi, chậm rãi đi xa. Thường giao liền biết Vạn Tượng Linh cảnh rèn luyện không đơn giản như vậy, chỉ cần an tĩnh không ra tiếng ở trong phòng đợi vượt qua 6 ngày là được. Nếu là dễ dàng như vậy, nhập Vạn Tượng Linh cảnh tu giả mỗi một cái đều có thể phi thăng. Trước mắt tối lửa tắt đèn, linh lực bị che chắn, vô pháp dựa thuật pháp chiếu sáng, lẫn nhau đều đối hắc ám thích ứng sau mới có thể miễn cưỡng nhìn ra đối phương hình dáng bóng dáng. Tống Tế Tuyết nửa ngồi dậy, chân dài duỗi ra một khúc, Thường Dao tránh ở hắn phía sau. Cùng hắn tế một chương chiếu, nhỏ hẹp trong không gian hai người kéo gần khoảng cách làm tống tế tuyết thực không thích hứng, đặc biệt là mũi gian chuyển đến nữ nhân nhàn nhạt phát hương, làm hắn theo bản năng mà đi cảnh giác này xa lạ lanh hương. Này sẽ tùy tiện đạo trưởng nên đổi người. Tống tế tuyết ở thường giao lòng bàn tay viết, hồi môn. Thường giao đầu ngón tay điểm ở hắn trên lưng viết, xem không hiểu. Tống tế tuyết. Trở về cạnh cửa, ta muốn ngủ. Nhìn không thấy, không biết đi nào. Thường giao ủy vào này sẽ tối lửa tắt đèn hắn thấy không rõ, thần sắc từ từ mà lại viết xuống một câu, qua tối, ta sợ hãi. Tống tê tuyết tâm nói mới vừa thiếu chút nữa bị đá phi cũng chưa gặp ngươi nhăn hạ mày, bưng lên hai chén người lưỡi cũng không thấy sợ hãi, này sẽ ngươi cùng ta nói sợ hãi. Hắn chảo quá thường giao tay, ở thường giao nhướng mày cho rằng đây cũng là cái chịu không nổi dụ hoặc nam nhân khi, nàng bị tống tê tuyết lôi kéo đứng dậy đi phía trước vùng, lào đảo hai bước ngã vào trong lòng ngực hắn. Bất quá một cái chấp mắt lại bị tống tế tuyết nghiêng người ấn ngã vào di cạnh cửa, theo sau chính mình hồi chiếu nằm xuống. Thường giao. Vô tình. Nàng đẹ nặng trong lòng sắt ý yên lặng dựa muôn ngồi sổn xuống, xuống. Tống tế tuyết hiện giờ đem nàng đẩy ra đến tiêu sái quyết đoán, như thế nào cũng không thể tưởng được tương lai ngày nọ chính mình sẽ bắt lấy người này tay chết cũng không bỏ. chương 32 Tứ Phương Đỉnh 14. Thường giao cũng không nghĩ tới nàng sẽ yêu một cái kiếm tu, chẳng sợ trong lòng đã khó có thể cảm giác được nửa phần tình yêu. Lại không thể không thừa nhận nàng từng yêu tống tế tuyết Côn luân vào đêm sau cùng Tây Hải giống nhau nhiều sương ngủ Đặc biệt là chỗ cao Thượng vân phong phong dần dần biến đại Thổi hai người tóc đen tóc đen giao chiến suýt nữa mê hai mắt Thường giao đang từ tống tế tuyết trong mắt thấy đã từng tương nộ từng màn Tống tế tuyết lại chỉ chuyên chú trước mắt nàng Mười năm bốn không nên như vậy dài lâu Cố tình nàng không ở bên người Bởi vậy cảm nhận được thời gian trôi đi tốc độ là như vậy thong thả khắc cốt Hiện giờ nàng hơi chút thay đổi bộ dáng Rồi lại không như thế nào biến Tống tế tuyết rũi tay nhẹ phùng nàng sơn mặt Ánh mắt tựa bút vẽ ở tinh tế phát họa Lạnh leo lòng bàn tay ở đôi mắt hạ lệ trí Chố qua lại vướt ve một lát lại nhẹ nhàng ấn Như là muốn đem này dấu vết hủy diệt Lại như là ở cùng chi thân cận Này như thế nào tới Hắn hỏi Thường giao hồi hắn Không biết tỉnh lại liền có Cùng 10 năm trước rất nhỏ bất đồng Nàng nói dân nói Đại khái là muốn ta làm lại từ đầu Làm lại từ đầu Lời này không biết nào chọc tới Vân Sơn Quân, hắn hơi thở nháy mắt trở nên âm trầm, lòng bàn tay ở lệ trí thượng ôn nhu ấn lời nói lời nói lại lạnh lùng mà. a Giao, ngươi tưởng bức bỏ trước kia làm lại từ đầu, ta đồng ý sao? Đem trước kia quên đến sạch sẽ, cái gì đều không nhớ rõ, cứ như vậy nhìn ta ở ngươi trước mặt phạm tiện nổi điên chẳng lẽ rất có cảm giác thành tựu sao? Trải qua trong khoảng thời gian này ở Trung Thường Giao đã thói quen hắn âm tình bất định. Đối tông tế tuyết nàng luôn là có dùng không hết kiên nhẫn. Từ mới gặp đến bây giờ đều là Ta không phải ý tứ này Thường giao giải thích Tống tế tuyết ánh mắt hắc u Nhìn chằm chằm nàng cười lạnh Người nói người quên mất Người em yêu ta chuyện này quên mất Hiện giờ thường giao đối tống tế tuyết không có kia phân khắc cốt Minh tâm tình yêu Cho nên cho dù minh bạch chính mình quên chính là cái gì Cũng cảm thụ không đến người yêu kia phân đau lòng Nhưng đối tống tế tuyết tới nói không giống nhau Hắn nhớ rõ điểm điểm tích tích Nhớ rõ mỗi một lần tâm động ngáy mắt Nhớ rõ hắn từ thường giao nơi này được đến cứu rỗi cùng Ôn Nhu, đương thưởng giao bình tĩnh nói ra nàng quên này đó thời điểm, chỉ cảm thấy lại về tới năm đó Kim Loan đại bị thường giao nhất kiếm đâm thủng ngực ngáy mắt. Mười năm hắn hồi ức quá nhiều lần, mỗi một lần đều đem chính mình bị thương máu tươi rơi. Thường giao trước khi chết câu kia ta không yêu ngươi trở thành tống tế tuyết ác mộng, dài dòng thời gian những lời này không ngừng bức bách hắn lại nhận rõ hiện thực, thế cho nên hiện tại thường giao nói nàng từng yêu chính mình cũng không dám tin tưởng. Một cái đem thâm hái quên Một cái khác ở ác mộng đãi lâu lắm, cố thủ kia phân không yêu chân thật, lại khó ra bên ngoài bước ra một bước. A dao, kim loan đài khi nhưng không thấy ngươi đối ta có nửa phần tình yêu. Tống tế tuyết oán thanh nói, ngươi không quên vạn tượng linh cảnh những cái đó sự, không quên vào mai cô luân ba năm ngày đêm tương đối, là ngươi quên mất vẫn là ngươi căn bản là không từng yêu ta, chỉ là vì này mãn sơn linh lực ủy khuất chính mình ra vẻ, yêu ta bộ ráng. Thường dao nhất thời không nói gì. Nàng không yêu tống tế tuyết việc này liền chính mình đều đã lừa gắt đi, càng miễn bản tống tế tuyết, hắn căn bản là không dám lại tin. Thường giao rũi tay đem hai người giao triền sợi tóc tách ra, lại đem trong tay ngọc giản còn cho hắn, ta sẽ tìm được biện pháp nhớ tới. Đến đuổi ở nàng hoàn toàn quên tống tế tuyết phía trước. Tống tế tuyết lấy về ngọc giản khi lại bắt lấy nàng tay không bỏ, biện pháp gì? Ở tìm. Thường giao nói. Tống tế tuyết nhìn chầm chầm nàng, thình linh nói câu. Nghe nói vô cứu linh chủ cùng phượng tộc cùng hồ tộc đều có rất sâu sâu xa. Nhân gian lạc hậu tin tức, chỉ biết vô cứu linh chủ vẫn là đại yêu phi, tân linh chủ lại cực kỳ điệu thấp, không giống yêu hoàng kia nhất phái cả ngày hậu đã đánh nhau đối nhân gian như hổ rình mồi, thường thường liền nháo điểm đại động tĩnh chọc người chú ý. Thường giao có thể cảm giác được tống tế tuyết bắt lấy tay nàng lực đạo lại mất khống chế, phản phất tự cho là tàng rất khá, lên tiếng đến lánh lánh đạm đạm, nhưng mặt mày ghen tung lại lại rõ ràng bất quá đó là ta Mẫu Thân Thương giao mỉm cười cười nói, cùng này hai tộc có sâu xa cũng là nàng, không phải ta. Vân Sơn quân lúc này mới khôi phục bình tĩnh bộ dáng. Bàn tay hướng lên trên nắm nàng thủ đoạn, tống tế tuyết mang theo nàng chiều đại điện phương hướng trở về, vừa đi vừa chào nói. người trước kia cùng ta nói cha mẹ ngươi là người thường, ở một lần đi thương trên đường bị Sơn phỉ giết hại, bị người lái buôn bán cho thiên hương môn đánh tạp, vận khí tốt bị thiên hương môn chủ phu nhân nhận nuôi dạy học thuật pháp. Hiện giờ ngươi lại nói mẫu thân ngươi là Vô Cứu Sơn Tiền nhiệm lĩnh chủ phi, A Dao, ngươi có nói với ta một câu nói thật sao? Thường Giao im lặng không nói. Ngươi sau khi chết ta đi Đông Châu tìm khắp sở hữu thiên môn, căn bản không ngươi nói Thiên hương môn. Tống Tế Tuyết Âm trầm nói, ta lại đi Vô Cứu Sơn, nhưng bên kia đều là chút vô dụng đại yêu, nhiều năm như vậy, ta liền ngươi đến từ nơi nào cũng không biết. Hắn đi tới đi tới nói đến này, bỗng nhiên dừng lại bước chân xoay người nhìn lại, kia phượng yêu phục tận biết, lại không chịu nói với ta. A Giao, Phúc Tấn Thoạt nhìn thực che chở ngươi, các ngươi quan hệ tựa hổ thực không tồi. Thường Giao mặt không đổi sắc nói, như thế nào sẽ, ta từ nhỏ bị hắn đánh tới đại, hắn thấy ta liền đánh, ta thấy hắn liền chạy, nào có quan hệ hảo này vừa nói. Tống tế Tuyết nghe được đấy mắt sẹt qua tàn nhẫn, hắn đánh ngươi. Thường Giao gật đầu. Tống tế Tuyết không nói chuyện, xoay người sang chỗ khác tiếp tục đi tới. Thường Giao bị Tống T Tuyết mang về Thượng Vân Phong Đại Điện. Bàn bên bãi đèn tinh xảo chiếu sáng lên trong phòng mỗi một góc lại không hiện chói mắt cửa phòng mở ra liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy ngoài điện cửa kia cây cự một cảnh rủ xuống anh đạm phấn bạch hoa cảnh sắc cùng cùngỉnh viện nội buồn kẻ thảm đạm xám trắng đối lập mách liệt vân Sơn Quân không tốt thu thập trong phòng huấn đột giá sách trang không ngừng thư còn có các loại không tưởng được kỳ kỳ quái quái tiểu ngọn ý từ chân quý thần Võ Linh khí hạ đến thường thường vô kỳ hoa loại ở Tống T tế tuyết ngồi ở bàn sau không nói lời nào liền nhìn trầmầm nảng thời gian thường giao thói quen mà giúp hắn sửa sang lại tủ gỗ thượng đồ vật. Mạnh lâm giang gần nhất liền thấy như thế quỷ dị một màn. Hắn trong mắt vừa ngoan ngoắn vừa xinh đẹp tấn nhu thuần thục ở trong phòng quay lại sửa sang lại vật phẩm, mà hắn anh minh thần võ sư tôn liền nhìn chầm chầm người xem, tấn nhu đi đâu sư tôn tầm mắt liền chuyển đi đâu. Mạnh lâm giang cũng không biết chính mình này sẽ là nên cao hứng sư tôn đôi mắt hảo, hay là nên phiền muộn sư tôn hoàn toàn bị lạc ở một cái cùng sư nương tương tự thân ảnh Hắn tiến lên một bước dạo bước tiến lên trong phòng nói, người mắt thương hảo sao? Muốn hay không lại kêu hạ phu nhân đến xem?" Tống Thế Tuyết xem cũng chưa liếc hắn một cái, "Không cần." Mạnh Lâm Giang xoay chuyển trong mắt, lại nói, "Tấn Nhu trong Mây Sơn thu thập hình trưởng di vật, còn không có cùng Triệu Phong chủ bên kia ký lục, đệ tử này sẽ vừa lúc có rảnh, không bằng trước mang nàng qua đi một chuyến." Quay ra trước ôm một tháp thư thường giao nghe vậy quay đầu lại chiều Mạnh Lâm Giang nhìn lại, khỏe môi hơi cong cười như không cười. Mạnh Lâm Giang trong lòng rùng mình, có dự cảm bất hảo. Thường giao nói, người ngoài vào núi yêu cầu ký lục, ta là nên đi theo người một chuyến. Mạnh lâm giang mẫn cảm nhận thấy được không đúng chỗ nào, phía trước đôi hắn khinh thanh tế ngữ lại thẹn thùng nhát gan cô nương này sẽ như thế nào như thế bình tĩnh. Thường giao hướng mạnh lâm giang đi đến, Vân Sơn quân lệnh lùng nói, đứng lại, a giao, người lại muốn chạy. Mạnh lâm giang nghe được một cái giật mình. Thường giao nói, ta chỉ là đi một chuyến hạo nhân phong. Tống tế tuyết tối tăm nói, người đã nói sẽ không rời đi ta bên người Ta ở Thượng Vân Phong ngươi lại muốn đi Hạo Nhân Phong. Mạnh Lâm Giang. Sư Tôn, này không đều ở Vân Sơn trong phạm vì sao? Thường giao liếc mắt kinh ngạc đến ngươi người Mạnh Lâm Giang, không làm cho Tống Tế Tuyết nổi điên bộ dáng bị này đồ để thấy, bởi vậy không có Sư Tôn uy nghiêm, liền trở lại quầy giá trước. Hảo, ta không đi, ngươi ở đâu ta ở đâu? Tống Tế Tuyết lanh A thành, ngươi lại tưởng gạt ta. Thường giao thần sắc bất đắc dĩ. Mạnh Lâm Giang có điểm lo lắng, ý đồ nhắc nhở Tống Tế Tuyết sư Tuy Đây là tấn thư sư đệ mội mội tấn nu. Nàng là ta phu nhân, là ngươi sư nương. Tống tế tuyết rốt cuộc chịu liết hắn một cái, rồi lại ngắn ngủi làm mạnh lâm giang cảm thấy là ảo giác, bởi vì hắn sư tôn thực mau lại xem hồi thường giao, ngữ khí nhẹ trào mang điểm tàn nhẫn. A giao ngươi xem, liền tính ta nói cho người khác ngươi còn sống cũng không có người sẽ tin tưởng. Này cùng ngươi nói cho ta ngươi đã quên giống nhau, ta cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Mạnh lâm giang nhìn xem tống tế tuyết, lại nhìn xem thường giao, cả kinh hít hà một hơi Liên tục lùi về phía sau vài bước, ánh mắt run rảy mà nhìn chằm chằm thường dao này này này, thật vậy chăng? Sư, sư nương đã trở lại. Sư tôn này nửa điên không điên bộ dáng Mạnh Lâm Giang cũng không xa lạ, lại cũng thật lâu chưa thấy qua. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy tống tế tuyết khi chính là như vậy. Mạnh Lâm Giang ở đồng châu hát xa hoang mạc gần chết dãy rùa khi, đạp mây đen tử hư không rơi xuống đất kiếm tu chỉ dơ tay gian liền giết vây công hắn yêu lang nhóm, thần xác tôi tâm hỏi hắn. Ngươi có biết thiên hương môn ở đâu? Tam tuổi đại hài tử vì mạng sống mà nói dối, hắn hoảng không chọn luật nói, ta biết, ta biết. Ngươi cứu cứu ta, ta nói cho ngươi nó ở đâu? Tống tế tuyết theo lời cứu hắn, dẫn hắn đi ra hoa mạc, nhưng Mạnh Lâm Giang cũng không biết thiên hương môn ở đâu. Mắt nhìn kiếm tu trong mắt hy vọng dâng lên lại tắt, Mạnh Lâm Giang cảm thấy nguy cơ tứ phía, sợ hãi không sống được bao lâu, lại hoảng không chọn loạn mà quỳ xuống đất xin tha. Đạo trưởng, ca ca đừng giết ta, ta thật không phải cố ý lửa Tống tế tuyết không có giết hắn. Đơn giản là kia một câu đạo trưởng ca ca. Mạnh lâm giang một lần nữa đánh giá thương giao, lần này này đây xem sư nương ánh mắt đang xem nàng. Trước kia hắn liền suy nghĩ, rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân có thể làm hắn anh minh thần võ sư tôn ái đến như thế điên cuồng, chấp niệm sâu. Hiện giờ nhìn thấy chân dung mạnh lâm giang là nửa cái tự cũng không dám hình dung Hắn kia cẩn côi tử ngữ lượng cùng chi thức xứng hình dung sư nương nửa phần tư dung sao. Không xứng Đi theo sư tôn nói được kêu sư nương là được rồi. Hiện giờ sư tôn lại trở nên nửa điên không điên, âm tình bất định, không chừng cái nào tự cái nào ánh mắt liền chọc giận hắn lao nhân ra bạch tao một đốn đánh còn không biết vì cái gì. Mạnh lâm Giang nhìn về phía thường giao, một liêu và táo thỉnh thịt quỳ xuống đất, nói năng có khí phải nói, sư nương. Thường giao, bên ngoài truyền đến quen thuộc nhậm hoàng hô lớn thanh, A tuyết mở cửa, tới không ngừng hắn một cái, còn có tới tham yến các gia tiên môn tông chủ trở. Đều là biết được Vân Sơn quân bị thương đặc tới biểu đạt quan tâm. Thương giao ôm trong lòng ngực còn chưa sửa sang lại tốt sách vở hóa thành khói nhẹ rời đi. Mạnh lâm giang thấy nhà hắn sư tôn sắc mặt tức thì âm trầm vài phần. Nếu còn đem nàng coi như là tấn nhu, tiểu đồ đệ chỉ biết cảm thấy toan, nhìn một cái nhân ra này thuật pháp chơi đến nhiều lưu. Nhưng hôm nay biết được nàng là chính mình sư nương, mạnh lâm giang tâm sinh tiêu ngạo bạch bạch vỗ tay, nhìn xem, nhìn xem, không hổ là ta sư nương. Có thể ở Côn Luân Các Sơn quân phong chủ cùng các gia tiên môn tông chủ trước mặt hóa hình mà đi tới vô ảnh đi vô tung không bị phát hiện chút nào yêu khí, này còn có ai? Nhâm hoàng cái thứ nhất tiến bào, thanh chúc Côn gõ mà lộc vàng bên sông ngươi quỷ làm gì, bị ngươi sư tôn giáo hấn. Hoặc, ngươi sư tôn sắc mặt khó coi như vậy, bên sông ngươi là làm cái gì đại nịch bất đạo sự nói đến nghe một chút, ta cùng a tuyết cùng nhau phê bình phê bình. Mạnh lâm giang tâm nói sư tôn sắc mặt khó coi không phải bởi vì ta là người mới đúng đi Tế tuyết. Đi theo nhậm hoàng phía sau tiên đầu Phù Kỷ tiến vào khi Mạnh Lâm Giang đột nhiên thấy có ấm áp xuân phong quất vào mặt, người mắt thương hảo. Mạnh Lâm Giang đứng dậy chắp tay nói, gặp qua tiên đầu. Phù Kỷ chiều hắn gật đầu cười. Tống tế tuyết ngồi ở bàn sau nhìn phía trước một đống lớn người như mày. Vũ Sơn quân chính ôm cái hai tuổi hài đồng, cầm trong tay tiên hạc đầu hắn chơi, đứng ở một bên thanh niên thường thường chỉ điểm hai câu, phản bị nhà mình lao cha phun cái máu cho phun đầu, nôn chi chuẩn sắc nói. Ta năm đó chính là như vậy hứa ngươi Hắn là ngươi nhi tử Ngươi mê chơi cái này Hắn khẳng định cũng mê chơi Đưa tới quanh thân mặt khác tông chủ cười vang vu Sơn thiếu chủ đỡ chán Đột nhiên thấy mất mặt về đến nhà Đại âm Sơn quân cười tiến lên hỏi tống tế tuyết Tế tuyết, thân thể có khá hơn Đêm nay các đại tiên môn cơ hồ đều đến đông đủ Tiên đầu cùng vài vị tông chủ biết được Ngươi trước mấy ngày nay Cùng Sơn ngoại đại yêu một trận chiến bị thương Riêng đến thăm Dừng một chút lại bổ sung một câu Tế Quang cùng Tang Lịch cũng đã trở lại. Mạnh Lâm Giang nghe được nhau mắt, hướng Tông Tế Tuyết Phương hướng nhìn lại. Hai vị này sư bá cùng đại sư bá Vu Dạ không giống nhau, người trước cùng sư Tôn náo phiền, đối sư Tôn hận đến muốn chết, mà người sau sợ sư Tôn sợ đến muốn chết, ở trước mặt hắn liền lời nói đều nói không rõ. Tông Tế Tuyết không có gì phản ứng, Vu Sơn Quân ôm tiểu Tôn Tử tới trước mặt hắn khoe ra, ngươi này đó thời gian luôn là ở bị thương, tới, làm ta Tôn Nhi cho ngươi chúc phúc mong ước, hắn mới vừa học được Ba ngày liền học được đơn giản nhất chúc phúc thuật. Nếu là Vu Sơn quân có cái đuôi, giờ phút này đã kiêu ngạo mà kiểu trời cao đi. Vu Sơn thiếu chủ ở Tống Tế Tuyết mấy người nhìn qua khi xấu hổ cười nói, đơn giản nhất, không có gì khó khăn, ba ngày đã tính trưởng. Vu Sơn quân, người câm miệng. Đừng làm cho ta Tôn Nhi nghe thấy được. Bùi Văn Giác sờ sờ cái mũi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trong đại điện náo nhiệt không thôi, mọi người cười làm một đoàn, còn kèm theo hài đồng đặc có tiếng cười, tiểu hài tử lây bệnh lực rất mạnh. Hắn cười, người bên cạnh cũng nhịn không được tùy hắn cùng nhau cười. Thường giao ở sau điện trô tối an tính nghe, túi đầu xem trong lòng ngược sách vở. Đều là chút cấm thuật bản đơn lẻ, nay đó cấm thuật lại đều cùng luân hồi cùng sống lại tương quan. Vân Sơn quân tưởng sống lại ai không cần nói cũng biết. Thường bên kia thực náo nhiệt, thuộc về nhân gian náo nhiệt. Nếu là không có yêu một con nửa yêu, không có cưới một con nửa yêu làm vợ, Vân Sơn quân cũng nên cùng này phân náo nhiệt hòa hợp nhất thể. Hắn có yêu thương chính mình trưởng bối, kính trọng chính mình đồ đệ Gặp gỡ mới mẻ sự tìm hắn rong dài hồi lâu bạn tốt, nên ở nhân gian khoai ý sinh hoạt, vô ưu vô lự. Thường giao dơ tay đem bị gió đêm thổi loạn sợi tóc liêu đi như sau, chạm đến ra thịt mới rác đầu ngón tay lạnh leo. Nàng thu hồi trong lòng ngực bản đơn lẻ biến mất ở nơi tối tam. Trong điện cùng mọi người chu toàn, không chút để ý vân sơn quân bỗng nhiên như mày, đáp ở ghế giải thượng ngón tay nhẹ điểm, tâm kiếm trận bao trùm toàn bộ quân luân. Mọi người cảm nhận được một cái chớp mắt bàng bạc đi xa linh lực Mọi người đều có điểm lốc. Nhâm Hoàng buồn bực nói, Ngươi hêm đẹp khai cái gì tâm kiếm trận. Đại âm Sơn Quân Cảnh rất nói, Lại có yêu quái dối. Không có. Tống Tế Tuyết nói, Thưởng khai liền khai. Đại âm Sơn Quân. Nhâm Hoàng căm giận nói, Liền ngươi có tâm kiếm ghê gỡ ấm, Ta nếu là luyện thành tâm kiếm ta cũng tưởng khai liền khai. Ở đây duy nhất cảm kích người mạnh lầm giang yên lặng hướng trong miệng tắc quả quyết, Toàn đã chết. chương 33 Tứ Phương Đỉnh 15 Thường giao vừa đến Sơn ở giữa liền nhận thấy được bao trùn toàn bộ côn luân tâm kiếm trận, có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Tống tế tuyết đối nàng không có nửa điểm cảm giác an toàn, hay là không tín nhiệm, chẳng sợ thường giao mấy lần hứa hẹn sẽ không rời đi hắn, nhưng chỉ cần nàng tránh ra nửa bước vân Sơn quân lập tức cảnh giác cho rằng nàng là muốn nhân cơ hội rời đi chính mình bên người không bao giờ trở về. Không bao giờ là cái kia có thể đem nàng lưu tại côn luân một mình ra cửa mấy tháng không về vân Sơn quân. Hiện tại Vân Sơn quân cho dù chết cũng muốn chết ở Thường Giao bên người. Sắc trời vừa mới hắc không bao lâu, gắt cổng thời gian không đến, Sư Thiên Hạo còn ở Thiên Giai Sơn môn chỗ tiếp đai khả năng đã đến các gia tiên môn lai khách, hắn thấy Thường Giao khi đầu tiên là kinh ngạc, theo sau hiểu rõ. chết không được tâm kiếm trận lại khai, nguyên lai là Vân Sơn quân xem không người ở. Nhị ca, Thường Giao đi xuống bậc thang đến hắn bên người. Sư Thiên Hạo tả hữu nhìn nhìn, hạ giọng nói, tiểu muội Chúng ta hai cái cự như vậy đứng ở côn luân trước đại môn có phải hay không có chút quá kiêu ngạo. Nhân dối trí cao vô thượng đại tiên môn, chẳng yêu trừ ma vô số, lúc này Sơn môn trước lại quang minh chính đại đứng hai chỉ hóa hình người đại yêu. Thường giao mạn thanh nói, nhưng ta vừa ra côn luân vân Sơn quân liền phải truy lại đây. Sư thiên hạo, nói được cũng là, vân Sơn quân cùng lại đây liền càng dẫn người chú ý. Các người hòa hảo sao? Sư thiên hạo hỏi, thường giao nhẹ nhàng lắp đầu, hắn không tin ta. Sư thiên hạo an ủi, nói đến có chút ngốc mạnh ngọn, không cần khổ sở, chỉ cần các ngươi cho nhau thích kết cục chính là tốt, đem ký ức tìm trở về sau Vân Sơn quân liền sẽ tin từng ngươi, hắn hiện tại là mạnh miệng mềm lòng. Đương đương hồ tộc chi vương, ở tình yêu loại sự tình này thượng lại dị thường thiên chân. Ta là nửa yêu, hắn là Vân Sơn trưởng môn. Trước kia thân phận không có bại lộ còn có thể không thèm nghĩ những cái đó, nhưng là hiện giờ người trong thiên hạ đều biết ta là yêu, ta không nghĩ hắn lại chịu người phê bình bị người đường chê cười đối đãi Thường giao nhìn về phía thượng vân phong phương hướng, côn luôn người, trừ bỏ hắn hai cái sư huynh ngoại dư lại đều đối hắn thực hảo, còn có nhậm hoàng cùng thường nam một, hắn đổ đệ mạnh lâm giang. Nếu là không biết ta đã trở về, hắn sẽ không giống như bây giờ. Sư thiên hạo nghe được trong lòng cả kinh, ngươi nên sẽ không cho rằng hiện tại rời đi vân sơn quân liền không có việc gì đi. Hắn sẽ càng điên. Ta không phải ý tứ này. Thường giao lắc đầu. Tiểu muội Chúng ta hiện tại đã biết vấn đề ra ở đâu, chỉ cần tìm ra bạch đi kiếm tu tông môn, biết rõ ràng năm đó trải qua là có thể tìm được phá giải phương pháp. Làm bất luận cái gì quyết định trước đều trước chờ ngươi khôi phục ký ức sau lại nói, nếu không ngươi sẽ hối hận. Sư thiên hạo lời nói thâm tiếng nói, ngươi xem chẳng sợ ngươi hiện tại nhớ không dậy nổi đối Vân Sơn quân tình yêu, lại đối hắn như thế nhường nhịn kiên nhẫn 10 phần, đổi làm những người khác, liền Vân Sơn quân cái này điên dạng, ngươi xác định có thể nhận sao. Nói lời này thời điểm sư thiên hạo nhịn không được nghĩ đến yêu giới kia mấy cái nổi danh yêu đơn phương vô cứu linh chủ đại yêu, đó là từng thâm tình vạn phần quỷ gối thường giao trước mặt cũng vô pháp đến nàng dư quang một phiết tồn tại, nhìn nhìn lại hiện giờ tống tế tuyết, không có đối lập liền không có thương tổn. Thường giao ở thềm đá ngồi xuống, một tay chống cầm như suy tư gì, vừa rồi ta xem hắn ở náo nhiệt bên trong, tổng cảm thấy hắn nên quá đến so cùng ta ở bên nhau khi muốn hảo, sẽ không tự ngược tra tân chính mình, hắn yêu cầu bị người quan tâm chiếu cố cho hắn trên đời sở hữu ấm áp hết thảy. Sư Thiên Hạo duỗi tay sờ sờ nàng đầu, ngươi liền tính quên kia phân tình yêu lại như cũ tưởng đối Vân Sơn Quân hảo. Nhị ca, ta là ở đáng thương hắn. Thường giao sắc mặt vi diệu. Sư Thiên Hạo nghe được sửng sốt. Hắn có điểm không thể tin được, lại ở đối thượng Thường giao ánh mắt khi im lặng. Kế thừa Bạch tí kiếm tu huyết mạch duyên cớ, hiện giờ Thường giao đối Tống Tế Tuyết tình yêu bị hủy diệt dấu vết, như vậy nàng vì cái gì sẽ đối Tống Tế Tuyết như thế có kiên nhẫn? Đông Tình Đáng thương, này đó đủ để cho Tống Tế Tuyết Điên càng thêm điên tâm tư, thường giao thực thông minh mà không có biểu lộ nửa phần. Sư Thiên hạo ánh mắt lo lắng mà nhìn nàng, "A Dao, ngươi đối Vân Sơn Quân cảm tình còn ở tiếp tục biến mất, tình yêu đã không thấy, hiện tại là đáng thương, trở lại qua một thời gian ngươi có lẽ sẽ cảm thấy chán ghét nhị, liền đáng thương hắn đều cảm thấy dư thừa, chậm rãi đối hắn không hề có kiên nhẫn, sẽ không đối hắn thỏa hiệp, dần dần trở nên lạnh nhạt. Tựa như kiếm tu đối giống nhau." Thường giao trầm mặc, Lại nhìn mắt thượng vân phong phương hướng, không tự giác mà như mày. Nhị ca nói được không sai. Khó có thể tưởng tượng nàng như vậy đối tống tế tuyết ngày đó sẽ là dáng vẻ gì. Ở kia phía trước tìm được biện pháp giải quyết liền hảo. Sư thiên hạo an ủi nói. Độc khúc nói phi thường đi trung châu, có lẽ hắn tông môn liền ở kia, ta tính toán đi tìm xem xem. Thường giao gật đầu nói, còn có yêu hoàng. Nói đến yêu hoàng nàng không khỏi hiếp lại mắt, ánh mắt sâu kín. Yêu hoàng năm đó lấy bạch đi dì kiếm tu tông môn tin tức đổi nàng sắt tống tế tuyết, việc này còn không có tính xong. Yêu hoàng bên kia không bằng chờ đại ca độ kiếp sau khi trở về làm hắn hỏi một chút xem. Sư thiên hạo đề nghị nói, ngươi nếu là hiện tại cùng yêu hoàng trở mặt, hắn khẳng định sẽ lại lần nữa lợi dụng Vân Sơn quân tới đối phó ngươi. Thường giao e hèm đáp lời, tầm mắt dừng ở sư thiên hạo bên hông bội kiếm, vỏ đao tuyết trắng, sấn chuôi kiếm thuần hắc, là hai loại cực đoan đối lập nhị ca Ngươi độ kiếp khi chịu thương là bị người dùng ách thâm thương. Thường giao dương đầu xem bên cạnh đứng sư thiên hạo. Sư thiên hạo ánh mắt ảm đạm một cái trước mắt, ôn thanh cười nói, muốn nói lên ách thâm cũng không phải ta kiếm, nhưng nàng cuối cùng chỉ trừa thanh kiếm này cho ta. Trong trí nhớ nữ nhân cầm kiếm đâm thủng hắn lòng bàn tay đem hắn định trên mặt đất, nhu thuận lạnh leo tóc dài buông xuống ở hắn gương mặt, nữ nhân để sát vào hắn bên thai ôn nhu nói, ta cầm ách thâm có thể thương ngươi, ngươi hiểu chưa? tình lộ nhấp đô. Đối yêu tới nói con đường này thật sự là khó đi. Sư Thiên Hạo nhẹ nhàng thở dài, túi đầu ánh mắt thương tiếc nói, a Dao, tình yêu chỉ là bị quên đi, mà không phải bị hủy diệt, nếu không ngươi lấy ách ầm sẽ không không gây thương tổn hắn. Hái cũng tồn tại bản năng làm nửa yêu, ngươi nhất rõ ràng bản năng ý nghĩa. Có lẽ ngươi tâm quên mất, thân thể lại không thể tránh khỏi làm ra phản ứng. Huynh muội khó được tâm sự, Sư Thiên Hạo rất vui lòng vì thường giao khuyên ưu phiền, trong lòng còn có điểm cảm động. Đã bao nhiêu năm Muội muội từ khi còn nhỏ nhân gian gặp nạn sau khi trở về liền tính tình đại biến, không bao giờ cùng hắn thân cận, đừng nói tâm sự, ngẫu nhiên 1 2 năm liền mặt cũng không thấy. Sư Thiên Hạo là nhân yêu yêu nhau duy trì phái, chỉ thích hữu tình nhân trung thành quyến trúc, không thích lẫn nhau yêu nhau lại không thể bên nhau kết cục. Càng Miễn bà này non nửa yêu là hắn từ nhỏ sủng đến đại thân muội muội, Sư Thiên Hạo trước sau cảm thấy chính mình muội muội thực cô độc, nàng tồn tại bị yêu ghét bỏ khinh thường, cũng không bị nhân loại tiếp thu. Chẳng sợ có được mẫu thân cường đại yêu tộc huyết mạch, nhưng giữa trời đất này lại lại vô nàng cùng tộc. Cho dù đại ca cùng hắn không thể có được mẫu thân, lại có thân duyên ở ngoài tộc đàn. Húng chi Phi cũng không phải theo chân bọn họ cả đời không qua lại với nhau. Hai bên phụ thân đều ước gì nhà mình nhi tử mỗi ngày hướng vô cứu sơn chạy hảo có thể đem Phi quải trở về. Các huynh trưởng không có mẫu thân còn có phụ thân, tộc đàn. Nhưng thường giao mất đi Phi về sau liền cái gì đều không có. Sư Thiên Hạo cũng từng gặp qua xe chở nước sau Bạch đi Liệp Kiếm Tu, kia sẽ huynh muội ba người trộm tránh ở chỗ tối, lẫn nhau nói thầm đối lập ai phụ thân lợi hại hơn. Tiểu Phượng Hoàng khóc mặt nói, "Ta Phượng tộc ngại yêu giới bá chủ, phụ vương cảnh giới lực gáp yêu hoàng, đương nhiên là ta phụ thân lợi hại nhất." Tiểu Hồ Ly lắc đầu không tán đồng, "Ta phụ vương đã đến độ kiếp kỳ, thực mau liền phải phi thăng." Chạm Trung Gian tiểu nữ Hải vui vẻ mà dơ lên trong lòng ngực tuyết thỏ hoan hô, "Ta đây thắng nha, ta phụ thân là nhân gian kiếm tu." Chuyên sát yêu quái. Nhị vị vinh trưởng.